Từng có đời trước trải qua, thầm vui mừng đối hai cái nữa nhi tâm lý trạng vướng đặc biệt mất cảm, sợ các nàng lại có cái gì bóng ma ma trướng. Nàng đem hai cái tiểu khuê nữa ôm vào trong ngực, thân thân các nàng cái chán. Trương An, Trương Ninh, ta hỏi các ngươi, Phùng Phú Long trụ tiến ta trước kia trong nhà, các ngươi trong lòng thoải mái sao? Không thoải mái. Trương An, Trương Ninh chống bòi giường như lắc đầu, còn chu lên miệng nhỏ. Thầm vui mừng nhẹ nhàng chụp các nàng bả vai. Này liền đúng rồi, Đồng dạng chúng ta hiện tại là trụ vào đường đường cùng chính chính trong nhà, bọn họ không cao hứng, cũng là bình thường. các ngươi lý giải lý giải bọn họ, được không? chính là mụ mụ đã gả cho bọn họ ba ba à, đây cũng là mụ mụ ra, cũng là nhà của chúng ta, là như thế này. chính là đường đường chính chính cũng yêu bọn họ mụ mụ, thật giống như các ngươi yêu ta giống nhau, bọn họ mụ mụ thay đổi cá nhân, bọn họ cũng sẽ không cao hứng, trong lòng có khí thực bình thường. ừ ừ, mụ mụ nói như vậy, ta liền minh bạch. trương ninh. Chúng ta đây về sau nhiều nhường một chút ca ca cùng đệ đệ đi. Ơn ơn. Trường Ninh gật đầu. Thầm vui mừng lại hôn hôn hai cái nữ hải nhi cái chán. Nay liền đúng rồi, về sau các ngươi cùng đường đường chính chính cũng là người một nhà, người một nhà liền phải hòa hòa khí khí. Các ngươi trước nhường một chút bọn họ, cho bọn hắn một chút thời gian, không cần cùng bọn họ so đo, lý giải lý giải bọn họ, lâu rồi sẽ tốt. Đã biết mụ mụn. Trường An Trường Ninh gật đầu. Thầm vui mừng cười cười. Nàng không phải làm Trường An Trường Ninh một mặt mà nhường nhịn, mà là giáo hội các nàng hiểu được đổi vị tự hỏi. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm Trường An Trường Ninh biến thành cái loại này nơi trốn nhường nhịn người, nhưng nàng còn có thời gian, nàng đợi này sẽ vẫn luôn bồi ở hai cái nữ nhi bên người. Nàng hôm nay có thể giáo hội các nàng đi đổi vị tự hỏi, đi lý giải người khác. Ngày mai là có thể giáo hội các nàng không kiêu ngạo không xiềng định, duy trì chính mình tôn nghiêm. Hậu Thiên còn có thể giao các nàng như thế nào kiên cường lên ở chịu khi dễ thời điểm đi hung hăng phản kích nàng sẽ giống nhau giống nhau mà giáo nàng còn có cả đời thời gian không nóng nảy đến nay thiên trương an trường linh vậy các ngươi không cần chơi quá muộn muốn sớm một chút nghỉ ngơi nhớ kỹ hôm nay mụ mụ lời nói muốn lý giải đường đường cùng chính chính đã biết sao đã biết mụ mụ hai cái nữ hải nhi chăm miệng một lời thầm vui mừng cuối cùng hôn hôn các nàng liền đi ra ngoài mới ra môn liền nhìn đến ngồi ở trong viện tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính Hai cái nam hải vừa vặn cũng nhìn nàng bên này, nghĩ đến cũng là ngồi rất lâu, đều nghe được nàng cùng trường an trường ninh lời nói đi. Giả mù sa mưa, tiêu vũ đường thấp thấp mà nói câu, cũng đừng quá mức đi, không xem thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng như là không nghe được dường như, dặn dò hai cái nam hải sớm chút nghỉ ngơi, mới hồi chính mình trong phòng đi. Nay một đêm, nàng ngủ đến đặc biệt tan ổn, đặc biệt tan tâm, một giấc mộng đều không có làm. Ngày hôm sau sáng sớm lên, mới biết được tối hôm qua thượng lại quát phòng một mở cửa, phóng nhãn vọng chỗ khắp nơi đều là sám xịt, đi ở trên mặt đất đều có thể lưu lại dấu chân tử. Quan ngoại chính là như vậy, gió cát vẫn luôn rất lớn, bất quá cùng đào lâm thôn so, ảnh hưởng vẫn là tiểu một ít, trong thành kiến trúc dày đặc chút, cũng bắt đầu có quy hoạch tính sanh hóa, đều có thể che đậy không ít cát bụi. Thẩm vui mừng ánh mắt xuyên qua sân hàng rào môn, có thể nhìn đến mấy cây lớn lên còn không phải rất cao lớn thụ, tin tưởng lại qua mấy năm, chúng nó còn có thể lại lớn lên một ít, lại có thể nhiều che đậy một ít gió cát nàng gả cho Tiêu Sơn Hà, đem Trường An Trường Ninh đưa tới trong thành tới sinh hoạt, là một cái chính xác bất quá quyết định. Bốn cái hài Tử đang ở trong miệng rửa mặt, Tiêu Vũ Đường nhìn thấy Trường An Trường Ninh liền trừng mắt, Trường An Trường Ninh nghĩ đến thẩm vui mừng tối hôm qua dặn dò, bị Tiêu Vũ Đường trừng mắt nhìn cũng không khổ sở, còn đối Tiêu Vũ Đường cười, như thế làm Tiêu Vũ Đường chừng không nổi nữa, liền cúi đầu tiếp tục rửa mặt. Bốn cái Hải Tử không nháo mâu thuẫn, Trương Quế Phân đã đem cơm sáng làm tốt, tiếp đón bọn nhỏ cùng thẩm vui mừng tới ăn. Núi sông Đồng Chí đâu? Thẩm vui mừng hỏi. Ai nha các ngươi đều kết hôn, còn gọi gì núi sông Đồng Chí à, kêu núi lớn, hoặc là núi sông đi. Hắn sang sớm liền giúp ngươi hỏi đi, nói chuyện hộ khẩu muốn hai ngươi giấy hôn thú, còn phải về ngươi hiện tại hộ khẩu sở tại thôn ủy hội khai cái thư giới thiệu. Trở về nói cho ta tin tức sau lại đi hỏi quế hương tiểu học năm nhất báo danh sự tình, chủ yếu là hỏi trường ăn như vậy muốn như thế nào báo danh. Hắn này một chút còn không có trở về, bất quá cũng không nóng nảy. Rời đi học còn có cái hơn 10 ngày đâu Hiện tại việc cấp bách trước đem hộ khẩu làm tốt lại nói ân Thầm vui mừng gật đầu Nàng nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ Lúc này mới buổi sáng 7 giờ Núi sông cùng Núi sông như thế nào đi sớm như vậy Lúc này đồn công an hộ tịch khoa Cùng tiểu học bên kia còn không có đi làm đi Không cần đi làm cũng có thể hỏi Hắn lại không phải đi văn phòng hỏi Tìm người quen đâu Cứ như vậy cấp Là để bụng Trương Quế Phân cười ngâm ngâm kia hắn ăn cơm sáng sao. Hắn a, ăn ăn. Trương Quế Phân nghe thẩm vui mừng hỏi như vậy, đột nhiên cười đến thực sáng lạ. Thẩm vui mừng đều có chút buồn bực, nàng cũng chưa nói cái gì, đến nỗi như vậy cao hứng sao. Hảo, chạy nhanh rửa mặt rửa mặt tiến vào ăn cơm đi, bằng không trong chốc lát mặt cần phải đóng. Trương Quế Phân tiếp đón thẩm vui mừng cùng bốn cái hải tử vào nhà. Trương Quế Phân làm chính là thịt thái đào tức diện. Tức đến không mỏng không dày mặt ngâm mình ở màu tương nước lèo, nước lèo không nhiều không nhiều Vừa mới muốn không quá mặt, mặt trên che lại một tầng thiết đến vụn vạt, nạc mỡ đan xen thịt vụn thịt thái, mỗi cái trong chén còn có một cái trứng luộc, còn giải một tầng hành thái. Mặt vừa mới làm tốt, còn mạo hôi hổi nhiệt khí. Thẩm vui mừng tiến phòng, đã nghe đến mùi hương nhi, mấy cái hải tử cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Trương Quế phân nấu ăn không có thẩm vui mừng ăn ngon, nhưng là làm đau tức diện, đó là nhất tuyệt, nhìn thấy thẩm vui mừng cùng trường an trường ninh nói tốt ăn, trên mặt nàng còn có chút tự hào. Về sau cơm sáng đều ta tới làm, muốn ăn cái gì mặt, cứ việc nói cho ta. Trương Quế Phân nói. Thẩm vui mừng ăn đến so mấy cái hải tử muốn mau một ít, nàng nhớ tới ngày hôm qua sự tỉnh quá nhiều, hơn nữa tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính đều thực bài xích nàng, thế cho nên nàng cũng chưa tới kịp đem cho bọn hắn lễ vật lấy ra tới. Thừa dịp Trương Quế Phân ở đây, Thẩm vui mừng liền về phong đi, đem cấp tiêu vũ đường tiêu vũ chính mua mũ khăn quảng cổ lấy ra tới. Thời tiết mau lạnh, phong còn càng lúc càng lớn. Đây là cho các ngươi mua. Nói, thầm vui mừng liền đem mũ khăn quảng cổ đưa qua đi. Tiêu vũ đang muốn rỗi tay tiếp được, bị tiêu vũ đường bang một tiếng bắt tay đánh trở về. Tiêu vũ đường còn lôi kéo tiêu vũ chính lui về phía sau vài bước. Chúng ta không cần ngươi đồ vật. Tiêu vũ đường trừng mắt. Trương Thúy Phân vừa muốn nói gì, đã bị Thẩm vui mừng ý bảo đừng nói nữa. Nàng đi đến hai cái tiểu nam hài trước mặt. Các ngươi không phải nói ta trụ nhà các ngươi phòng ở sao. Ta đây tổng không thể trụ. Cho các ngươi có hại đi, này xem như cho các ngươi một chút tiền thuê. Tiêu vũ đường nghe nàng nói như vậy, do dự hạ, liền một phen đem mũ khăn quảng cổ đều đoạt lấy đi. Là, không thể làm ngươi bà trụ. Nói xong, liền lôi kéo tiêu vũ chính cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy. Ai ra các ngươi hai cái? Nương, tính nương. Thẩm vui mừng đem Trương Quế Phân kéo lại. Trương Quế Phân lại nghĩ tới Thẩm vui mừng ngày hôm qua lời nói, cũng sợ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đang có nghịch phản tâm lý. Vì thế không lại đuổi theo ra đi. Ta chỉ cho bọn hắn một tháng thời gian, nếu là một tháng sau bọn họ còn như vậy, ta đã có thể không nghe ngươi, ta chiếu đánh không lầm. Trương quế phân ngữ khí còn lộ ra một cổ khí. Thầm vui mừng bất đắc dĩ gật đầu. Hào nương, đừng cùng hài tử quá so đo. Chờ một lát mang theo trường an trưởng linh hồi trong thôn lấy thư giới thiệu đi. Hành, giữa trưa trở về ăn cơm đi. Hẳn là trở về, bất quá ta cũng chưa về nói các ngươi liền ăn trước, chúng ta đi về trước. Tiêu vũ đường lôi kéo tiêu vũ chính chạy đến sân bên ngoài, tránh ở tường bên ngoại, nhìn thấy trương quế phân không có đuổi theo ra tới, mới lôi kéo tiêu vũ chính hướng ngõi nhỏ ngoại chạy. Tiêu vũ đang có chút mâu thuẫn, dừng lại bước chân. Ca, chúng ta hảo không lễ phép, ba ba dạy chúng ta, lấy người khác đổ vật muốn nói cảm ơn. Cảm tạ cái gì tạ? Đó là mẹ kế. Là hư nữ nhân. Nàng ngươi cũng muốn tạ sao? Nàng hiện tại ở tại nhà của chúng ta. Nàng chính mình đều nói đây là tiền thuê nhà. Ta không cảm thấy nàng nhiều hư. À, tiêu Vũ chính nhỏ giọng nói thầm. Tiêu Vũ đường hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì? Đó là bởi vì chúng ta nhìn thấy nàng thời điểm ba ba hoặc là ngoại loãn ở đây. Nàng trang, mẹ kế đều là hư. Nàng khẳng định không như vậy hảo tâm. Chính là ta thật sự cảm thấy nàng hảo ôn nhu. So mụ mụ ôn nhu cũng sẽ không mắng ba ba. Chúng ta mụ mụ mỗi ngày mắng ba ba. Tiêu Vũ chính thật cẩn thận nói, lại không dám nói quá lớn thanh. Tiêu Vũ đường vẫn là sinh khí. Nàng gả cho chúng ta ba ba, chính là đồ nhà của chúng ta phòng ở. Bằng không ba ba đều không đứng lên nổi nàng làm gì còn phải gả. Nàng khẳng định là Trang, làm ba ba nãi nãi đối nàng thả lỏng cảnh giác, hại chết chúng ta, lại làm nàng hai cái nữ nhi tu hú chiếm tổ. Không tin ngươi xem. Nói không chừng nàng ở bọn tây khăn quảng cổ ẩn dấu châm. Muốn chắc chết chúng ta đâu. Tiêu vũ đường nói được đạo lý rõ ràng, vừa nói vừa đi phiên chính mình ngũ. Tiêu vũ chính bán tín bán nghi mà đi theo phiên. Hai người đem mũ trong ngoài đều phiên cải biến, không tìm được châm. Lại đi đem khăn quảng cổ cũng phiên cải biến, cũng không tìm được. Ca, không có á ta cảm thấy này mũ còn khá xinh đẹp. Tiêu vũ chính vừa nói vừa đem mũ hướng trên đầu mang, còn không có mang hảo, đã bị tiêu vũ đường xả xuống dưới. Ngươi thật đúng là dễ dàng bị thu mua, nàng lần đầu tiên đưa, khẳng định không bỏ, nàng nhiều đưa vài lần đều không bỏ, làm chúng ta không có phòng bị tâm mới phóng. Nàng khẳng định sẽ hại chúng ta. Này mũ ngươi đừng mang. Nàng đưa đồ vật đều được dùng, bằng không dưỡng thành thói quen, khẳng định sẽ làm nàng thực hiện được. Tiêu này mũ chúng ta lấy tới làm gì à, như vậy đẹp mũ tiêu vũ chính nhìn trong tay màu lam mũ, có chút thất vọng. Cầm đi bán đi. Dù sao đây là nàng trụ nhà của chúng ta phòng ở cấp tiền thuê. Chúng ta liền đem tiền nắm chặt trong tay. Tiêu vũ đường nói xong, liền đem tiêu vũ chính mũ khăn quảng cổ đều lấy lại đây, một tay ôm vào trong ngực, một cái tay khác nắm tiêu vũ chính liền tiếp tục hướng ngõi nhỏ ngoại Tiêu vũ chính mới 3 tuổi, tuổi con nhỏ, ngày thường thói quen cái gì đều nghe tiêu vũ đường, liền không hề nói cái gì. Hai cái tiểu nam hải thực mau liền đi ra ngõ nhỏ, đi tới trên đường cái. Tiêu vũ chính lôi kéo tiêu vũ đường góp áo. Kaka, chúng ta cũng không biết mũ bao nhiêu tiền, muốn bán thế nào nha? Chương 16 chương 16. Hỏi một chút đi chẳng phải sẽ biết, chúng ta tìm được nữ nhân kia mua mũ sạc, trực tiếp tấn ra gốc lui về, dù sao chúng ta lại không mang quá. Tiêu vũ đường nói. Nhìn về phía rộn ràng nốn nháo đường cái, lại có chút mê mang. Thị trường kinh tế mở ra mới không mấy năm, trên đường quay hàng cửa hàng quản lý còn không phải đặc biệt quy phạm, sở hữu sạp đều là loại bãi, chẳng phân biệt khu vực. Hai đứa nhỏ xem qua đi, cái gì sạp đều có, bán nướng khoai, bán hứng dày, bán gạo, bán bột mì. Sở hữu sạp bãi ở một hối, cũng không có gì phân loại, vô cùng náo nhiệt, cũng lung tung rối loạn. Ngày hôm qua bọn họ nhìn đến bán sống gà vị trí, hôm nay biến thành bán rau xanh. Ngày hôm qua nhìn đến bán trậu rửa mặt vị trí, hôm nay biến thành bán rau phay, Còn có cầm rơm dạ chát tử bán hồ lâu nào đường, khiêm đòn gánh bán tiểu món đồ chơi khắp nơi đi qua, người xem hoa cả mắt, duy độc không thấy được bán mũ khăn quảng cổ. Bọn họ bên cạnh chính là một cái bán quẹ tay sạp. Tiêu vũ đường tuổi đại chút, sớm chút năm đối trong thành đường phố liền có ấn tượng, đi phía trước mấy năm, hắn nhưng chưa thấy qua bán que tay, cũng không gặp bên người người ăn. Quẹ tay sạp lão bản chính vội vàng làm que tay. Tiểu lò than thượng dám một cái chảo dầu, lão bản chính hướng trong phóng bát rác, hương diệp, hương hành, than đá tiêu đỏ, chảo dầu khai, phóng bên trong hương liệu tư tư mạo bạc khí. Lão bản nương đang ở rộng liêu, đem muối, đường, hoa tiêu phấn, tiêu xay, thì là, bột thì là, ớt bột, tỏi mạt, mẹ trắng, sinh chịu đặt ở cùng nhau, quấy đều. Hương liệu đặc hảo, lão bản đem hương liệu tra vớt ra tới, đem tẩm mãn hương liệu hương khí du dù dùng đại cái muôn múc tạc đến hương hương du phân thứ hướng trong đảo biên đảo biên quái mỗi lần một đảo đi vào đều phát ra tư tư tư du thành mạo hôi hổi nhiệt khí rốt cuộc điều hảo một nồi to que tay liêu lão bản nương lại đem trương thục như gần mặt hướng trong đảo dùng thật dài đại chiếc đũa không ngừng quái vây quanh ở xa bên cả trai lẫn gái một đám tiểu hài tử đã gấp không chờ nổi lão bản nương cười ngâm ngâm bọn nhỏ đừng có gấp thím nơi này que tay bán đến hảo cái nồi này vừa và tốt chờ thím lại quay quái, quái ở giải điểm mẹ trắng a cái nồi này vẫn là giống như trước đây đạo đủ hương đủ cây hảo bọn nhỏ nắm chặt hảo thủ tiền lẻ chờ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính nghe que tay quán bên kia thổi qua tới mùi hương nhi không được đến nuốt nước miếng chính chính chờ chúng ta đem mũ cùng khăn quảng cổ đều lui chúng ta liền tới mua que tay ăn hảo tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính đều đẩy mặt chờ mong hai cái nam hải tay trong tay tiếp tục ở trên đường cái đi qua rốt cuộc tìm được rồi bán mũ khăn quảng cổ sạp ai ra là các ngươi a quán chủ nhìn thấy tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính liền chào hỏi. Tiêu vũ chính như như mày, hắn trong ấn tượng cũng chưa thấy qua cái này quán chủ. Cải cách mở ra sau, đại gia rốt cuộc không cần lại sợ hãi bị khấu thượng đầu di đảo ba mũ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn dùng chính mình đôi tay đi sáng tạo hảo sinh hoạt. Làm buôn bán người nhiều, trong thành xa lạ gương mặt liền nhiều. Từ trước đầu đường cuối ngõ hàng xóm láng giềng có người nào, tiêu vũ đường đều rõ ràng, hiện tại nhưng không nhất định, liền tỷ như cái này len sợi quán quán chủ hắn là một chút ấn tượng đều không có. Ngươi nhận thức chúng ta?" Tiêu Vũ đừng hỏi. "Quan chủ là cái năm mươi đầu trung niên nam nhân, thực hoa khí." Cười lắc đầu. "Ta không quen biết các ngươi, bất quá ta nhận được trong tay các ngươi mụ khăn quảng cổ, đó là các ngươi mụ mụ ở ta nơi này mua, ta còn biết các ngươi hai cái một cái 8 tuổi, một cái 3 tuổi liệt. Các ngươi mụ mụ cũng thật quan tâm các ngươi à, riêng hỏi ta 8 tuổi cùng 3 tuổi Nam Hải tử mang bao lớn mũ còn nói các ngươi thích màu lam, cùng ta muốn màu lam, tốt nhất quý nhất." chính là trong tay các ngươi à? Tiêu Vũ Đường nghe xong quán chủ nói sừ suốt, bắt lấy mũ khăn quàng cổ tay lực độ tăng lớn chút. Ba bá, cái này mũ cùng khăn quàng cổ, bao nhiêu tiền đâu? Tiêu Vũ chính hỏi, hắn còn chờ bán mũ, có tiền đi mua quẹ tay đâu? Quán chủ cười cười, đây là ta nơi này quý nhất, mũ một khối nhị một cái, khăn quàng cổ một khối tiền một cái, các ngươi mũ mũ chính là muốn chọn tốt nhất, thiếu chút nữa nàng đều không cần đâu. Còn nói về sau chờ các ngươi trưởng thành, nàng lại đến ta nơi này mua cho các ngươi. Các ngươi như thế nào không mang đâu. Các ngươi mụ mụ tuyển đâu. Bà bá, chúng ta đây. A ca, ngươi kéo ta đi nơi nào a? Tiêu vũ chính còn chưa nói xong, đã bị tiêu vũ đường lôi đi. Quán chủ cũng không tiêu bọn họ, tiếp tục tiếp đón hắn quán trước khách hàng. Các ngươi nhìn thấy không a nhân ra mụ mụ đối chính mình hài tử thật tốt, gần nhất liền trực tiếp hỏi muốn tốt nhất, các ngươi này mua còn không phải tốt nhất, cùng ta chém giá như thế nào còn chém như vậy tàn nhẫn đâu. Tiêu vũ đường nghe quán chủ nói những lời này chạy trốn càng nhanh. Vẫn luôn chạy đến đầu ngõ mới dừng lại, tiêu vũ chính đều thở hồn hển. Ca, ngươi như thế nào không lùi à, mũ một khối nhị, khăn quàng cổ một khối tiền, có thể mua rất nhiều que tay. Tiêu vũ chính biên nói, biên nhìn về phía cách đó không xa que tay quán. Còn có tiểu hài tử ở mua que tay, từ lao bản nương trong tay tiếp nhận que tay sau liền hướng trong miệng tắc, cắn que tay một mặt, que tay thực kính đạo, muốn cắn, còn muốn tả hữu bãi vài cái đầu, mới cắn xuống dưới ở trong miệng nhai thời điểm còn phát ra tiếng vang tới, tiêu vũ đường cũng không được nuốt nước miếng, lại đem tiêu vũ chính đầu bẻ trở về, không cho hắn xem. lùi cái gì lùi a, không nghe được quán chủ nói sao? nữ nhân kia về sau còn sẽ đi cho chúng ta mua mũ, nếu là chúng ta cầm đi lùi, nữ nhân kia khẳng định sẽ biết, về sau nàng liền sẽ không đi cho chúng ta mua mũ, chúng ta đây còn như thế nào thu tiền thuê nhà? không lùi. kia que tay đâu? không ăn. kia này đó mũ cùng khăn quàng cổ đâu? mang Tiêu Vũ đừng nói liền đem Tiêu Vũ chính mũ nhỏ hướng hắn trên đầu mang đi, còn cấp vây quanh khăn quan cổ. Làm xong này đó, cũng mang hảo tự mình mũ cùng khăn quan cổ. Cũng đừng nói là thật sự ấm áp, lại mềm lại thoải mái. Thẩm vui mừng mang Trường An Trường Linh cọ Trương Tam thúc nông dùng xe về tới trong thôn. thôn ủy hội bên kia biết nàng ý đồ đến, thực mau liền khai hảo thư giới thiệu. Trước kia Lý thôn trưởng cũng chính là hiện tại Lý chủ nhiệm nhìn Trường An Trường Linh hiện từ mà cười. Trường An Trường Ninh lại xuyên quần áo mới lạc, đều có trong thành cô nương bộ dáng, cũng thật tuấn tiếu. Cảm ơn thôn trưởng gia gia. Cao lương sắp thu xong rồi, đại gia cũng không lần trước bận rộn như vậy, nghe nói Thẩm Vui Mừng hồi thôn, không ít người đều lại đây xem. Nhìn đến trường An Trường Ninh so từ trước vui vẻ nhiều, người trong thôn đều thiệt tình thực lòng mà chúc phúc, đều nói Thẩm Vui Mừng gả đúng rồi, ít nhất hai đứa nhỏ quá đến hảo, nhưng không giống từ trước, cả ngày bị mắng, tổng mặt ủ mày ê. Thẩm Vui Mừng mắt nhìn còn có thời gian Thuân nữa trương tam thúc lần thứ hai đi trong thành đưa nông sản phẩm còn phải lại đợi chút, đơn giản liền ở thôn ủy hội chức cùng đại gia tán gấu. Bành đại nương nhịn không được bên vực kẻ yếu. Bất quá vui mừng a phùng gia kia phòng ở, người thật từ bỏ. Kia chính là người cực cực khổ khổ kiếm tiền cái lên, bằng gì ngươi chủ cũng chưa chủ quá, liền như vậy cấp kia cả gia đình người. Ngay bành đại nương nói như vậy, đại gia cũng nhịn không được nói hai câu. Phùng gia người vậy không phải người. Người không biết ta kia diêu thẩm. Cấp lý quả phụ cùng Phùng Phú Long làm rất nhiều quần áo mới, đều là tốt nhất kiểu mới nguyên liệu, so ta trên người xuyên này đó sợi tổng hợp khá hơn nhiều, nàng ở ngươi cái lên phòng ở, từ trước nào có đối với ngươi cùng trường an trường ninh tốt như vậy quá. Cũng không phải là, hơn nữa nàng từ đâu ra tiền A, trong nhà đồng ruộng đều hoang, không gặp nàng trải qua sống, cấp lý quả phụ cùng nàng cái kia tiện nghi tôn tử mua quần áo, dùng còn không phải ngươi trước kia lưu lại tiền A. Chúng ta này đó người ngoài đều xem bất quá mắt. Dựa vào cái gì đâu, ngươi tốt xấu đến đem ngươi phòng ở lấy về tới, bằng không liền kêu bọn họ còn tiền. Mọi người đều lòng đầy cam phẫn. Thầm vui mừng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, nàng đối kiếp trước trong khoảng thời gian này ký ức cũng không phải thực rõ ràng. Nàng chỉ biết khi đó nàng là cảm thấy chính mình có chút bản lĩnh, không muốn cùng Phùng Sinh Huy lãng phí thời gian, chỉ nghĩ mau chút ly hôn, làm Phùng Sinh Huy chiếu cố trường an trường ninh một thời gian. Nàng ký xuống ly hôn hiệp nghị thời điểm cũng không có nghĩ tới Phùng Sinh Huy sẽ như vậy không tuân thủ tín dụng, căn bản là sẽ không hảo hảo chiếu cố Trường An Trường Ninh, đó là nàng tuổi trẻ vô chi, đối Phùng Sinh Huy ôm hy vọng. Sống lại một hồi nàng khẳng định sẽ không như vậy ngóc lại đi tin tưởng Phùng Sinh Huy, chính là nàng trọng sinh thời gian không đúng, trọng sinh trở về đã ở ly hôn lúc sau, khi đó đã cùng Phùng Sinh Huy ly hôn, ly hôn hiệp nghị cũng đã sớm viết hảo. Liên ở thầm vui mừng lý này đó ký ức thời điểm. Trường An Trường Ninh đã cùng Lý chủ nhiệm tiểu cháu gái Nhi Tiểu Hoa liêu đi lên. Tiểu Hoa tỷ tỷ, chúng ta hiện tại không gọi Phùng Trường An, Phùng Trường Ninh, chúng ta cùng mụ mụ họ Tiêu Thẩm Trường An, Thẩm Trường Ninh, có phải hay không so với chúng ta nguyên lai like tên dễ nghe? Đúng vậy, dễ nghe nhiều. Dễ nghe cái gì dễ nghe? Lý Tiểu Hoa vừa dứt lời, một cái thô giáp lớn giọng đột nhiên truyền đến, dọa đại gia một cú sốc. Vừa thấy, nguyên lai like là Diêu Thúy Hồng. Diêu Thúy Hồng ôm phùng phú long hùng hổ mà đi tới. Phùng Phú Long đã 9 tuổi, thân hình cũng không nhỏ, hai cái đùi thật dài, treo ở thân cao không đủ một M6, gầy gầy Diêu thúy hồng trên người có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng người ta Diêu thúy hồng coi như bảo bối dường như gắt gao ôm vào trong ngực, luyến tiếc làm Phùng Phú Long chân chạm đất. Hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, bồi tiền hóa, đi theo mẹ gả cho người vẫn là bị ghét bỏ, không thể cùng cha kế họ, chỉ có thể họ thẩm còn thật cao hứng. Ta nói các ngươi trở về liền sẽ tới. Chết ở thôn ủy hội nơi này đều không liên quan ta sự, chính là các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, còn muốn cấp chúng ta phòng ở, còn nói ta hoa các ngươi tiền. Thầm vui mừng ngươi ở chúng ta phùng ra sinh không ra cái có trái ớt tới, ngươi chính là không phúc khí, ngươi đi rồi nhà của chúng ta liền có phúc phần. liền mua nổi quần áo mới, đây là chúng ta phúc khí. Ai ra đại gia tới bình phân xứ Nga. Thầm vui mừng nữ nhân này chính là nhà của chúng ta ngôi sao trổi, hiện tại nàng đi rồi, nhà của chúng ta có phúc phần. Nàng còn quay đầu nói chúng ta. Ràng không nói lý. Đại gia bình phân xử. Diêu Thúy Hồng lớn tiếng hồn ào, nghĩ đến cũng là đại gia ở bên này nói xấu chuyển tới nàng lỗ thai đi. Thầm vui mừng còn tưởng rằng Diêu Thúy Hồng ra mặt so tưởng thành hậu đã không để bụng người khác nói như thế nào đâu. Kết quả nhân ra còn rất sĩ diện. Nàng cười lạnh thanh qua đi, đem lại bị dọa đến trường an trường ninh hộ ở sau người. Diêu Thúy Hồng, ngươi là muốn cho đại gia phân xử sao? Tiếng hảo, ta một sự kiện một sự kiện mà nói. Làm đại gia một sự kiện một sự kiện mà bình Chương 17 chương 17 Ngươi liền nói Mấy năm nay nhà các ngươi nhân chủng quá địa sao Trải qua sống sao Cấp trong nhà tránh quá một phân tiền sao Ta vì ra ở bên ngoài thức khuya dậy sớm làm việc Một năm cũng hồi không được thôn vài lần Các ngươi ăn cơm trắng Không làm việc Hiện tại trụ phòng ở vẫn là dùng tiền của ta cái Không có ta các ngươi hiện tại còn ở tại mưa dột nhà ngói Ngần ấy năm các ngươi chẳng sợ không có liêm sỉ tâm Cũng nên có hổ thẹn tâm Hiện giờ còn có mặt mũi đến ta trước mặt tới nói này đó. Thầm vui mừng một hơi đem nói cho hết lời, căn bản không cho người xen mồm cơ hội. Phùng Lao Thái bị trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu, vốn là mất mặt nàng càng thêm năng kham, dưng ở chính mình trên người những cái đó khinh thường ánh mắt trói mắt thật sự thực, thầm vui mừng cũng hùng hổ mà vọt tới nàng trước mặt tới. Thầm vui mừng từ trước ở nàng trước mặt từ trước đến nay đều là thực hòa khí, chẳng sợ ly hôn, thiêm bất bình đẳng ly hôn hiệp nghị, cũng không hồng quá mặt. Khiến cho nàng cảm thấy thẩm vui mừng dễ khi dễ Nào gặp qua thẩm vui mừng bộ dáng này Diêu Thúy Hồng hoảng sợ Cũng bông ra trong lòng ngực phùng phú long Thẩm vui mừng trên mặt còn treo khí Mấy năm nay Ta đem trường an trường ninh lưu tại trong thôn cho các ngươi chiếu cố Ngày thường không thiếu đem tiền gửi trở về cho các ngươi Các ngươi ở trường an trường ninh trên người hòa quá nhiều ít Không có Ngươi toàn hòa ở trên người Đừng cho là ta không thấy được ngươi này đó kim vòng tay bạc vòng tay Các ngươi cả nhà suốt ngày ăn không ngồi rồi, nơi nào tới tiền mua, còn không phải hoa tiền của ta. thẩm vui mừng nói, ở vây xem người trưởng lớn trong ánh mắt bắt được Diêu Thúy Hồng thủ đoạn. Nàng cung phùng sinh huy ly hôn, cũng rời đi thôn, này lao thái bà quả nhiên không thu thu, từ trước tự mình mua những cái đó vàng bạc vòng tay đều giấu ở chính mình tủ quần áo, hiện giờ liền đeo ra tới. Diêu Thúy Hồng cảm thấy được thẩm vui mừng ở tìm chính mình vòng tay, tức khắc luôn cuống, vội vàng rút về nàng đeo đại kim vòng tay tay phải. Ta không có. Ta nơi nào tới kim vòng tay. Ta không có. Nói dùng hết sức lực đem tay phải từ thẩm vui mừng trong tay rút ra, nàng cũng không thể để cho người khác nhìn đến nàng thực sự có đại kim vòng tay. Diêu Thúy Hồng quá mức sốt ruột, dùng sức quá mạnh, lào đảo vài bước, đông một tiếng ngã ở trên mặt đất. Thẩm vui mừng đem từ phùng lao thái tay phải thượng kéo lại đây kim vòng tay giấu ở túi quần, hướng về phía ngồi dưới đất ngao ngao kêu đau phùng lao thái tiến lên, bắt lấy nàng tay trái. Nàng tay kính đại. Diêu lão thái đau đến nhe răng trợn mắt. Thầm vui mừng. Ngươi làm gì? Ngươi muốn đánh ta một cái láo thái bà sao? Ta đều nói ta không có gì đại kim vòng tay, ngươi còn có thể bái ta quần áo không thành. Biên nói còn biên đem nàng tay phải rụt về phía sau. Nhưng thầm vui mừng căn bản liền không hề để ý nàng cái tay kia. Ta không đánh ngươi, ta chính là muốn cho đại gia đoán xem ngươi tiền từ đâu ra, đừng cùng ta nói cái này nhẫn vàng là chính ngươi mua. Thầm vui mừng đem nàng tay trái dơ lên. Lúc này mọi người đều thấy rõ Diêu Thúy Hồng tay trái ngón tay thượng có cái đại nhẫn vàng So trương tam thúc nhi tử tân cưới tức phụ trên tay còn đại Này nơi nào là nàng mua nổi Diêu đại nương, nhẫn vàng nhiều quý a Chẳng sợ ngươi nói vui mừng nàng là ngôi sao trổi Vậy các ngươi cũng không thể ở nàng vừa ly khai phùng ra không mấy ngày liền tránh đến mua lớn như vậy nhẫn vàng tiền đi Hoa chính là vui mừng kiếm tiền còn có mặt mũi nói đi Chật Diêu Thúy Hồng sợ thẩm vui mừng đem nhẫn đoạt lại đi Lại có nhiều như vậy thôn dân ở chỗ này giúp đỡ thẩm vui mừng, đỏ mặt, mang theo phùng phú long, sám xịt mà rời đi. Vừa đi vừa sờ sờ chính mình tay phải thủ đoạn, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vừa rồi rõ ràng đeo vòng tay ra tới, như thế nào đột nhiên không thấy. Nhưng là nàng lại không dám trở về tìm, càng không dám gọi người giúp tìm, bằng không chẳng phải là chứng thực thẩm vui mừng theo như lời. Thẩm vui mừng nhìn Diêu thúy hồng cùng phùng phú long bong dáng, bắt tay rồi đến trong túi ước lượng đại kim vòng tay. Phải phùng lao thái nhẫn mang đến thật chặt, bằng không nàng chính là làm cho mọi người mặt không làm âm cũng muốn kéo lại đây. Nhìn vừa rồi kêu một màn từ nông dân nhóm còn ở thổ thức, liền thấy trương tam thúc lại đây kêu thẩm vui mừng. Vui mừng, ta vào thành, ngươi là cùng ta lần này xe vẫn là tiếp theo tranh. Liên lần này, thẩm vui mừng nắm trường an trường linh tay, cùng các thôn dân nói xong lời từ biệt, liền thượng trương tam thúc xe. Nàng còn đang suy nghĩ phùng già phòng ở sự tình. Cái kia nhà lầu hai tầng. Một gạch một ngói đều là nàng tiền mồ hôi nước mắt. Trọng sinh trở về sự tình thật sự là quá nhiều, nàng vội vàng tái hôn, vội vàng chuyển hộ khẩu, vội vàng đối nữ nhi mất mà tìm lại vui vẻ, thế nhưng không đem phòng ở, không đem phùng sinh huy lấy đi tài sản để ở trong lòng. huống chi mình không rời nhà ly hôn hiệp nghị vẫn là nàng chính mình thiêm. Trước không nghĩ, thật vui mừng cùng trường An Trường linh ngồi ở trương Tam Thúc Nông dùng xe sau hóa dương thượng, xe khai, thôn nói có chút sóc nảy, nàng làm trường An Trường Ninh dựa vào chính mình Mới có thể ngồi ổn chút Đem từ phùng lao thái chỗ đó Kéo tới đại kim vòng tay lấy ra tới Ước lượng ít nhất có 3-40 khắc Nhìn nhìn lại hai cái tiểu khuê nữ nhi tinh tế thủ đoạn Trương An Trường Ninh Mụ mụ đi tìm cái lao thợ bạc Đem cái này vòng tay dung trọng đánh Cho các ngươi mỗi người đánh một cái kim vòng tay Thế nào Trương An Trường Ninh thực thông minh Biết này vòng tay là như thế nào tới Lắc lắc đầu Trương An đem vòng tay lấy qua đi Tả nhìn xem hữu nhìn xem Ta không cần Vòng tay cấp mụ mụ đi, mụ mụ đều không có vòng tay, đây là mụ mụ tránh vất vả tiền. Mặt trên phượng hoàng cùng mẫu đơn làm được không quá đẹp, mụ mụ thích hợp tròn tròn không có đồ án tố vòng, mang ở mụ mụ trên tay khẳng định đẹp. Trương ninh nói, liền đem kim vòng tay từ trường an cầm trên tay qua đi, đặt ở thẩm vui mừng trên cổ tay so đo. Mụ mụ làn da bạch bạch, thực thích hợp vàng nhan sắc đâu, mang tố vòng vòng tay khẳng định đẹp. Không hổ là ngộng tưởng trở thành thiết kế sư tiểu cô nương thẩm vui mừng sờ sờ hai cái khuê nữ đầu. Cái này phân lượng vòng tay đối mụ mụ tới giảng qua chậm, phân thành hai cái lại quá nhẹ, cho các ngươi mỗi người một cái vừa vặn, liền cho các ngươi đánh, được không? Trương An Trường Ninh nhìn chầm chầm vòng tay nhìn trong chốc lát, cảm thấy thẩm vui mừng nói cũng có đạo lý, tưởng tượng thấy chính mình trên tay mang kim vòng tay bộ dáng, rốt cuộc vui vẻ gật gật đầu, rất là chờ mong. Hảo! thẩm vui mừng liền biết, nào có nữ hải tử không thích trang sức, Chỉ là hai cái nữ nhi phản ứng đầu tiên là phải cho nàng thôi. Trưng tam thúc xe ở hán lâm phố một quán ăn trước ngừng lại. Văn dê thời điểm, không cho phép tư nhân mở tiệm cơm, thật vất vả cải cách mở ra, hộ cá thể kinh doanh tiệm cơm như măng mọc sau mưa khai lên, hán lâm phố bên này liền tập trung rất nhiều tư doanh tiệm cơm. trung tam thúc trong nhà không nhiều ít đồng ruộng, lại là cái có đầu óc, hắn không có làm ăn uống điều kiện, liền theo dõi này đó tư doanh quán ăn rau dưa cung ứng, mỗi ngày đều ở trong thôn thu mua rau dưa. Lại vận tới trong thành bán cho này những thể thương hộ. Vui mừng, nếu không chờ ta đưa xong hóa, lại đem các ngươi đưa về ra. Không cần. Thầm vui mừng nói, lấy lộ phí ra tới đưa cho Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc hảo tâm mang các nàng mẹ con ba, nàng cũng không thể khai không trả tiền tiền lệ, đỡ phải bị người trong thôn nói theo. Không chậm trễ Tam Thúc thời gian, ta còn muốn mang Trường An Trường Ninh đi mua vài thứ, hôm nay cảm ơn người A Tam Thúc. Cảm ơn Tam Thúc công. trương An Trường Ninh cũng thực lễ phép nói cảm ơn. Đào Lâm thôn rời thành cũng không xa, các nàng không ở trong thôn lâu bao lâu thời gian, hiện tại ly cơm chưa còn có chút thời gian. Cùng Trương Tam thúc từ biệt, Thẩm Vui mừng liền mang theo hai cái nữ hải nhi đi dạo phố. Hán Lâm phố bên này trừ bỏ tư doanh quán ăn, còn có không ít thực phẩm phụ cửa hàng, không hổ là thực phẩm một cái phố. Thẩm Vui mừng tìm ra thực phẩm phụ cửa hàng, đặc biệt hướng đồ ăn vặt khu nhìn lại, mua nửa cân thai mèo, nửa cân gạo nếp điều, nửa cân canxi nai bánh, nửa cân đậu phộng đường đủ trong nhà bốn cái hải tử ăn được một thời gian. Lão bản dùng giấy dai tỉ mỉ vững chắc giúp đỡ đóng gói hảo, vẫn là bao không được đồ ăn vặt phát ra thơm thơm ngọt ngọt hương vị. Trương An Trường thà rằng cao hứng hỏng rồi, này đó đồ ăn vặt, từ trước chỉ thấy được thôn trưởng ra tiểu hoa tỉ tỉ cùng Trương Tam Thúc công tiểu cháu gái nhì mị ngống tỉ tỉ ăn qua đâu, hiện tại các nàng ở cửa nhà là có thể mua được. Trương An Trường Ninh Xung Phong nhận việc nói các nàng nhắc tới, thầm vui mừng khiến cho các nàng ôm, lại đi mua hai vải sữa mạch nhà. Đi ra thực phẩm phụ cửa hàng, nàng lại quải đến một khắc con phố, đi dạo tiệm tạp hóa. Mẹ con ba người dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính đang ở cây hỏe ra hạ chơi pha lê hạt châu. Pha lê châu là khác tiểu hải tử chơi hư không cần, khái không ít giác, không viên, nhưng hai đứa nhỏ chơi đến không vui vẻ vô cùng. Qua đi lan lâm hương không thích quế hương thôn bên này, còn tổng nói thành hương kết hợp độ người đều thượng không được mặt bản, không thiếu chào phúng hàng xóm lắng diện Thế cho nên liền Tiêu Vũ Đường, Tiêu Vũ Chính hai đứa nhỏ đều không chịu phụ cận Hải Tử Hoan nên. Cũng may trong nhà hai đứa nhỏ, không chịu bên ngoài Hải Tử Hoan nên, còn có thể một khối chơi. Đại hoè dưới tảng cây còn ngồi không ít láng giềng, nói chuyện phiếm làm việc. Giang tẩu Tử nhìn đến Tiêu Vũ Đường, Tiêu Vũ Chính mang tân mũ tân khăn quàng cổ, nhịn không được mở miệng. "Đường Đường, Chính Chính, đó là các ngươi mẹ kế cấp mua tân mũ cùng tân khăn quàng cổ a, quái đẹp a." Hai người thoạt nhìn nhưng tinh thần nhiều. Những người khác cũng cười. Tiêu vũ đường đỏ mặt. Ngụy nhị thẩm tử tiếp theo mở miệng. Mới vừa gả lại đây, khẳng định đến trang trang bộ giang bái, bằng không nhân ra không được nói mẹ kế ngược đái hài tử A, ta xem thẩm đồng chí cũng là cái loại này sĩ diện người, cũng sợ bị nói A. Vừa dứt lời, thẩm vui mừng liền mang theo trường an trường ninh đã trở lại, nhìn thấy tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính liền kêu bọn họ. Đường đường, chính chính, ta cho các ngươi mua đồ ăn vặt, lại đây nhìn xem có thích hay không. Chính chính. Tối hôm qua không phải bụng đau kêu uống nước ấm sao? Ta cho ngươi mua bình giữ ấm." Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính nghe được Thẩm Vui Mừng thanh âm, nhặt lên loang lổ bác bác pha lê hạt châu cất vào túi liền chạy tới, quả nhiên nhìn đến Trường An Trường ninh ôm dùng giấy dai bao đồ ăn vặt. Thẩm Vui Mừng tay trái dẫn theo hai vại sữa mạch nha, tay phải dẫn theo hai cái màu đỏ rực, ấn hạnh phúc bài bình thủy bình thủy. Tiêu Vũ Đường giơ tay giúp Thẩm Vui Mừng để bình thủy, Tiêu Vũ Chính tuổi còn nhỏ, Thẩm Vui Mừng liền ý tứ ý tứ. Làm trường an cho nàng ôm nửa cân đồ ăn vạt. Bốn cái hài tử một khối làm việc, mới có thể tăng tiến cảm tình. Thầm vui mừng dùng không ra tới tay sờ sờ tiêu vũ chính đầu. Ngươi bụng đau liền phải uống nước ấm, về sau có bình thủy, ta liền không cần hiện thiêu, tưởng khi nào uống, liền khi nào uống, còn có các ngươi ba cái, cũng muốn uống nhiều nước ấm. Hảo! Trường an trường nình thanh thúy đáp ứng. Tiêu vũ đang dùng mỗi giống nhau thanh âm nói thanh cảm ơn, tiêu vũ đường biệt biệt níu níu gật đầu. Chờ một nhà năm người đi xa chút, mọi người mới sôi nổi nhìn về phía Ngụy Nhị Thẩm Tử mở miệng. Chương 18 chương 18 Ngụy Nhị Thẩm Tử, kỳ thật ta cũng thật cũng không cần nói nhân ra trang, nếu có thể vẫn luôn trang đi xuống, kia cũng là tốt, có mẹ kế liền trang đều không muốn trang, nhìn đến con riêng kế nữ liền bãi sắc mặt đầu. Đừng nói nhân ra tiểu thẩm đồng chí, đường đường chính chính mẹ ruột giống như cũng chưa như thế nào quan tâm quá hai đứa nhỏ, chính chính bản thân thể không hảo lao nháo bệnh bao tử. Cũng không gặp Lan Lâm Hương nói cho hắn mua cái bình giữ ấm. Ta cảm thấy đi bình tĩnh mà xem xét, tiểu thẩm đồng chí cái này mẹ kế làm được là rất không tồi. Ngụy nhị thẩm tử nghe đại gia nói như vậy, hư lạnh một tiếng, túi đầu tiếp tục dậy táo lông, không lên tiếng nữa. Tiêu vũ đường lỗ thai linh, đại hòe dưới tảng cây mọi người lời nói hắn cũng nghe tới rồi một ít, nhưng là hắn không quay đầu lại, vẻ mặt không có việc gì phát sinh. Khó khăn một đại bốn tiểu trở lại tiêu ra sân. Liền nhìn đến Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà ngồi ở sân bản đá bên cạnh hái rau. Trương Quế Phân nhìn thấy thẩm vui mừng trở về liền đứng lên. Đã trở lại a sự tình làm được thế nào? Thực thuận lợi, thư giới thiệu đều lấy hảo, tiểu học bên kia nói như thế nào? Thẩm vui mừng nói, nhìn về phía Tiêu Sơn Hà. Có hộ khẩu trực tiếp đi báo danh liền thành, gần mấy năm bởi vì kế hoạch hóa gia đình, học sinh không hảo chiêu, không như vậy nhiều yêu cầu. Đã biết, Trương Quế Phân cũng buông tâm. Hướng tới Thẩm Vui Mừng bọn họ đi tới. "Ta tới giúp ngươi." "Không cần nương, liền một chút đồ vật, mấy cái hài tử là có thể dẫn theo. Ngươi tiếp tục vội, ta mua đồ ăn vặt, chờ lát nữa cùng nhau ăn." "Ai ra còn mua đồ ăn vặt đâu? Tiết Thành, bọn nhỏ, các ngươi giúp các ngươi mụ mụ đi." Trương Quế phân dặn dò. Thẩm Vui Mừng cười đề đồ vật tiến phòng bếp, bốn cái hài tử đi theo phía sau. Tiêu Vũ Đường thấp giọng nói câu nàng mới không phải ta mẹ, Thẩm Vui Mừng làm bộ không nghe được. Đến phòng bếp phóng thứ tốt. Thẩm vui mừng tìm cái cơm hộp lớn nhỏ, ngày thường dùng để trang màn thầu tiểu giỏ che ra tới, thả một ít đồ ăn vặt, làm bọn nhỏ bắt được trong viện đi cùng tiêu sơn hà trương quế phân một khối ăn. Nàng đi nấu nước, tân mua mình giữ ấm phải dùng nước gấm phao quá mới có thể dùng, tiêu vũ đường không có cùng để đệ muội muội một khối đi ra ngoài, mà là giữ lại. Ngươi là trang, liền cùng vừa rồi ngụy nhị thẩm tử các nàng nói như vậy, đúng hay không? Tiêu vũ đường cũng là cái trực tiếp người, mở miệng liền hỏi. Thầm vui mừng. Không phải. Vậy ngươi là muốn thu mua chúng ta. Bởi vì ngươi muốn ở tại nhà của chúng ta, không nghĩ bị nhầm vào, cho nên thu mua chúng ta, đúng không? Ta chỉ là kết thúc gia trưởng trách nhiệm, tổng không thể trơ mắt nhìn trong nhà hài tử luôn là bụng đau không kịp thời uống đến nước cấm đi, con riêng cũng là hài tử. Tùy ngươi. Dù sao ngươi thế nào đều so bất quá ta mẹ, ta mẹ chính là sinh viên, ngươi chính là cái cao trung sinh, nàng so ngươi hảo. Trương Quế Phân dùng rổ dẫn theo trích tốt rau xanh tiến vào Đánh gãy tiêu vũ đường, mẹ ngươi hảo, mẹ ngươi lúc trước đem trong nhà tiền đều cầm đi, một cái tử cũng chưa cho các ngươi lưu, liền không nghĩ tới các ngươi muốn như thế nào sinh hoạt, nếu không phải ngươi ba có tiền ăn ủi, hai người các ngươi sớm uống gió Tây Bắc. Tiêu vũ đường nhíu hạ mi, còn ngoan cố, kia nàng cũng là sinh viên, nàng khẳng định có nàng khổ chung. nào có thân mụ không đau thân sinh hài tử, tựa như mẹ kế đều sẽ không thật sự đối con riêng nữ hảo giống nhau. Tiêu vũ đường ngươi thật là cánh ngạnh nói cái gì đều phải nói có phải hay không. Mẹ ngươi nàng vô cùng cao hứng gả cho kẻ có tiền, nàng có thể có cái gì khổ chung. Nàng, thầm vui mừng vừa mới đem bếp lò hỏa phát lên tới, lỗ thai đã bị này bà tôn hai ồn ào đến ong long vang, trọng tổ gia đình chính là phiền thoái, thực dễ dàng liền có mâu thuẫn. Nàng chạy nhanh lôi kéo trương quê phân. Mẹ, đừng nói nữa, hài tử thân thiết hơn thân mụ là thực bình thường, cái này kêu có tình có nghĩa. Nếu là hài tử đem thân mụ đều cấp đã quên, kia mới không đối đâu. Ai nha nương đừng nói nữa, ta hôm nay sáng sớm liền hồi thôn làm như vậy nhiều sự tình, đói thật sự, nhanh lên nấu cơm đi, muốn ăn cơm. Thẩm vui mừng vừa nói vừa ôm bụng, làm ra một bộ đói lạ bộ dáng Trương Quế Phân xin lỗi mà nhìn thẩm vui mừng liếc mắt một cái, trước đem trong tay giỏ rau phóng hảo, lại lấy hồ lô gáo đi múc nửa gáo gạo, hôm nay giữa trưa ăn cơm. Đi ra ngoài vo gạo phía trước, nàng trải qua tiêu vũ đường bên người Nói cái gì cũng chưa nói, vươn tay tới ở tiêu vũ đường chán thượng hung hăng nhảy một chút, mới đi ra ngoài. Tiêu vũ đường che lại chính mình trên chán nhảy ra tới bao bao nhìn thẩm vui mừng. Ngươi vì cái gì không tức giận? Ngươi không biết giận sao? ân, Thẩm vui mừng hướng bệ bếp thêm nửa khối than tổ hong, ta vì cái gì muốn sinh khí? Vừa rồi không phải nói sao? Các ngươi càng thân cận các ngươi thân mụ là thực bình thường, các ngươi lại không sai. Tiêu vũ đường nhìn thẩm vui mừng chầm mặc hạ mới qua đi đem thẩm vui mừng trong tay cặp gấp than tử đoạt lấy tới. Người nữ nhân này không phải không như thế nào thượng quá học nông thôn phụ nữ sao. Như thế nào làm việc đều không nhanh nhẹn, xem đến ta xuất ruột, ta tới, ngươi một bên ngốc đi. Thẩm vui mừng đứng dậy, tùy hắn đi. Chỉ là không thể tưởng được chính mình bằng cấp thế nhưng bị xem thường, phải biết rằng cao trung sinh ở cái này niên đại chính là cao bằng cấp. Ở trong thôn, mọi người đều nói nàng thượng quá học có phong độ trí thức đâu. Thôi thôi. Tiêu vũ đường thân mụ chính là sinh viên, nàng một cái cao trung sinh, khẳng định so không được nhân ra. Giữa trưa cơm nước xong, thầm vui mừng liền đi hộ tịch khoa chờ, đem hộ khẩu chuyển tới tiêu ra tới, ngày hôm sau muốn đi phụ cận tốt nhất tiểu học, đào viên thực nghiệm tiểu học, cấp 4 cái hải tử báo danh đi học. Nay niên đại trong thành có không ít công lập tiểu học đều là mang nhà trẻ, đào viên thực nghiệm tiểu học chính là. Thầm vui mừng cấp trường an báo danh thượng năm nhất, cấp tiêu vũ đang cùng trường ninh báo danh thượng nhà trẻ giáo bé. Tiêu Vũ Đường đã ở cái này tiểu học thượng quá năm nhất, nhưng là tới thượng năm hai, vẫn là đến báo danh. Nang Liên tính toán trong vòng một ngày đem bốn cái hải tử báo danh đều làm tốt. Ra cửa trước Trương Quế Phân còn không quá yên tâm. Ngươi một người mang hải tử được không? Nếu không ta bồi ngươi. Không cần, ở trong trường học lại không nguy hiểm. Hôm nay báo danh người rất nhiều, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Vạn nhất về trễ làm sao bây giờ, trong nhà dù sao cũng phải có người nấu cơm. Trương Quế Phân nghe đến đó. Liền không cùng đi ra ngoài. Núi lớn đem hắn sổ tiết kiệm đều cho ngươi đi. Bên trong tiền có đủ hay không? Không đủ ta nơi này còn có. Đủ, nương ngươi trở về đi. Thẩm vui mừng nói xong, liền mang theo bốn cái hải tử đi đảo viên thực nghiệm tiểu học. Đi ra ngoài vài bước sau, tiêu vũ đường mới nhìn chầm chầm thẩm vui mừng mở miệng. Ta nói ngươi gần nhất như thế nào cấp trong nhà mua nhiều như vậy đồ vật, lại là trái cây, lại là đồ ăn, lại là đồ ăn vặt, còn có ấm ấm nước. Nguyên lai ta ba sổ tiết kiệm ở trong tay ngươi, ngươi hoa chính là ta ba tiền a." Thẩm Vui mừng không nói chuyện, trực tiếp đem sổ tiết kiệm từ bao bao lấy ra tới, đưa qua đi cấp Tiêu Vũ Đường. "Không tốn sổ tiết kiệm tiền, chính ngươi xem. Nay niên đại còn không có thẻ ngân hàng, đến ngân hàng tổn tiền, lấy tiền, dùng đều là sổ tiết kiệm, sổ tiết kiệm thượng đem tiền tiết kiệm ngạch trống, tổn lấy ký lục đều viết đến giành mạch. Tiêu Vũ Đường nhìn kỹ còn dư chiết, phát hiện trừ bỏ mỗi tháng đầu tháng đi đánh tiền an ủi đến chứng liền không có bất luận cái gì lấy khoản ký lục. Ngươi, không tốn nhà của chúng ta tiền. Hoa, thầm vui mừng đem sổ tiết kiệm từ Nam Hải trong tay lấy về tới, ta hoa chính là ta chính mình tiền, ta hiện tại cùng ngươi là người một nhà, cho nên ta hoa tiền của ta, chính là hoa nhà ta tiền. Một câu, đổ đến tiêu vũ đường á khẩu không trả lời được. Không bao lâu, thầm vui mừng liền mang theo bốn tiểu chỉ tới đảo viên thực nghiệm tiểu học. Hôm nay không hổ là báo danh ngày đầu tiên, vườn trường biển người tấp nập Nơi nơi đều là mang theo hải tử ra trưởng, Thầm vui mừng tìm bảo an, hỏi ra báo danh điểm, biết là ở khu dạy học bên kia, liền mang theo hải tử đi qua đi. Tiêu vũ đường ở Đào Viên thực nghiệm tiểu học thượng quá một năm học, tiểu gia hỏa lớn lên giống tiêu Sơn Hà, đặc biệt đẹp, ở trường học tồn tại cảm đặc biệt cường, rất nhiều lao sư đều nhận được hắn. Thầm vui mừng mang theo hải tử còn chưa đi đến khu dạy học bên kia, liền nhìn đến có cái hơn 20 tuổi nữ lao sư nhận ra tiêu vũ đường. Tiêu vũ đường, tới báo danh a. Ngươi như thế nào ly mẹ ngươi như vậy xa đâu, ngươi nhiều ngươi nhưng đừng chạy loạn, mẹ ngươi ở bên kia đâu. Nữ lao sư chỉ vào giáo viên office building phương hướng. Nói xong mới phát hiện thầm vui mừng, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu vũ đường, vị này chính là. Cảm ơn chu lão sư. Ta mang ta để đi tìm ta mẹ đi. Tiêu vũ đường nói xong, liền nắm tiêu vũ chính tay, hướng giáo viên office building bên kia chạy tới. Tiêu Sơn Hà cùng Lan Lâm Hương ly hôn không bao lâu, trong trường học lao sư chưa chắc biết. Này niên đại ly hôn người rốt cuộc không nhiều lắm, tiêu vũ đường có lẽ cũng là không nghĩ bị người biết tròn nên mới không cùng chú lão sư giải thích đi. Đương nhiên, càng chủ yếu nguyên nhân, từ ly hôn sau, Lan Lâm Hương liền không trở về xem qua hài tử, hài tử khẳng định cũng từng nàng. Tiêu vũ chính bản thân tử nhược, ngày thường không đi hai bước đều thở hồn hển, có biết Lan Lâm Hương ở chỗ này, liền cùng ô tô mới vừa bị thêm mãn du giống nhau, không cần tiêu vũ đường lôi kéo, bước ra chân ngắn nhỏ liền hướng giáo viên office building chạy tới. Thầm vui mừng không đi lên truy hai đứa nhỏ, cũng không gọi bọn hắn, bọn họ đi tìm thân mụ đâu, nàng nhưng quản không được. Nàng trước nay liền không trông cậy vào này hai hài tử thân cận nàng, húng chi nàng trong lòng nhất rõ ràng bất quá hài tử thế nào đều càng thân cận chính mình thân mụ. Đương nhiên, biết Lan Lâm Hương ở chỗ này nàng cũng không kỳ quái. Kiếp trước Lan Lâm Hương chính là mỗi người khen ngợi hảo mẹ kế, nàng hai cái song bảo thai con riêng Tô Cường Văn cùng Tô Cường Võ Liền ở đảo viên thực nghiệm tiểu học đi học, tính lên năm nay cũng 7-8 tu cùng Tiêu Vũ Đường cùng tuổi, hẳn là cũng là cùng năm cấp. Khai giảng báo danh như vậy quan trọng nhận tử, Lan Lâm Hương cái này hảo mẹ kế, sao có thể không tự tay làm lấy, mang theo con riêng tới trường học đâu. thật vui mừng mang theo trường An Trường Ninh tới trước khu dạy học báo danh đi đi báo danh, giao học phí. Bên kia, Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính chạy không bao lâu, liền đến giáo viên Office Building bên kia, quả nhiên thấy được Lan Lâm Hương. Lan Lâm Hương một em ở 6 thân cao, dáng người thực cân xứng. An mặc một cái màu đỏ tây trang nguyên liệu váy liền áo, bộ màu trắng tây trang áo chén. Trên chân giẫm lên một đôi màu trắng cao cùng đọt đủng Trong tay dẫn theo một cái màu đỏ tiểu bao da. Cặp eo tóc dài nâng thành đại cuộn sóng, thời thượng đến tựa như tạp chí bỉa mặt nữ lang. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính nhìn đến thân mụ, đôi mắt đều đã ướt nước. Mụ mụ, mụ mụ. Tiêu Vũ Chính đại thanh Tiêu chiều Lan Lâm Hương chạy tới, Tiêu Vũ Đường cũng theo. Lan Lâm Hương nghe được hai đứa nhỏ thanh âm thân thể đột nhiên cứng đờ. Chương 19 chương 19. Nàng không có quay đầu lại, lôi kéo Tô Cường văn cùng Tô Cường võ tay, liền quẹo vào hàng hiên, chạy trốn dường như, nhanh chóng hướng trên lầu chạy tới. Tô Cường văn cùng Tô Cường võ bị nàng cái này đột nhiên hành động khiếp sợ. Mụ mụ, làm sao vậy mụ mụ, chúng ta không phải phải về nhà sao? Tài xế ở bên ngoài chờ đâu? Mụ mụ, ta giống như nghe được có tiểu bằng hữu ở tìm bọn họ mụ mụ, mụ mụ có nghe hay không? Lan lâm hương chạy nhanh lôi kéo hai cái nam hải nỗ lực trà trộn vào cùng nhau lên cầu thang trong đám người. Ta nghe được, khả năng bọn họ chạy loạn, cùng bọn họ mụ mụ đi rời ra, cho nên các người muốn nghe lời nói, muốn đi theo mụ mụ, bằng không cùng mụ mụ đi rời ra, các người cũng đến tìm. đã biết mụ mụ. Ngan, Lan Lâm Hương sờ sờ hai cái nam hài đầu, ánh mắt liếc hướng cửa thang lầu bên kia, thấy Tiêu Vũ đường cùng Tiêu Vũ chính tạm thời không có theo kịp, mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Trận tiếp tục tìm người càng nhiều địa phương nàng thật vất vả rời đi tiêu sơn hà cái kia cả đời cũng chưa tiền đồ nam nhân bắt đầu nàng giàu có trôi chạy cả đời này hết thể cũng không thể bị tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính này hai cái không nên thân cấp chỗ lẫn tô cường văn cùng tô cường võ ở tương lai một cái là hoàn sở triết tinh anh một cái khác là thế giới chứ danh bác sĩ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính một cái tương lai sẽ trở thành tội phạm giết người một cái khác tương lai tâm lý âm u liền chính mình sinh mệnh đều không quý trọng nào hai đứa nhỏ mới là có tiền đồ nàng trong lòng rõ ràng bởi vậy càng rõ ràng chính mình lựa chọn. Nàng đương nhiên sẽ không đối chính mình thân sinh hài tử một chút cảm tình đều không có, nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng chính mình nhân sinh. Nàng quá trận sẽ tìm thời gian đi tìm tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính, cũng không phải là hiện tại, hiện tại không thể làm bốn cái hài tử gặp mặt. Nói đến cùng, cho dù là thân mụ, cũng sẽ ghét bỏ chính mình hài tử không tiền đồ. Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ vừa lúc không dễ dàng chạy đến giáo viên office building trước, như thế nào nháy mắt công phu. Mụ mụ đã không thấy tăm hơi. Mụ mụ, mụ mụ, ta là chính chính a. Mụ mụ, tiêu vũ chính sốt ruột mà kêu, cũng sốt ruột mà tiếp tục đi phía trước chạy. Đông một chút, hài tử trên chân một vướng, đi phía trước ngã, còn đụng vào cá nhân. Chính chính, tiêu vũ đường cũng sốt ruột. Chú lão sư nói mụ mụ ở bên này, hắn cũng thấy được, hắn chỉ lo chạy, không thấy hảo đệ đệ. Quay đầu lại khi tài liệu nhìn đến tiêu vũ chính đụng vào người, vì thế chạy nhanh chạy về tới. Bị đâm nhân thủ dẫn theo một đại túi quả quýt, trang quả quýt bao ni lon đâm hỏng rồi, quả quýt rơi rụng đầy đất. Hôm nay là trường học nhất náo nhiệt thời điểm, vườn trường người đến người đi, còn có không ít xe đạp, có quả quýt bị người đá, có bị người nhặt đi rồi, có bị xe đạp dấm hỏng rồi, trong không khí tất cả đều là quả quýt thanh hương. Tiêu vũ chính nhìn không tới mụ mụ lại rơi tàn nhẫn, đau đến hoa hoa khóc lớn. Mụn mụn! Mụn mụ Mụn mụn! Ô ô ô ô! Tiêu Vũ Đường một bên đỡ Tiêu Vũ Chính cũng một bên hướng về phía giáo viên office building bên kia theo. Mụ mụ, mụ mụ, Bị đâm nhân khí thật sự, quả quyết là hắn mua trở về đưa cho nhà mình Hải tử chủ nhiệm lớp, làm cái này học kỳ chủ nhiệm lớp nhiều chiếu cố nhà mình Hải tử, nào nghĩ đến bị không biết từ nơi nào toát ra tới hấp tấp Hải tử cấp độ phải. Này nhà ai Hải tử a? Hấp tấp bục trộm. Như thế nào không xem trọng Hải tử? Còn có người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không giáo dưỡng đâu. Khóc cái gì khóc a Tiêu gia trưởng của người tới. Tiêu vũ bản chính liền khóc đến thương tâm. Rốt cuộc mới ba tuổi hài tử. Hiện tại lại bị như vậy một đốn quá lớn. Khóc đến lợi hại hơn. Hoa hoa hoa. Mụ mụ. Hoa hoa hoa. Tiêu vũ đường sốt ruột. Cũng không biết làm sao. Tiêu vũ chính nằm liệt trên mặt đất khóc đỡ không đứng dậy. Hắn lại nhìn đến Lan Lâm Hương. Lan Lâm Hương nắm hai cái cùng hắn giống nhau lớn nhỏ nam hải. Từ phòng học office building hàng hiên khẩu đi ra. Nam Hải tử trên chân dẫm lên màu đen tiểu dày da, ăn mặc lục hóa đơn tạm văn trưởng tụ áo lông, tiên màu xanh lục vải nhung kẻ móc treo quần dài, cùng ăn mặc màu đỏ váy Lan Lâm Hương đứng chung một chỗ đặc biệt thấy được. Ba người đều đưa lưng về phía bọn họ, nhưng nào có Hải tử nhận không ra chính mình thân mụ, Tiêu Vũ Đường là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn liền trơ mắt nhìn Lan Lâm Hương nắm tô cường văn cùng tô cường võ tay, thượng một đài xe tư gia, đầu cũng chưa hồi. Tiêu Vũ chính khóc đến quá lợi hại, cũng không biết hắn nhìn đến không có một trương miệng liền kêu mụ mụ bị đâm người cũng bực đến không được nói ngươi đâu còn khóc cái gì a ngươi là hắn ca ca sao mau đem các ngươi ba mẹ kêu lên tới đâm người xấu đổ vật là muốn bồi tiền đem các ngươi ba mẹ gọi tới đồng chí thực xin lỗi nhà ta hải tử còn nhỏ đi đường không xong hắn cũng không phải cố ý ngươi ngàn vạn đừng cùng cùng hắn so đo ta bồi ngươi tiền này đó quả quyết xài bao nhiêu tiền ta đều bồi ngươi ta gấp đôi bồi ngươi thầm vui mừng đã đi tới Một bên đem trên mặt đất hoa hoa khóc lớn tiêu vũ chính bế lên một bên xin lỗi. Bị đâm người thấy hải tử mẹ thế nhưng là như vậy xinh đẹp một cái mỹ nhân nhi, còn nói muốn gấp đôi bồi thường, thanh âm lại giống chim sơn ca tiếng ca giống nhau dễ nghe, khí tức khắc tiêu một nửa. Về sau xem trọng hải tử a Này đó quả quyết hoa ta một khối tam, ngươi không cần gấp đôi trả ta, bồi ta giá gốc là được. kia không được, nhà của chúng ta hải tử cũng chậm trễ ngài thời gian, xin lỗi à, như vậy đi, ta bồi ngài hai khối tiền Xin lỗi xin lỗi. Thầm vui mừng biên nói liền từ trong túi móc ra hai chương một khối tiền tới, không khỏi phân trần, liền nhét vào người nọ trong tay. Người nọ cũng là bị chậm trễ thời gian, liền không cự tuyệt, cầm tiền chạy nhanh đi rồi. Thầm vui mừng đem tiêu vũ chính phóng tới trên mặt đất, không có một câu trách cứ, khắp nơi kiểm tra hải tử thân thể. Chính chính, chỗ nào quăng ngã? Có đau hay không? Nói xong, phát hiện hải tử không có bị thương địa phương, liền đi giúp hắn đem quăng ngã phi giày nhặt về tới, cho hắn mặc vào Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính xuyên đều là giải phóng dày, đây là quốc doanh xưởng dày làm được, gian chắc, nhưng xuyên lâu rồi đấy cũng ma đến coi chút trưởng, thẩm vui mừng còn tưởng rằng tiêu vũ đúng là bởi vì nguyên nhân này té ngã. Tiêu vũ chính mới vừa khóc thời điểm là bởi vì quăng ngã đau, sau lại càng khóc càng lợi hại, là bởi vì bị mắng quá hung, hiện tại bị thẩm vui mừng thơm tho mềm mại ôm ấp một ôm, lại bị nàng một hống, tiếng khóc nhỏ chút. Trương An Trường Ninh ở một bên cũng thực quan tâm tiêu vũ chính. Đệ đệ Người không sao chứ? Tiêu Vũ chính lắc đầu, khóc nức nở hạ, lại hô thanh Mụ Mụ. Thẩm vui mừng cũng là làm mẹ nó, nào thấy được Hải tử này đáng thương hề hề bộ dáng, cũng mặc kệ chính mình là mẹ kế, lại đem Hải tử ôm vào trong ngực. "Mụ Mụ ở đâu? Đừng khóc ca, Mụ Mụ ở, Mụ Mụ ở." Vừa nói vừa chụp Hải tử phía sau lưng. Tiêu Vũ chính rốt cuộc tuổi con nhỏ, cũng hào hống, cái này rốt cuộc không khóc. Tiêu Vũ đường thẳng lăng lăng mà nhìn thầm vui mừng Lại nhìn xem khu dạy học cùng giáo viên office building vị trí, rõ ràng giáo viên office building cách nơi này gần một ít. Ngươi vừa rồi ở nơi nào? Hắn hỏi. Ta ở bên kia cho các ngươi báo danh giao phí đâu? Thầm vui mừng chỉ chỉ khu dạy học bên kia. Ngươi nghe được chính chính tiếng khóc mới lại đây. Ấn, ngươi về sau cũng không thể lại mang theo đệ đệ chạy đến người nhiều như vậy địa phương. Đi, ta mang các ngươi mua giày mua quần áo đi, các ngươi đế giày đều mà hỏng rồi. Thầm vui mừng nói xong. Tay trái nắm tiêu vũ chính, tay phải nắm trường ninh, tiêu trường an cùng tiêu vũ đường hai cái đại chút hải tử đi theo. Tiêu vũ đường túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, không nói nữa. Đào viên thực nghiệm tiểu học cổng trường đi ra ngoài cách đó không xa liền có một cái phố, có không ít quần áo cửa hàng. Nay niên đại mua quần áo còn không cần xem thẻ bài, đại đa số thương phẩm đều là lấy trước quốc doanh nhà máy làm, chẳng sợ hiện tại quốc sĩ sửa chế, tư doanh nhà máy cũng như mang mọc sau mưa, cũng không có người làm thương phẩm ăn bất an vật liệu đều là thật đánh thật hảo hóa. Thẩm Vui mừng mang theo bốn cái hài tử vào một nhà thời trang trẻ em cửa hàng, tìm được giày kệ để hàng, có thể nhìn đến vài song da thật dày, dùng đều là hảo da châu, như gân đấy lại mềm lại rắn chắc, còn làm phòng hoạt thiết kế. Đế giày ấn thành phố Vân Bắc Quốc doanh giày ra xưởng tám chữ, chất lượng vừa mới, mới đồng tiền một đôi. Thẩm Vui mừng hỏi bốn cái hài tử giày số đo, Tiêu Lão bản lấy ra tới sau kêu bọn nhỏ đi thử. Tiêu Vũ chính tuổi nhỏ nhất, còn không thế nào sẽ chính mình xuyên giày. Nàng liền ôm rút xuyên. Tiêu vũ đường nhìn về phía trên chân tân dày, thấy thế nào đều cảm thấy thực quen mắt, hắn nhìn về phía thẩm vui mừng. Các ngươi làm mẹ kế, đều thích cấp con riêng mua loại này tiểu dày ra sao. Tân Thẩm vui mừng mới vừa giúp tiêu vũ chính mặc tốt dày, bị tiêu vũ đường này vấn đề hỏi đến không hiểu ra sao. Ta là làm mẹ nó, cấp hài tử mua tiểu dày ra thực bình thường, các ngươi hai anh em, còn có trường An Trường Ninh, ta đều sẽ cho các ngươi mua, ngươi như thế nào hỏi ta vấn đề này? Không có gì. Tiêu vũ đường lắc đầu, đây là ta cùng chính chính lần đầu tiên xuyên giày ra, cảm ơn. Nói, tiêu vũ đường mặt đỏ, đem đầu đường hướng về phía một bên. Mua giày tiền, ta sẽ còn cho ngươi. Hộ khẩu xoay, hai tử đi học sự tình cũng làm thỏa đáng, thầm vui mừng đến ngẫm lại chính mình tương lai, nàng tổng không thể vẫn luôn ngốc tại trong nhà dựa tiêu sơn Hà tiền an ủi dưỡng. Nàng không nghĩ lại đi đời trước đường xưa đi mạo hiểm kinh thương. Đời trước nàng không đến 30 tuổi liền tránh rất nhiều người cả đời đều tránh không đến tiền. Chẳng sợ sau lại bị tô ánh sáng mặt trời mẹ con tính kế, mình không rời nhà, một sớm trở lại trước giải phóng, nàng cũng có thể lại lần nữa dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cuối cùng trở thành thành phố vân Bắc nhà giàu số 1. Chính là có ích lợi gì đâu. Nàng ở thương giới đứng ở kim tự tháp nhòn nhọn thượng, thành 10 phần người thắng, chính là nàng mất đi chính mình nữ nhi A. Không chỉ có mất đi mẹ con tình, còn làm các nàng mất đi tuổi trẻ sinh mệnh. Nay một đời, nàng muốn đổi cái cách sống. Tiên khẳng định là muốn tránh, nhưng là nàng sẽ không lại giống như đời trước như vậy đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở làm buôn bán thượng. Nàng là trọng sinh trở về, vẫn là ở thập niên 80 cái này phát triển nhanh chóng, nơi trốn là thường cơ niên đại, cái nào ngành sản xuất đều có kiếm tiền cơ hội. Nàng chẳng sợ mua chỉa xuống đất chân, hoặc là mua điểm cổ phiếu phóng, cũng có thể không cần tốn nhiều sức, làm là có thể ở tương lai trở thành phú bà, hà tất lại hao hết tâm tư đi làm buôn bán, xem nhẹ hài tử Nay một đời, nàng sẽ đem càng nhiều thời giờ đặt ở trường an trường ninh trên người, gác hộ các nàng, yêu quý các nàng trở thành cả đời quan trọng nhất sự. Hơn nữa, kỳ thật nàng ở trọng sinh trở về kia một khắc liền biết chính mình đời này muốn làm cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng, nàng kêu mấy cái hài tử chính mình ở nhà chơi, liền thu thập hào lúc trước chuẩn bị tốt các loại tài liệu ra cửa. Phan Kiến Quốc nghỉ phép, tới tìm Tiêu Sơn Hà nói chuyện phiếm uống trà, xe vừa mới chạy đến Tiêu Gia Sơn bên ngoài, gặp nàng tử, sáng sớm đi nơi nào a?" Thẩm Vui mừng nhìn đến Phan Kiến Quốc, cũng cảm thấy hắn tới vừa vặn. Chương 20, chương 20. "Tiểu Phan, hôm nay có rảnh tới tìm núi sông chơi a?" Thẩm Vui mừng không có vừa lên tới liền thỉnh cầu nhân ra. Phan Kiến Quốc gật đầu. "Hôm nay ta nghỉ phép đâu, này không, mang theo tứ phụ cùng nhau tới chơi, Ai nha đã quên giới thiệu, đây là ta tứ phụ, Trần Văn Vương." Nàng nghe nói núi lớn tái hôn, cũng nghĩ đến nhìn xem ngươi. Chỉ là chờ cho tới hôm nay mới có thời gian. Phan Kiến Quốc nói xong, thầm vui mừng liền nhìn đến một cái 27-28 tuổi, ăn mặc màu vàng nghệ vải nhung kẻ áo khoác tóc ngắn nữ tử từ phó giá bên kia dựa lại đây chào hỏi. Tẩu tử ngươi hảo A. Thầm vui mừng nhìn đến Trần Văn Phương kia một khắc ngẩn người, như thế nào sẽ là nàng? Bất quá nàng cũng không thể thất lễ, liền thu liễm cảm xúc, dường như không có việc gì mà cùng Trần Văn Phương chào hỏi. Tiểu Trần đồng chí ngươi hảo. Tẩu tử đây là đi chỗ nào đâu? chúng ta nghĩ đến tìm các ngươi chơi, có thể hay không tới thời gian không khéo. Trần Văn Phương nhìn nhìn Thẩm Vui Mừng vác ở trên cánh tay túi sách hỏi, không có không có, ta chỉ là có việc muốn đi trung đường núi bên kia, một lát liền có thể trở về. A đúng rồi Tiểu Phan, có thể hay không mượn ngươi xe khai đi a. Trung đường núi có chút xa. Thẩm Vui Mừng biết Phan Kiến Quốc cùng Tiêu Sơn Hà quan hệ hảo, liền ra mặt dày nói, qua đi lại thỉnh Phan Kiến Quốc ăn cơm liền thành. Trung đường núi cách nơi này xác thật xa một ít. Hiện tại này niên đại tàu điện ngầm không có, đánh xe khó khăn, từ nơi này đến trung đường núi lại không có thẳng tới xe buýt, nàng nghĩ lái xe sẽ phương tiện chút. Phan Kiến Quốc nghe được thẩm vui mừng hỏi như vậy, có chút kinh ngạc. Tàu tử ngươi sẽ lái xe. Trần Văn Phương vội vàng khắp Phan Kiến Quốc một phen. Tàu tử hỏi ngươi mượn xe đâu, ngươi như thế nào ngược lại hỏi nhân ra cái này cái kia. Nói xong nhìn về phía thẩm vui mừng. Tàu tử, ta cùng Kiến Quốc là một cái đơn vị, hôm nay cùng nhau nghỉ phép. Nếu không chúng ta một khối đưa ngươi đi đi, trung đường núi kỳ thật cũng không như vậy xa, ta biết đi tắt đi như thế nào. Này! Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Các ngươi là tới nhà của ta chơi, ta không có tiếp đãi các ngươi còn chưa tính, còn phải phiền thoái các ngươi. Không phiền thoái, tả hữu cũng không khác chuyện này, chúng ta tới chỗ này còn không phải là tới tìm các ngươi chơi tống cổ thời gian sau. Lão Phan, đi vào cùng núi lớn nói một tiếng, hai ta một khối đưa tẩu tử đi trung đường núi đi. được rồi. Phan Kiến Quốc đỉnh hảo xe, liền tiến tiêu ra sân cùng Tiêu Sơn Hà thuyết minh tình huống. Trần Văn Phương tử phó giá trên dưới tới, lôi kéo Thẩm Vui mừng cùng nhau ngồi ở hàng phía sau, trên đường còn không dừng mà cùng Thẩm Vui mừng nói chuyện phiếm. Ta cũng là núi lớn đại học cùng lớp đồng học, núi lớn bị thương, có người nguyện ý cùng núi lớn sinh hoạt thật là không dễ dàng, từ trước hắn cùng Lan Lâm Hương luôn là cãi nhau, cuối cùng nháo đến ly hôn. Hắn thoạt nhìn là không đệ bụng, chính là ai hy vọng chính mình gia đình rách nát ta, mặc kệ nói như thế nào có thể trọng tổ một cái ra, tóm lại là tốt, chúng ta đều thế núi lớn cảm tạ ngươi. Thẩm vui mừng lẳng lặng nghe, tổng cảm thấy có chút băn khoăn, nàng gả cho Tiêu Sơn Hà bản thân chính là mang theo mục đích, như thế nào ngược lại là Tiêu Sơn Hà bằng hữu tới cảm tạ nàng? Ta sẽ hảo hảo đái hắn. Bất quá về sau các ngươi cũng đừng tiêu ta tẩu tử, nghe quái xa lạ, tiêu ta vui mừng liền hảo. Thẩm vui mừng cười nói, Trần Văn Vương cũng bởi vậy sửa miệng, cũng tiêu nàng một khối sửa miệng. Thẩm vui mừng nghĩ nghĩ. Thật vất vả Tiêu Sơn Hà không có mặt, lại có hai cái cùng Tiêu Sơn Hà rất quen thuộc người, liền mở miệng hỏi. Tiểu Phan, Văn Phương, núi sông hắn. Trước kia là đang làm gì? Thầm vui mừng đối Tiêu Sơn Hà là làm gì đó đều không sao cả, chỉ là nàng trong lòng cũng sẽ có chút tò mò. Phan Kiến Quốc cùng Trần Văn Phương nghe được nàng hỏi như vậy, đều là sửng sốt. Núi lớn hắn. Không nói cho ngươi. Phan Kiến Quốc thật cẩn thận hỏi. Cái này trầm vui mừng xấu hổ. Thân là một cái thế tử. Thế nhưng muốn hỏi người ngoài chính mình trượng phu là làm gì? Bất quá hỏi đều hỏi ra tới, nàng đành phải lắc đầu. Phan kiến quốc trầm mặc hạ. Tầu. Tiểu thẩm, núi lớn hắn còn không nói cho ngươi, khả năng hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm, chờ hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, sẽ nói cho ngươi. Nhưng là ngươi không cần tin tưởng bên ngoài những cái đó nghe đồn, ngươi phải tin tưởng, núi lớn hắn tuyệt đối là một cái thiện lương, chính nghĩa, người chính trực, sự tích của hắn tái nhập sử sách làm người ca công tụng Đức đều không quá. Hắn tuyệt đối là một cái đủ để cho ngươi kiêu ngạo trợ phu. Thầm vui mừng nghe Phan Kiến Quốc nói một đồng lớn, cảm thấy cũng chưa nói đến điểm tử thượng. Tiêu Sơn Hà là cái người chính trực nàng tiếp trước sẽ biết, bằng không bộ đội nhân vi cái gì cùng cung kính kính kêu hắn một tiếng tiêu lão Từ Phan Kiến Quốc nơi này cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa hỏi đến, thôi thôi, câu nói kia, tương lai còn dài. Thầm vui mừng cũng không hề hỏi cái gì. Trần Văn Phương nói không sai. Trung đường núi Ly Quế Hương thôn thật đúng là không xa, Phan Kiến Quốc không bao lâu liền đem xe chạy đến mục đích địa, thẩm vui mừng cảm tạ bọn họ hai vợ chồng, mới mở cửa xuống xe. Ta mới biết được nguyên lai like nơi này Ly nhà ta cũng không xa, trong chốc lát ta chính mình trở về liền thành, hai người có việc có thể đi trước. Không cần, đôi ta thật không có việc gì, hơn nữa đều đã cùng núi lớn nói đưa người đã đến đến rồi, nếu không đem người tiếp trở về, chúng ta cũng không hảo cùng núi lớn công đạo a. Trần Văn Phương nói. Thầm vui mừng gật đầu, cũng không có phương tiện chậm trễ nữa thời gian, vì thế liền đi trước. Nàng tới địa phương là chính vụ khu, là chính phủ Office Building bên một khắc đống Office Building, kim đế bảng hiệu thượng dùng màu đen chữ khải tự ấn thành phố Vân Bắc Tam Bắc công trình xây dựng trung tâm bộ chỉ huy Office Building. Nàng, muốn ở chỗ này công tác? Dân chúng đều biết, tổ quốc diện tích lãnh thổ mở mang, đất rộng của nhiều. Lại không biết, ở 70-80 niên đại phía trước, tổ quốc sa mạc diện tích là quốc thổ diện tích 16%. Hơn nữa mỗi năm đều ở kịch liệt khuyết trương. Ở 70-80 niên đại phía trước, bối rối tổ quốc bắc bộ khu vực cũng không phải xương ngủ mà là báo cát, vừa đến tổ quốc bắc bộ khu vực, phóng nhãn nhìn lại toàn là sa mạc sa mạc, không có một ngọn cỏ, phương Bắc dân chúng chịu đủ báo cát ảnh hưởng. Thành phố Vân Bắc cũng ở Hoa Bắc, Trường An Trường Ninh cũng là vì ở như thế ác liệt cắt đuổi hoàn cảnh hạ sinh hoạt, mới hoạn thượng bệnh phổi, cuối cùng sớm qua đời, làm nàng bởi vậy người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Giống Trường An Trường Linh như vậy, Trường Kỳ thân thể đã chịu cắt đùi xâm hại người, cũng không ở số ít, trừ bỏ dân chúng thân thể khỏe mạnh, Phương Bắc kinh tế cũng bởi vậy đã chịu bị thương nặng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, quốc gia đưa ra một nhân loại trong lịch sử chưa từng có, cũng có thể tuyệt hậu vĩ đại công trình, một cái toàn thế giới lớn nhất xanh hóa công trình, đem ở Tây Bắc, Hoa Bắc cùng Đông Bắc khu vực xây dựng nhân công lâm sinh thái công trình, đem sa mạc biến rừng rậm, đem sa mạc biến ốc đảo. Tên gọi Tắt Tam Bắc công trình. Nay một đời Thầm vui mừng không cầu đại phú đại quý, không cầu thăng chức rất nhanh, nàng chỉ nghĩ nhiều vì Trường An Trường Ninh làm chút cái gì, mang theo Trường An Trường Ninh gả đến trong thành, là bước đầu tiên, gia nhập Tam Bắc Công Trình, là nàng bước thứ hai. Thầm vui mừng ở trọng sinh kia một khắc liền quyết định hướng cắt đuổi tuyên chiến, bảo hộ Trường An Trường Ninh, bảo hộ Tổ quốc non xanh nước biếc cũng truy tìm một phần sâu trong nội tâm an bình. Tam Bắc Công Trình là từ 1978 năm chính thức bắt đầu, hiện giờ mới qua đi 5 năm ở cái này quy hoạch kỳ hạn vì 73 năm hàng ngũ vẫn là khởi bước giai đoạn tất nhiên còn ở triều hiền nạp sĩ mấy ngày này thẩm vui mừng cũng ở bản địa báo chí thượng nhìn đến thành phố vân bắc tam bắc công trình văn phòng ở triều tuyên truyền viên nàng nhìn hạ báo danh yêu cầu liền dựa theo yêu cầu chuẩn bị tốt tư liệu tới báo danh tiến office building thời điểm văn phòng đang ở mở họp thẩm vui mừng hỏi bảo an bảo an nói chờ hội nghị kết thúc mới có thể đi báo danh văn phòng báo danh nàng liền ở phòng họp bên ngoài ghế dài ngồi chờ Trong phòng hội nghị truyền đến mở họp thanh âm. Các ngươi đều là sinh viên, là tổ quốc bồi dưỡng ra tới nhân tài. Hiện tại, tới rồi các ngươi hồi báo tổ quốc lúc. Phòng Sa Cô Sa, thực thụ tạo lâm, thế ở phải làm, chúng ta có tin tưởng, có quyết tâm, cũng có nghị lực, cùng do các tác chiến rốt cuộc, chúng ta. thầm vui mừng nghe nghe, với ánh mắt không khỏi đã ướt nước. Nào có cái gì năm tháng tính hảo, chẳng qua là có người thế ngươi cong gánh nặng đi trước thôi. Tới rồi 2010 năm sau, Phương Bắc liền ít đi thấy bao cát, đó là bởi vì có tam bắc công trình tham dự giả nhóm một thế hệ một thế hệ mà nỗ lực, cả ngày lẫn đêm mà cùng gió cắt tác chiến thành quả, thắng lợi thành quả. Hôm nay, nàng liền phải gia nhập bọn họ. Không bao lâu, hội nghị kết thúc, mở họp người sôi nổi từ văn phòng đi ra, thẩm vui mừng nhìn đến đại bộ phận đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, này hẳn là tới tăng lên thảm thực vật tồn tại suất sinh viên. Nàng chưa từng vào đại học, chỉ có thể làm tuyên truyền viên linh tinh không cần như vậy cao bằng cấp cương vị. Bất quá cũng đủ rồi. Văn phòng Chu chủ nhiệm ra tới, nhìn đến thẩm vui mừng cái này tuổi trẻ xinh đẹp lại thời thượng nữ tử đứng bên ngoài đầu, có chút nghi hoặc. Đồng chí, ngươi tới tìm người sao? Ngươi muốn tìm ai? Thẩm vui mừng lắc đầu. Ta không phải tới tìm người, ta mấy ngày hôm trước ở báo chí thượng nhìn đến các ngươi trung tâm làm ở triều tuyên truyền viên, cho nên tới báo danh, xin hỏi là đến bên kia cái kia tuyên truyền chỗ văn phòng báo danh sao? Ta ở báo chí thượng nhìn đến là như thế này viết. Thầm vui mừng chỉ chỉ cách đó không xa văn phòng. Chu chủ nhiệm vẫn là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta chính là tuyên truyền chỗ chủ nhiệm, ta họ chu, người cùng ta lại đây liền hảo, tư liệu chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt chu chủ nhiệm. Thầm vui mừng ôm trong lòng ngực bao bao, liền đi theo chu chủ nhiệm vào tuyên truyền chỗ văn phòng. Chu chủ nhiệm năm mươi suốt đầu, ăn mặc một thân màu xanh biển kiểu áo tôn trung sơn, ngay ngay ngắn ngắn, một thân chính khí, nhìn chính là cái thực người chính trực. Hắn vào văn phòng liền khắp nơi làm công ghế mặt sau ngồi song sơ trung trở lên bằng cấp vô phạm tội ký lục chứng minh thân phận chứng nguyên kiện, đều mang theo đi chúng ta bên này yêu cầu xét duyệt đặc biệt là bằng cấp chứng minh cái này quan trọng nhất đều ở chỗ này ta cao trung tốt nghiệp thầm vui mừng đem tư liệu mang qua đi chu chủ nhiệm vừa mới tiếp nhận nàng trong tay tư liệu thầm vui mừng liền nghe được phía sau truyền đến một cái khác giọng nam tuyên truyền viên muốn khắp nơi đến các hương trấn đi tuyên truyền cùng động viên thực thụ tạo lập Cho nên muốn quen thuộc quanh thân hương chấn người địa phương, phải thường xuyên chạy ngược chạy xuôi, nữ nhân nhưng làm không tốt. Nay công tác chính là muốn đầu vóc linh hoạt lại biết ăn nói mới được, thư đọc nhiều sợ đọc tròn váng, chu chủ nhiệm, ngài nói có phải hay không a? Một câu, không chỉ có làm thấp đi người đọc sách, còn làm thấp đi nữ nhân. Thầm vui mừng quay đầu lại, liền nhìn đến một cái 35-6 tuổi nam nhân, vừa rồi kia phiên lời nói chính là hắn nói, nàng nhìn, tổng cảm thấy này nam nhân có chút quen mắt, không bao lâu. Liền nhớ tới hắn là ai? Chương 21 chương 21 Trần phú Quý Nàng không có phản ứng khó dây vào, mà là nhìn về phía chu chủ nhiệm Nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời Ở xây dựng tổ quốc trên đường Cũng có rất nhiều nữ tính làm ra trọng đại công hiến Ta vẫn luôn này đó nữ tiền bối vì tấm ương Thân là một nữ nhân cũng nguyện ý vì tổ quốc rơi đầu chảy máu Ta tin tưởng vững chắc, có thể hay không làm tốt công tác Là muốn xem có hay không quyết tâm cùng nghị lực mà không phải xem ngươi là nam hay nữ. Thật vui mừng rõng rạc hùng hồn mà nói xong. Kỳ thật nàng nhất muốn làm chính là đối trần phú quý nói ngươi như vậy khinh thường nữ nhân, ngươi không phải nữ nhân sinh. Không có nữ nhân có thể có ngươi. Nhưng là nàng không nghĩ làm Chu chủ nhiệm cảm thấy nàng là một cái tính toán chi ly người, rốt cuộc cuối cùng quyết định nàng có thể tới hay không làm tuyên truyền viên, là Chu chủ nhiệm này đó văn phòng lãnh đạo, mà không phải một người qua đường giáp. Chu chủ nhiệm nghe xong nàng lời này, mặt lộ vẻ thưởng thức Hảo. Tiểu thẩm đồng chí, chúng ta tuyên truyền chỗ, chúng ta bộ chỉ huy, thậm chí toàn bộ tam bắc công trình yêu cầu chính là ngươi như vậy có quyết tâm, có nghị lực. Chịu đi làm hảo đồng chí. Ngươi tư liệu ta trước nhận lấy, chúng tuyển thông cáo chúng ta sẽ tại đây mấy ngày công bố ở tuyên truyền lan, ngươi phải nhớ kỹ tới xem. Tốt, cảm ơn Chu chủ nhiệm. Thẩm vui mừng nói xong, liền đi ra ngoài. Trải qua trần phú quý bên người thời điểm, tựa hồ nghe đến hắn nói câu nữ nhân có thể làm gì. Nàng cũng không phản ứng. Liên nghe được Trần Phú Quý cùng Chu Chủ Nhiệm nói chuyện. Chu Chủ Nhiệm, ta cũng là tới báo danh làm tuyên truyền viên, đây là ta tư liệu. Thẩm vui mừng những mày, nói như vậy về sau rất có thể cùng Trần Phú Quý làm đồng sự. Trần Phú Quý là trước đây Thẩm vui mừng ở tiệm cơm quốc doanh làm người phục vụ thời điểm đồng sự triệu thu Nga Lão Công. Khi đó vừa mới cải cách mở ra không lâu, tiệm cơm quốc doanh sinh ý còn không có bị tư doanh tiệm cơm đánh sâu vào, ở tiệm cơm quốc doanh làm người phục vụ cũng coi như là cái thực tốt công tác. Triệu Thu Nga cần lao chịu làm, làm nửa năm người phục vụ đã bị điều đến phòng bếp đầu bếp, tiền lương phiên không ít, Trần Phú quý liền bởi vậy không làm việc, dựa nặng dưỡng. Làm cơm mềm nam thật cũng không phải bao lớn tội lôi, nhưng Trần Phú quý lòng tự trọng đặc biệt cường, trong nhà nguồn thu nhập toàn dựa Triệu Thu Nga, hắn liền tổng cảm thấy Triệu Thu Nga xem thường chính mình, thường thường liền ra bạo Triệu Thu Nga. Thầm vui mừng ở đi làm thời điểm liền thường xuyên có thể nhìn đến Triệu Thu Nga trên người thanh một khối tím một khối Nay cũng liền nghĩ đến thông vừa rồi Trần Phú Quý vì cái gì sẽ nói những cái đó làm thấp đi nữ nhân nói. Một cái bởi vì tự ti đánh nữ nhân phế vật nam nhân, đương nhiên thích dùng làm thấp đi nữ nhân phương thức tới tìm kiếm tự tin. Chỉ là không thể tưởng được cơm mềm nam thế nhưng sẽ tìm đến công tác. ngẫm lại cũng là, tuy rằng cái này niên đại khắp nơi đều là thương cơ, nhưng là cũng sẽ có làm buồn bán thất bại táng ra bại sản. Tam bác công trình thị bộ chỉ huy nói như thế nào cũng là quốc gia đơn vị. Có thể tới như vậy đơn vị đi làm cũng coi như là bưng bắt sắt đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt nguy hiểm có thể so làm buồn bán tiểu nhiều, có người nghĩ đến cũng thực bình thường. Thầm vui mừng cũng không nghĩ nhiều, từ office building sau khi rời khỏi đây, liền nhìn đến phan kiến quốc cùng Trần Văn Phương vẻ mặt xin lỗi. Tiểu thẩm ngượng ngung à, vừa rồi một cái đồng sự trải qua bên này vừa vặn gặp được chúng ta, nói chúng ta đơn vị bên kia hiện tại lâm thời có việc vội đi lên, đến đôi ta cũng sẽ đi phụ một chút, hôm nay nói tốt tìm người chơi. Hiện tại chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Phan Kiến Quốc nói. Thầm vui mừng nóng nảy. Vậy các ngươi còn không chạy nhanh về đơn vị đi. Đừng ở chỗ này nhi bởi vì ta chỉ hoang thời gian. Ta hiện tại cũng biết từ nơi này hồi quế hương thôn lộ. Gần gũi thực, ta chính mình trở về liền thành. Cũng sẽ không lạc đường. Hai ngươi chờ ở nơi này làm gì. Kia cũng không cần suốt ruột. Chúng ta ít nhất cũng đến đem ngươi đưa đến đầu hẻm. Mau lên xe đi. Trần Văn Phương tiếp đón. Thầm vui mừng nhìn ra hai người bọn họ kiên trì cũng không nghĩ chậm trễ nữa nhân ra thời gian chạy nhanh lên xe hai vợ chồng đem nàng đưa đến đầu ngõ liền lập tức về đơn vị thầm vui mừng mới vừa đi hai bước liền gặp được triệu thu nga thật là hiếm lạ hôm nay liền cùng bọn họ hai vợ chồng như vậy có duyên phận triệu thu nga dùng đòn gánh gánh hai cái sọ sinh hạt rẻ ở giao hàng thời buổi này tiệm cơm quốc doanh cạnh tranh bất quá tư doanh tiệm cơm thầm vui mừng lúc trước ở kia ra tiệm cơm quốc doanh đóng cửa công nhân xôi nổi thất nghiệp đều ra tới làm tiểu sinh ý đâu Triệu Thu Nga nhìn thấy Thẩm Vui mừng vội vàng chào hỏi. Vui mừng, hảo một thời gian không thấy, gần nhất thế nào? Lại đây tán gẫu tán gẫu. Thẩm Vui mừng đi qua đi. Bán hạt rẻ đâu? Đúng vậy, còn muốn quá một thời gian mới đến hạt rẻ thành thuộc nhiều mùa. Đây là sớm một đám hạt rẻ, hiện tại có thể bán cái hảo giá cả. Ta phải chạy nhanh bán, bằng không qua trận đã có thể không thể bán như vậy quý lạc. Ngươi vẫn là như vậy có sinh ý đầu óc. Ai ra người khen ai a. Ta kia một đám tử tiệm cơm quốc doanh ra tới, cái nào không điểm kiếm tiền bản lĩnh A, ngươi cũng không kém. Đúng rồi, nhuận mị, chân trinh các nàng cũng ở gần đây đâu. Bọn tỉ muội Vui mừng tới. Triệu thu Nga lớn rộng một giống, liền có hai cái 25-26 tuổi nữ nhân khiêng đòn gánh hướng bên này đi tới, đúng là thẩm vui mừng trước kia đồng sự đặng nhuận mai cùng ngụy chân trinh. Đều là khiêng đòn gánh bán hóa, cũng không cần để ý ở địa phương nào bán, ba nữ nhân vây quanh tống thanh thu ôn chuyện. Nghe nói ngươi thật ly Như vậy nhẫn tâm, kia hai tử làm sao bây giờ? Hai tử đều không có hoàn chỉnh gia đình. Triệu Thu nga vẻ mặt sầu lo mà nói. Thẩm Vui mừng nhìn đến nàng xương quai xanh thượng còn có vài miếng lứa tanh, rõ ràng chính là bị đánh, chỉ có thể nói ai này bất hạnh giận này không tranh, Triệu Thu nga có thể sống thành như bây giờ, đều là quan niệm làm hại. Thẩm Vui mừng lắc lắc đầu. Chính là vì hai tử mới muốn ly hôn. Ta cùng Phùng Sinh Huy tổng cãi nhau, còn đánh nhau, làm hai tử ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ trưởng thành còn không bằng ly cái này ta tán đồng vui mừng hai tử tổng nhìn đến cha mẹ gái nhau đánh nhau nhiều khó chịu a dần già tâm lý sợ là sẽ mắc lỗi đặng nhuận mai nói ngụy chân trinh cũng tán đồng hai tử khi yêu cầu gia đình nhưng là không cần không hòa thuận gia đình từ nhỏ nhìn cha mẹ gái nhau đánh nhau có thể cao hứng a hiện tại nữ nhân ly hôn lại không phải không thể sống ngươi không tin các ngươi đi trên đường cái hỏi một chút hiện tại ly hôn nhiều đi hơn nữa vui mừng cũng tái hôn a nay không phải lại cấp trường an trường ninh tìm tân ba ba. Trường an trường ninh cũng không tính không có ra. Dù sao ta duy trì quá không đi xuống liền ly, ly còn có thể lại tìm nam nhân kết. Triệu thu Nga ở một bên nghe, trừng lớn mắt, phản phất nghe được cái gì kinh thế hai tục sự tình dường như. Đặng nhuận mai cùng Ngụy Trân Trinh thực mau liền chuyển rời đến khác để tài đi. Vậy ngươi trong thôn phòng ở làm sao bây giờ? Đất nền nhà là ngươi chồng trước ra đi, ngươi phân không được đi, ta nghe nói ngươi là mình không rời nhà kia phòng ở liền như vậy cấp kia nam nhân. Trước kia ngươi ban ngày ở tiệm cơm quốc doanh đi làm, tan tầm còn đi bảy quán vỉa hè buôn bán tiểu món đồ chơi, kiếm tiền tất cả đều lấy về trong nhà, nói trắng ra là kia phòng ở chính là dùng ngươi tiền mồ hôi nước mát xây lên tới, ngươi thật liền không nghĩ biện pháp lấy về tới. nay vấn đề thẩm vui mừng cũng không biết như thế nào trả lời, chẳng lẽ muốn nói cho các nàng là nàng chính mình đồng ý mình không rời nhà. Còn có ngươi tái hôn kia nam nhân đáng tin cậy không? nhưng đừng vừa rời ổ sói lại nhập hang hổ a ta có chút không yên tâm hắn hai chân tàn tật đi yêu cầu ngươi hầu hạ không ngụy chân Trinh hỏi hắn sinh hoạt có thể tự gánh vác hơn nữa chính hắn có hai nhi tử nay liên hảo đặng nhuận mai cái này yên tâm nhiều bất quá hắn hẳn là có cái gì khác tật xấu đi bằng không nàng vợ trước vì cái gì rời đi hắn cũng không phải là a nếu là hắn thật tốt hắn vợ trước có thể chạy a mặc kệ nói như thế nào vui mừng ngươi đều phải trường điểm tâm Thượng một đoạn hôn nhân an mệt, này đoạn nhưng đừng lại hủy khuất chính mình. Phong người chi tâm không thể vô a, ngươi cũng không thể lại tùy tùy tiện tiện tín nhiệm người. Đặng Nhụn Mai cùng Ngụy chân Trinh Hảo Tâm khuyên bảo Thẩm Vui Mừng, nói đến một nửa, đột nhiên liền nghe được một trận bánh xe thanh. Xem qua đi, liền nhìn đến ngồi xe lăn lại đây Tiêu Sơn Hà. Nay phụ cận cũng chỉ có một cái gãy chân ngồi xe lăn nam nhân, còn lớn lên đặc biệt đẹp. Đặng nhuận Mai các nàng liếc mắt một cái liền biết đây là Thẩm Vui Mừng hiện tại trợ phu Cái này xấu hổ. Nói người nói bậy bị người gặp được không phải. Đặng nhuận mai cùng ngụy chân trinh cười miệng, tiêu sơn hà chính mình đẩy xe lăn đại bánh xe lại đây, thực nghiêm túc thực túc mục mà mở miệng. Ta sẽ đối thẩm vui mừng đồng chí hảo, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đoạn hôn nhân này có hại, ta sẽ tận mình có khả năng bảo hộ nàng, bảo hộ nàng. Mọi người đều là này phụ cận làm buôn bán, hoan nên các ngươi tùy thời tới giám sát ta. Này nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, cùng tuyên thể dường như... Ngụy Trân Trinh cùng Đặng Nhuận Mai nhìn ra tới này nam nhân là thật sự đối thẩm vui mừng có tâm, đồng thời cũng càng thêm xấu hổ. Tiêu Sơn Hà nói lời này là ở cho thấy hắn sẽ đối thẩm vui mừng tốt thái độ, khá vậy nói rõ đã nghe thấy các nàng lời nói à. Thẩm vui mừng qua đi đứng ở Tiêu Sơn Hà phía sau, đôi tay đỡ hắn xe lăn. Làm như vậy nghiêm túc làm cái gì à, nói đến giống như muốn cùng ta làm cách mạng dường như, ngươi sẽ rất tốt với ta không phải thành. Giới thiệu một chút, đây là các bằng hữu của ta, Đặng Nhuận Mai. Ngụy Chân Trinh, Triệu Thu Nga. Nhuận Mai, Chân Trinh, Thu Nga, đây là ta nam nhân, Tiêu Sơn Hà. Thẩm vui mừng đơn giản giới thiệu hạ, hai bên lẫn nhau chào hỏi. Tiêu Sơn Hà nghe được nàng nói câu kia đây là ta nam nhân, vành hai thế nhưng ở phía hồng. Hảo Chân Trinh, Thu Nga, Nhuận Mai, chúng ta đi về trước, không chậm trễ các ngươi làm buồn bán. Nhà ta liền ở bên kia, theo nẻo ngõ nhỏ đi phía trước đi, đến đại hoệ thụ nơi đó ở rẽ phải, cái kia đại viện tử chính là nhà của chúng ta các ngươi tùy thời đều có thể tới nhà của ta tìm ta chơi. thầm vui mừng cùng ba cái bằng hưu nói xong lời từ biệt, liền đẩy tiêu sơn hà về nhà đi. ngụy chân trinh các nàng lại nghị luận một lát, nhìn dáng vẻ đối vui mừng là thật sự hảo, so phùng sinh huy khá hơn nhiều. phùng sinh huy khi nào sẽ hứa hẹn đối vui mừng tốt. kia nam nhân cũng lớn lên rất đẹp, quang nhìn liền thoải mái, còn chính mình có đại việt tử, không giống phùng sinh huy, chỉ biết dựa vui mừng, vui mừng lần này cũng coi như gả đến hảo, ta cũng có thể yên tâm. Thầm vui mừng nghe được một ít nghĩ thầm này ba nữ nhân lập trường nơi này không kiên định sao A Đúng rồi ngươi vì cái gì đến bên này quèo vào ngõ nhỏ thẩm vui mừng mới nhớ tới hỏi tiêu Sơn Hà ta mới từ bên ngoài trở về tìm được rồi điểm đồ vật ta cảm thấy ngươi sẽ yêu cầu Tiêu Sơn Hà nói đem một cái túi đưa qua cấp thẩm vui mừng chương 22 chương 22 Đây là cái gì báo chí thẩm vui mừng đem túi mở ra phát hiện là một phần bổn thị báo chí Vân Bắc báo chiều, nhưng là ngày không phải mới nhất, mà là 2 tháng trước. Cho ta cái này làm cái gì? Người phiên lật xem, bên trong có năm nay tổ chức Mỹ lệ Vân Bắc nhiếp ảnh triển đoạt giải tác phẩm. A, thầm vui mừng phiên đến mặt sau, phát hiện quả nhiên này một kỳ báo chí dùng đại độ dài tới triển lãm đoạt giải tác phẩm. Nàng nhớ rõ Mỹ lệ Vân Bắc nhiếp ảnh đại tái, đây là thành phố Vân Bắc từ cải cách mở ra năm ấy bắt đầu, hàng năm đều sẽ tổ chức nhiếp ảnh thi đấu. Ý ở ký lục thành phố Vân Bắc cải cách mở ra sau tân khí tượng. Cái này thi đấu mãi cho đến thập niên 90 mạt mới đình chỉ. Như thế nào đột nhiên cho ta xem cái này đâu. Ngươi ly hôn, là mình không rời nhà đi. Chính là ngươi có biết hay không ngươi chồng trước hắn ở các ngươi ly hôn trước cũng đã xuất quỹ. Ta. Biết. Ân. Tiêu Sơn Hà nghe được thẩm vui mừng nói như vậy, cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Hắn luôn là như vậy Vân Đạm Phong khinh kia hắn này rất có thể liền cấu thành trùng hỗn tội, chứng cứ liền ở chỗ này. Tiêu Sơn Hà chỉ chỉ một trương tên là nông thôn tân khí tượng ảnh chụp, nếu có chứng cứ chứng minh hắn phạm vào trùng hỗn tội, tiêu hắn khả năng bị phán giam ngắn hạn. Hơn nữa ngươi càng không cần mình không rời nhà. Thẩm Vui mừng nhìn nhìn Tiêu Sơn Hà sở chỉ kia bức ảnh, là một bộ nông thôn cảnh tượng. ảnh chụp lựa chọn sử dụng chính là nông thôn một góc, có thể nhìn đến cơi xe đạp mua đồ ăn trở về thôn dân, có chơi kiểu mới món đồ chơi hài tử, có mặc vào thời thượng quần áo thậm chí năng tóc quan thôn phụ. Nay thật là tân khí tượng, ở văn dê thời kỳ nhìn không tới như vậy hình ảnh. Ở ảnh chụp thôn dân hình tượng, thầm vui mừng thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Phùng Sinh Huy cùng Lý Thúy Hương. Hai người đang ở một cái tiểu viện tử lộ thiên nấu cơm. Thẩm vui mừng mấy năm trước đã từng ở Đào Lâm thôn phụ cận thôn đi lại đi bán hóa, cái này cũng nhận ra ảnh chụp nơi lấy cảnh chính là Lý Thúy Hương thôn Lúa Hoa thôn. Ảnh chụp Lý Thúy Hương cùng Phùng Sinh Huy, còn không phải là hai vợ chồng quá tiểu nhật tử bộ dáng? Những ảnh thi đấu là trước 2 tháng làm, báo chí là tháng trước báo chí, khi đó các ngươi còn không có ly hôn. Ta không phải đổ ngươi ly hôn mang ra sản lại đây gả cho ta, chỉ là cảm thấy ngươi mình không rời nhà thực không đăng giá, phùng gia gia nghiệp, là ngươi tránh tới đi. Thiêu Sơn Hà ở một bên nói. Thầm vui mừng gật gật đầu. Chính là có thể hay không chấm chút. Nếu nói này bức ảnh ở ta ly hôn trước bắt được còn có thể dùng được với. Hiện tại ta cùng Phùng Sinh Huy đã ly hôn, ly hôn hiệp nghị cũng đã sớm thiêm hảo A. Người trước lưu trữ, dù sao liền tờ giấy, cũng không chiếm dùng địa phương Hảo Thầm vui mừng nói, liền phải đem báo chi thu hồi tới Đột nhiên động tác một đốn Nàng như thế nào ở một khắc bức ảnh thượng lại phát hiện Lý Thúy Hương Đó là một chương trong thành phong mạo ảnh trụ Nơi lấy cảnh là này phụ cận hà phố Trên đường cái dòng người rộn ràng nôn nháo Thật náo nhiệt, Lý Thúy Hương chính kéo một người nam nhân từ một nhà khách sạn đi ra kia nam nhân không phải người khác Đúng là vừa rồi nàng ở Tam Bắc công trình bộ chỉ huy nhìn đến Trần Phú Quý, Triệu Thu Nga nàng nam nhân. Trần Phú Quý này cha nam, không chỉ có ra bạo Triệu Thu Nga, thế nhưng còn xuất quý, nói trùng hợp cũng trùng hợp, xuất quý đối tượng thế nhưng là Lý Thúy Hương. thẩm vui mừng nhớ rõ kiếp trước Phùng Sinh Huy bị thương lúc sau, Lý Thúy Hương lập tức liền cuốn đi hắn sở hữu gia sản cùng nam nhân khác chạy, động tác nhanh như vậy, thuyết minh Lý Thúy Hương ở cùng Phùng Sinh Huy hôn nhân tục tồn trong lúc ở bên ngoài cũng có người. Cũng bởi vậy thẩm vui mừng trọng sinh trở về thời điểm xem Phùng Sinh Huy Tổng cảm giác có thể nhìn đến hắn trên đầu mang đỉnh đầu nón xanh, hiện tại hảo, nón xanh còn có thể lấp lánh phát ra lục quang. thẩm vui mừng suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho Triệu Thu Nga, chờ nàng hướng đầu ngõ bên kia xem qua đi thời điểm, phát hiện Triệu Thu Nga đã không ở nơi đó. Cũng là, gánh gánh nặng bán hóa, không thể luôn là dừng lại ở một chỗ. Làm sao vậy? Tiêu Sơn Hà hỏi. thẩm vui mừng lắc đầu. Không có gì. Ngươi như thế nào sẽ tìm được lâu như vậy trước kia báo chí? Cũng không phải riêng tìm, là đi lão bằng hưu ra thời điểm vừa vặn nhìn đến, liền cùng hắn muốn trở về, ngươi có thể giữ lại hảo, nói không chừng ngày nào đó thật có thể dùng tới. Ân Thầm vui mừng gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng không xác định rốt cuộc có thể hay không dùng tới, hơn nữa nàng cũng không có gì hứng thú lại trở về đoạt gia sản. Trọng sinh trở về ở đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm nàng phát hiện chính mình thật sự phật hệ nhiều, không yêu so đo. Rốt cuộc nhân sinh có thể trọng tới, đã là trời cao lớn nhất ban ơn. Nhưng là đây cũng là Tiêu Sơn Hà một phần tâm ý. Nàng thu hảo báo chí, liền vòng đến Tiêu Sơn Hà phía sau, muốn đẩy hắn về nhà. Ta chính mình liền có thể, đã thói quen. Tiêu Sơn Hà nói, thật vui mừng không có buông ra tay. Kia về sau ngươi cũng đến thói quen có ta. Nàng gả cho Tiêu Sơn Hà, Tiêu Sơn Hà cho nàng cùng hai cái nữ nhi trụ địa phương, cho các nàng trong thành hộ khẩu, còn đối với các nàng mẹ con ba khá tốt. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng đối với nhân gia quan tâm một ít. Tiêu Tiêu Sơn hạ trầm mặc hạ. Về sau có chuyện gì, ngươi cũng có thể trước tiên tới tìm ta, cùng ta thương lượng. Hôm nay ngươi đi Tam Bắc Công trình Bộ chỉ huy báo danh làm tuyên truyền viên, vẫn là chờ ngươi ra cửa, ta mới từ Kiến Quốc trong miệng biết đến. Có việc ngươi không trước tìm ta mà là tìm người khác, lòng ta cũng băn khoăn. A Thẩm vui mừng đột nhiên cảm thấy tim đập dừng một chút. Nàng có chuyện trước nói cho người khác, mà không phải hắn. Ngươi ghen tị? Thầm vui mừng buột miệng tốt ra. Hỏi xong, lại tự mình phủ quyết, cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cùng Tiêu Sơn Hà mới kết hôn bao lâu, có thể có bao nhiêu sâu cảm tình. Hơn nữa bọn họ hiện tại đoạn hôn nhân này càng như là kết nhóm sinh hoạt, hỏi cái này loại vấn đề chẳng phải là làm người xấu hổ. Còn có điểm tự mình đa tình hiềm nghi. Tiêu Sơn Hà cười khẽ ra tiếng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Ta hiện tại là người trượng phu, về sau cũng là, ta phải kết thúc một cái trượng phu trách nhiệm. Chẳng sợ ta hai chân tàn thật, ít nhất cũng có thể cho ngươi ra chủ ý, tận ta có khả năng giúp được ngươi. Hảo. Thầm vui mừng đứng ở tiêu sơn hà phía sau, mặt đều đỏ. Quả nhiên là nàng tự mình đa tình sao. Nhân ra chỉ là kết thúc một cái trượng phu nghĩa vụ. Ta đây về sau có chuyện, nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Thầm vui mừng lại bổ sung nói, xem như đối tiêu sơn hà tôn trọng đi. Cho dù là kết nhóm sinh hoạt, cũng đến tôn trọng đối phương mới là. Hai người đang nói. Liên nhìn đến ngõi nhỏ cuối đại hỏe thụ phụ cận, Trường An, Trường An hỏa tiêu vũ đường, tiêu vũ đang ở một khối chơi đùa. Trường An trong tay cầm hai khối mái ngói, trên mặt đất phổi đi phổi đi vài cái mới đứng lên. Chúng ta chơi đóng vai gia đình. Ta sắm vai mụ mụ, ca ca ngươi sắm vai ba ba, Trường An hỏa chính chính sắm vai hài tử, đây là chúng ta phòng ở. Trường An chỉ chỉ nàng trên mặt đất họa ra tới tiểu viện tử. Tiêu vũ chính trong tay cầm một cái không biết nơi nào nhặt được phá ná lắp đầu. Âu chí. Không chơi, muốn chơi chúng ta liền chơi công an bắt người người môi giới. Ta là công an, trường an hòa chính đúng là bị mẹ mìn lửa bán tiểu hải tử. Ngươi là mẹ mìn, ta đi bắt ngươi, giải cứu bọn họ. Trường an nghe xong cũng không vui. kia không được. Dựa vào cái gì ngươi là công an ta là người xấu a? Hoặc là liền cùng nhau giả người xấu, hoặc là liền cùng nhau giả người tốt. Trường an cùng tiêu vũ đường tranh đi lên. Thầm vui mừng nhìn một màn này, dừng lại bước chân, tiêu sơn Hà cũng không có đem xe lăn đi phía trước đẩy. Hai người đều là có chút ngoài ý muốn, trước hai ngày Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính còn thực bài xích Trường An cùng Trường Ninh đâu, hiện tại thế nhưng chơi đến một khối đi, tuy rằng nói ý kiến còn không thống nhất. Càng làm cho thẩm vui mừng không thể tưởng được chính là Tiêu Vũ Đường thế nhưng sẽ muốn đi giả công an. Phải biết rằng, kiếp trước Tiêu Vũ Đường chính là bởi vì giết người bị bắt vào tù, bị phán tử hình. Ai có thể nghĩ đến hắn niên thiếu thời điểm mộng tưởng thế nhưng là muốn làm công an đâu. Có lẽ mỗi cái người xấu ở còn nhỏ thời điểm đều không xấu đi. Mấy cái hài tử thương lượng một hồi lâu, cuối cùng là thống nhất ý kiến. Trương An là ở nông trường vì quốc gia đào tạo cao sản cây nông nghiệp sinh viên. Tiêu Vũ Đường là công an, giúp nàng ở nông trường phụ cận tuần tra, chuyên gãi đầu cây nông nghiệp an trộm. Trương Ninh là trang phục thiết kế sư, đến nông trường tìm linh cảm. Tiêu Vũ đúng là cái họa gia, đến nông trường vẽ vật thực. Bốn cái hài tử liền lấy nông trường vì bối cảnh, chơi nổi lên quá mọi nhà Các nàng sở sắm vai nhân vật, chính là bọn họ mộng tưởng đi, bởi vì Trường An cùng nàng nói qua nàng tưởng nghiên cứu thực vật, Trường Ninh nói qua nàng muốn làm trang phục thiết kế sư. Thầm vui mừng vành mắt đột nhiên đỏ. Làm sao vậy? Tiêu Sơn Hà nghe được nàng hít một hơi thật sâu liền quay đầu lại xem nàng. Thầm vui mừng lắc đầu. Chính là có chút vui mừng, có thể nhìn đến bốn cái hài tử có thể chung sống hòa bình, ta hai cái nữ nhi cũng quá đến vui vẻ. Ta không ly hôn thời điểm, luôn là cùng cái kia họ phùng cái nhau. Trường An Trường Linh cũng bởi vậy không quá quá một ngày thoải mái nhật tử. Thẩm vui mừng nói lên sự tình trước kia, liền thẳng những mày. Tiêu Sơn Hà đột nhiên vô vô nàng ngu bàn tay. Thẩm vui mừng một đốn. Bất thình lình tứ chi tiếp xúc. Bất quá thực mau nàng liền ý thức được bọn họ hiện tại đã là phu thê, này căn bản không tính sự. Nàng cười cười nhìn về phía Tiêu Sơn Hà. Người không cần an ủi ta, ta hiện tại không phải đã mang theo hải tử thoát đi ổ sói sao. Ta hiện tại vui vẻ thật sự, không cần an ủi. Ân, Tiêu Sơn Hà thu hồi tay, ta trước kia cùng ta vợ trước cũng luôn là cãi nhau, tựa như ngươi cùng ngươi chồng trước giống nhau, hiện tại đều là chuyện quá khứ. Ân, Đúng vậy, đều đi qua. Hai người trải qua thế nhưng vẫn là có tương tự chỗ, thầm vui mừng mạc dành có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Chẳng sợ nàng hiện tại cùng Tiêu Sơn Hà cũng không tính quen thuộc, ở chung lên vẫn là rất hài hòa. Có đôi khi lâu dài hạnh phúc hôn nhân chính là như vậy, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần vững vàng an bình. Lúc trước nàng nhanh như vậy liền đồng ý gả cho Tiêu Sơn Hà, chính là bởi vì biết hắn là đời trước đưa chính mình hạ tá người kia, nàng cảm thấy hắn sẽ không thương tổn hắn. Khi đó cũng có đánh cuộc một phen thành phần, hiện tại nàng có thể xác định, nàng đánh cuộc chính xác, Tiêu Sơn Hà là lương nhân. Chỉ là nàng vẫn là muốn biết nguyên nhân. Đời trước Tiêu Sơn Hà cho nàng đưa mà nguyên nhân. Nàng tìm biến kiếp trước sở hữu ký ức, chính là nghĩ không ra chính mình đã từng cùng Tiêu Sơn Hà người này từng có cái gì giao thoa, mặc kệ như thế nào hồi ức đều là không tìm được người này. Núi sông, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ân, Ngươi có phải hay không trước kia liền nhận thức ta? Chương 23 chương 23. Ân, Tiêu Sơn Hà có chút nghi hoặc mà nhìn thẩm vui mừng, không quen biết, làm sao vậy? Không quen biết. Cái này đến thẩm vui mừng nghi hoặc. Nếu không quen biết, vì cái gì phải cho nàng hạ táng? Hoặc là nói, đến bây giờ thời gian này điểm, hắn cho chính mình đưa ma nguyên do còn không có phát sinh. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Thiêu Sơn Hà hỏi lại nàng. Thẩm vui mừng trầm mặc hạ, nàng tổng không thể nói nàng trọng sinh trở về, hắn còn đưa nàng trừ hỏa hóa còn cho nàng mua mộ địa hạ tăng đi. Thiêu Sơn Hà không được đem nàng đương bệnh tâm thần. Nếu ngươi không quen biết ta, vì cái gì nhìn đến báo chí thượng ảnh chụp là có thể nhận ra ta trong trước. Ân, Không quen biết ngươi, nhưng là gặp qua ngươi. Tháng trước ngươi ở Nam Kinh lộ bên kia bày quán bán trái cây. Ta nhìn thấy Phùng Sinh Huy cầm dao nhỏ đi bức ngươi đòi tiền, nói trong nhà phòng ở che đến một nửa tiền không đủ. Tiêu Sơn Hà tựa hồ là ngữ khí thực bình tĩnh, thầm vui mừng lại cảm giác được hắn mỗi cái tự tựa hồ đều lộ ra một cổ hỏa khí. Ngẫm lại cũng là, cái nào người nghe nói như vậy sự có thể thấy qua mắt. Nam nhân không làm việc, dựa nữ nhân kiếm tiền, còn cầm đao bức nữ nhân đòi tiền, này nếu là đặt ở nữ tính địa vị so hiện tại cao thế kỷ 21, Phùng Sinh Huy đã sớm bị mắng đến xã hội tính tử vong. Ta tưởng đi lên giúp ngươi, chính là ta quá khứ thời điểm, ngươi đã đem tiền đều đảo cho hắn. Thẩm vui mừng. Này phản phất là đang nói nàng là cái ngốc tử. Trên thực tế cũng là, nàng không dự đoán được chính mình ly hôn sau thật sự một chút đều phân không đến, lúc ấy còn đem phùng ra trở thành ra. Cho nên ta mới giúp ngươi đem phùng sinh huy phạm trùng hôn tội chứng cứ lấy về tới. Cảm ơn. À đúng rồi, Trần Văn Phương là làm gì đó? Thẩm vui mừng hỏi. Nàng nhớ rõ, đời trước Trần Văn Phương là nhảy xuống chết liên ở một năm sau 1984 năm chuyện này còn thượng bản địa tin tức náo đến ủ nào huyên náo bởi vậy nàng ấn tượng rất sâu hôm nay nhìn đến Trần Văn Phương thời điểm cũng thực ngoài ý muốn Trần Văn Phương là sinh viên lão công Phan Kiến Quốc lại là khá tốt người nàng như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng phí hoài bản thân mình đâu nàng cùng Kiến Quốc đều ở Quốc lộ cục làm sao vậy không có gì thầm vui mừng lắc đầu Quốc lộ cục hào đơn vị vậy càng muốn không thông vì cái gì Trần Văn Phương sẽ luẩn quẩn trong lòng Nàng nhìn nhìn lại đi, hiện tại nàng cùng Trần Văn Phương cũng coi như là bằng hữu, nếu là nàng có thể nhìn ra cái gì manh mối tới, khẳng định muốn kéo Trần Văn Phương một phen, nhiều năm nhẹ sinh mệnh, nhưng đừng đáng tiếc. Mũi mụ mũ. ba ba, các người đã về rồi. Trương ninh mềm mềm mại mại thanh âm chuyển đến, hải tử phát hiện bọn họ. Thầm vui mừng đẩy tiêu sơn hà xe lăn đi qua đi, mấy cái hải tử cũng dừng trò chơi. Tiêu vũ đường bị phát hiện ở chơi đóng vai gia đình, có chút ngượng ngùng, lỗ thai đều hồng thấu. Sụ mặt nhìn về phía thẩm vui mừng. Ngươi hai cái nữ nhi thật phiền thoái. Thế nào cũng phải kêu ta bồi các nàng chơi loại này nhảm chán trò chơi. Ấu Chi đã chết. Trường An không phục. ca ca ngươi nói bậy. Ngươi vừa rồi rõ ràng chơi thật sự vui vẻ. Hai ngươi ở ta bên thai rượu rít kêu ta một khối chơi. Ta đều phiền đã chết. Mới cùng các ngươi. Còn có ngươi không cần kêu ta ca. Ai là ngươi ca. Tiêu vũ đường cố ý hung ba ba. Chính là. Thoạt nhìn không sao hung các ngươi ba ba cưới chúng ta mụ mụ vậy ngươi đương nhiên là chúng ta ca ca a đó là đại nhân sự ta còn không thừa nhận các ngươi là ta mụ mụ đâu chính là ngươi tuổi so với chúng ta đại tiêu ngươi ca ca là lệ phép nha chúng ta đều là có lệ phép hảo hải tử ngươi nếu là có lệ phép nói không phải cũng phải gọi chúng ta mụ mụ sao trương an nói có sách mách có chứng tiêu vũ đường tiêu vũ chính nắm trường ninh tay đột nhiên ngọt ngào mà mở miệng trương an tỷ tỷ trương ninh tỷ tỷ Trương An xoa xoa đệ đệ lông sù xù, xù đầu, đệ đệ hảo ngoan, hảo có lễ phép nha. Kaka, vậy ngươi muốn hay không cũng như vậy có lễ phép. Trương An lại nhìn về phía Tiêu Vũ Đường. Tiêu Vũ Đường nhấp nhấp miệng, hướng về phía Tiêu Vũ Trinh nói thanh phản đồ, liền ngồi sụp xuống, xuống, đi nhặt hắn rơi trên mặt đất phá ná cùng phá pha châu. Đứng dậy phía trước, trong miệng thực không tình nguyện mà hô thành, muội muội, được rồi đi muội muội. Trương An Trường Ninh ngọt ngào mà cười rộ lên, thật vui mừng cùng Tiêu Sơn hà cười. Chưa nói cái gì, cũng không quấy rầy mấy cái hải tử chơi đùa, liền vào nhà đi. Tam bác công trình bộ chỉ huy chúng tuyển thông cáo còn muốn lại chờ mấy ngày mới ra, thầm vui mừng mấy ngày này không có chuyện gì, liền tưởng chỉnh điểm kiếm tiền việc. Nàng muốn bảo hộ Tổ quốc Bích Thủy Thanh Sơn, bảo hộ Trường An Trường Ninh, cũng bảo hộ ngàn ngàn vạn vạn cái cùng Trường An Trường Ninh giống nhau hải tử, nhưng là nàng cũng đến ăn cơm. Nàng đời này không để bụng có thể hay không đại phú đại quý, nhưng là cũng không đến mức không cần tiền. Tốt xấu cũng không thể ném trọng sinh giả mặt. Lúc trước cùng Tiêu Sơn Hà nói tốt, về sau có chuyện gì đều trước tìm hắn, bởi vậy Thẩm Vui mừng nhớ rõ cái này ước định. Ngày mai ta muốn đi cục bưu chính một chuyến, thuận tiện mang bốn cái hài tử đến cửa hàng bách hóa mua điểm văn phòng phẩm, ngươi cùng ta cùng nhau. Tiêu Sơn Hà gật đầu. Trương Thúy phân trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, lập tức liền về phòng, đem nàng bao tiền khăn tay lấy ra tới, từ bên trong móc ra mấy chương đại đoàn kết đưa cho Thẩm Vui mừng. Ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì, nương có tiền. Thầm vui mừng. Xem ra vẫn là đến chính mình kiếm tiền, này không, liền nghĩ ra đi dạo cái phố, bà bà đều phải đưa tiền. Nương cho ngươi ngươi liền phải. Tiêu Sơn Hà ở một bên nói. Cảm ơn nương. Thầm vui mừng đem tiền cầm lại đây, cũng không thể cô phụ Trương Thúy Phân một phen hảo ý. Trương Thúy Phân cho nàng 5 trương đại đoàn kết, nàng chỉ lấy 2 trương. Thầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà hẹn ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ lên phố, đi qua sớm rất nhiều cửa hàng sợ là không đóng cửa. Trường An Trường Ninh biết muốn đi dạo phố, sáng sớm liền rất hưng phấn, ăn qua cơm sáng liền ở chính mình trong phòng chọn quần áo. Thật vui mừng nhìn thấy hai cái nữ hài như vậy long trọng, liền về phòng tìm hai cái chính mình chân châu kẹp tóc cho nàng hai. mới vừa lấy hảo kẹp tóc ra cửa, liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà ở trong sân, lại mân mê một cái mộng và lỗ ngọng cơ quan hộ. hắn biểu tình thực chuyên chú, đám chìm ở chính mình trong thế giới, phảng phất thế tục hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Hắn nhắc tới Lan Lâm Hương cuốn đi hắn tiền tiết kiệm thời điểm không sao cả, nàng nói muốn hắn sổ tiết kiệm hắn cũng không cái gọi là, nàng nói nàng tưởng ly hôn nói hắn cần thiết vô điều kiện đáp ứng hắn cũng không cái gọi là. Thẩm vui mừng còn tưởng rằng người nam nhân này đã khám phá hồng trần, trên đời này không còn có hắn để ý đồ vật đâu, nguyên lai like có. Có lẽ cũng là vì hắn có thập phần đắm chìm yêu thích, bởi vậy mới đối mặt khác đồ vật như vậy không sao cả đi. Không thể không nói, hắn vốn là lớn lên đẹp, chuyên chú lên, liền càng đẹp mắt. Tha vui mừng nhìn hạ chính mình trong tay máy móc biểu, ước hảo thời gian là 8 giờ xuất phát, hiện tại đã 7 giờ 40 phân. Nàng không quấy dời tiêu sân hà, mà là vào nhà đi cấp trưởng An Trường ninh trải đầu trang điểm. Trường An Trường ninh đều là trường tóc, nàng cấp hai cái tiểu cô nương đều biên hai cái viên đầu, lại đừng thượng trân châu kẹp tóc, thoạt nhìn lại kiểu tiếu lại đang yêu, tựa như tranh Tết thượng tiểu hoa nhi. Các ngươi ba ba đang ở chuyên tâm làm việc đâu, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài đừng quấy rầy hắn, chế chút xuất phát không có quan hệ đã biết sao? cấp hai đứa nhỏ trải đầu sau thẩm vui mừng rằn rò. trường an trường linh gật gật đầu. đã biết. hư, nhỏ giọng điểm. các ngươi ba ba ở vội đâu? cái này trường an trường linh gật đầu, không lên tiếng nữa. thẩm vui mừng mang theo hai đứa nhỏ từ phòng đi ra ngoài, đều làm tốt phải đợi tiêu sơn hà chuẩn bị, lại nhìn đến hắn đã đem cơ quan hộp thu hảo, đang cùng tiêu vũ đường tiêu vũ đang chờ. đi thôi. ân thẩm vui mừng túi đầu nhìn hạ thời gian, 7 giờ 59 Này nam nhân, lại chuyên chú cũng sẽ không quên thủ tín. Thầm vui mừng hôm nay muốn đi hai cái địa phương, cục biêu chính cùng cửa hàng bách hóa, ra cửa mới phát hiện hai cái địa phương thế nhưng ly đến không xa. Nàng nhìn buổi sáng cục biêu chính người không nhiều lắm, liền kêu tiêu sơn hà trước mang theo hải tử đến cửa hàng bách hóa dạo, nàng đi trước cục biêu chính, 9 giờ chỉnh lại ở cửa hàng bách hóa trước giày cửa hàng chạm mặt. Đồng chí, người muốn gửi thư, thu tin, vẫn là thu phát điện báo. Nhìn thấy thầm vui mừng tiến Cậu biêu chính nhân viên công tác liền hỏi: "Thẩm Vui Mừng lắc đầu. Ta muốn mua kem. Mua kem? Muốn nhiều ít chương?" Nhân viên công tác nghe được Thẩm Vui Mừng hỏi như vậy, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nào có người không gửi thư quang mua kem? "Muốn rất nhiều, hiện tại đều có này đó kem." Nhân viên công tác nghe được nàng nói mua rất nhiều, liền đánh lên tinh thần. "Ở quầy pha lê phía dưới đều có, ngươi nhìn xem ngươi muốn này đó." Thẩm Vui Mừng hướng quầy thượng xem, nhìn đến năm nay vừa mới phát hành kinh kịch đạo Vì hợi năm, huynh đế lăng cùng cá sấu dương tử cho kem, thậm chí còn có 1980 năm phát hành cẩm tinh hậu phiếu. Thầm vui mừng nhìn này đó kem, phản phất nhìn đến trắng bóng bạc. Lại quá không được 2 năm, cả nước trên giới liền phải nhắc lên một hồi điên cuồng siêu tập kem nhiệt, nhiệt độ tuy rằng sẽ phập phập phồng phồng, nhưng là sẽ vẫn luôn liên tục đến năm thiên hy lúc sau. Cũng là vì siêu tập kem nhiệt, rất nhiều kem thị trường giá cả đều sẽ điên cuồng hướng lên trên trướng, tỉ như hiện tại kinh cực đào. Mệnh giá giá cả 14 phần đến 8 phần, chính là không qua mấy tháng, là có thể tăng tới mấy mao tiền, mấy đồng tiền, ở tương lai còn sẽ trương đến càng nhiều. 1.980 năm hầu phiếu càng không cần phải nói, lại quá 20 năm, một cái hầu phiếu tứ phương liền có thể đổi một bộ phòng. Mà hiện tại hầu phiếu mệnh giá giá cả 8 phần tiền. Đương nhiên, cho đến năm nay, cả nước các nơi cũng đã bắt đầu nhắc lên siêu tập kem nhật chiều, nhưng là thành phố Vân Bắc là cái Tây Bắc tiểu thành thị, tin tức tương đối tương đối là hậu. Siêu tập kem phong còn không có như vậy thình hành, nguyên nhân chính là như thế nơi này cục biêu chính mới có thể còn có hầu phiếu chữ hàng. Xin hỏi các ngươi nơi này còn có bao nhiêu 80 năm cầm tinh hầu phiếu? Ta toàn muốn. Thẩm vui mừng áp lực trong lòng vui sướng hỏi nhân viên công tác. Tiêu Sơn Hà mang theo bốn cái hài tử tới rồi cửa hàng bách hóa trước, liền cho Tiêu Vũ Đường một chương đại đoàn kết, đều hắn mang theo đệ đệ muội muội đi vào trước dạo. Cục biêu chính người cũng không nhiều, hắn sợ Thẩm vui mừng sự tình làm được mau. Ra tới tìm không thấy hắn, liền tính toán ở cửa hàng bách hóa trước mặt tiểu gia điện trong tiệm chờ. 9 giờ phía trước mặc kệ các ngươi mua không mua đủ đồ vật, đều trước ra tới, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hảo! Tiêu vũ đường đáp ứng xuống dưới, liền mang theo đệ đệ muội muội tiến cửa hàng bách hóa. Tiêu Sơn Hà ngồi ở trên xe lan chờ, không bao lâu, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, chính ngầm thuốc lá đi tới. Hắn trước cha vợ lan chấn hoa. Tiêu Sơn Hà nhíu nhíu mày. Lan Chấn Hoa nhìn thấy hắn sợ không phải lại muốn nói cái không ngừng. Ly hôn sau hắn có một lần bị Lan Chấn Hoa đổ ở đầu ngõ. Nói nửa giờ nói, hắn cùng Thẩm Vui mừng ước hảo ở chỗ này gặp mặt. Trong chốc lát Thẩm Vui mừng ra tới nhìn thấy Lan Chấn Hoa, chẳng phải là muốn xấu hổ, càng làm cho đầu người đau. Hắn còn nhìn đến Lan Lâm Hương là cùng Lan Chấn Hoa cùng nhau trước cha vợ cùng hiện thê chạm mặt cũng đã đủ xấu hổ, chẳng lẽ còn muốn trình diễn vừa ra vợ trước cùng hiện thê chạm mặt? Còn có hài Tử, mặc kệ là Trường An Trường Ninh. Vẫn là đường đường chính chính, làm cho bọn họ ở thẩm vui mừng trước mặt nhìn thấy Lan Lâm Hương, đều rất phiền thoái. Hắn tưởng đổi cái địa phương nốc Lan Trấn Hoa liền phát hiện hắn. Núi sông, hảo xảo A, ngươi cũng ở chỗ này. chương 24 chương 24 Lan Lâm Hương ngay từ đầu không chú ý tới Tiêu Sơn Hà, nghe được Lan Chấn Hoa như vậy một đều, khiếp sợ. Nàng hôm nay là mang Tô Cường văn cùng Tô Cường võ đến cung thiếu niên bên này báo danh tham gia Hưng Thú Ban. Hai đứa nhỏ đang nghe Hưng Thú Ban giới thiệu. Yêu cầu cái nửa giờ thời gian, nàng mới ra tới đi dạo, nào nghĩ đến sẽ gặp được Tiêu Sơn Hà. Nàng vội vàng hướng một bên ngõ nhỏ quả đi, Lan Trấn Hoa kêu nàng. Người đi đâu nhì a, Người đừng tiêu ta. Cũng đừng ở cường văn cường võ trước mặt nói bừa lời nói. Lan Lâm Hương nói xong, nhanh hơn bước chân đi vào ngõ nhỏ, lại quải cái con nhi, trở về cùng thiếu niên. Lan Trấn Hoa thấy tiêu không trở về nàng, cũng không lại kêu, hướng Tiêu Sơn Hà bên này đi tới. Núi sông. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Nhìn thấy trước kia cha vợ không nhận. Lan Chấn Hoa nhìn thấy Tiêu Sơn Hà tưởng chuyển động xe lăn, liền đứng ở Tiêu Sơn Hà trước mặt, cho hắn đưa qua đi một cây yên. Tiêu Sơn Hà tay cũng chưa nâng một chút. Ta không hút thuốc lá. Ai, nam nhân yên đều không chịu, có thể làm thành gì đại sự nhi a, khó trách da hương luôn là hóa ngươi. Lan Chấn Hoa vừa nói vừa đem yên thu hồi tới. Hắn ngoài miệng nói Lan Lâm Hương oán Tiêu Sơn Hà, trên thực tế chính hắn làm sao không oán. Nếu không phải hóa hắn liền sẽ không lại đây tìm hắn. Ngươi nói ngươi, kiếm tiền chiêu số nhiều như vậy ngươi không bắt lấy, thế nào cũng phải vì quốc gia đi rơi đầu chảy máu. Kết quả ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại, bị thương đi, ngươi như vậy ái quốc gia, kết cục là cái gì? Chạm đều không đứng lên nổi, ngươi một cái sinh viên biến thành như bây giờ, bên ngoài còn không biết nhiều ít nhản nôn toái ngữ đâu. Không oán không hối hận. Tiêu Sơn Hà cũng không giống nhau Lan Trấn Hoa nói qua nhiều nói. Lan trấn hoa hung hăng phun ra một ngụm. Ngươi hối cũng vô dụng, A Hương đều bị ngươi khí chạy. Ngươi lúc trước nếu là nghe ta, nghe A Hương, mạo hiểm kinh thương, hiện tại nơi nào còn sẽ như vậy. A Hương nàng chính là cái sinh viên, nàng vốn dĩ có thể gả đến càng tốt, lại bị ngươi cấp chậm trễ, ngươi mấy năm nay không làm thất vọng nàng sao? Ly hôn trước ta tấn mình có khả năng đối nàng tốt nhất, nàng muốn ly hôn, ta cũng không ngăn đón, ly hôn sau nàng muốn ta sở hữu tiền tiết kiệm, ta cũng cho nàng. Thiêu Sơn Hà nhắc tới Lan Lâm Hương, cũng không có gì hảo tiếc đối. Hắn cùng Lan Lâm Hương kết hôn thời điểm, hai người là xứng đôi, hắn không tồn tại lừa hôn, hơn nữa hắn cũng cùng nàng nói qua hắn lý tưởng, lúc trước nàng tiếp nhận rồi, mới cùng hắn kết hôn. Sau lại thế giới phát triển càng lúc càng nhanh, Lan Lâm Hương có ý tưởng khác, cũng không hề giống mới vừa kết hôn thời điểm như vậy lý giải hắn, mà là muốn ly hôn gả cho kẻ có tiền, hắn cũng không dây dưa, lập tức thành toàn nàng. Hắn đối nàng, Cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Lan Trấn Hoa nghe hắn nói như vậy, trực tiếp liền phun ra một ngụm nước bọt, đem tàn thuốc ném xuống đất hung hăng dấm dấm. Một người nam nhân không bản lĩnh, có cái gì tư cách nói nói đối tức phụ hảo. Đời này ngươi liền thực xin lỗi Á Hương. Nghe nói ngươi lại kết hôn. Cưới cái nông thôn phụ nữ đi. Ngươi nhìn xem, hảo hảo sinh viên Á Hương ngươi không quý trọng, không đi kiếm tiền thỏa mãn nàng, hiện tại chỉ có thể cưới một cái nông thôn phụ nữ. Ngươi cũng đừng tưởng rằng nhân gia về sau sẽ nguyện ý cùng ngươi quá, nhân gia là nông thôn tới chưa hiểu việc đời, chờ gặp qua việc đời, còn không phải giống nhau đến cùng ngươi ly. Không có nữ nhân không nghĩ quá ngày lành, A Hương là ngươi đầu hôn đều nhịn không nổi ngươi, húng chi ngươi hiện tại cái này vẫn là nhị hôn, nhị hôn đều chỉ lo chính mình, có tính toán của chính mình, nhân gia sẽ nguyện ý vẫn luôn đi theo ngươi. Mặc kệ nàng tương lai như thế nào lựa chọn, ta cũng sẽ tôn trọng nàng. Tiêu Sơn Hà Ngữ Khí Thực Nhẹ Hơn nữa chúng ta nhật tử không khổ, nàng hiện tại sẽ lựa chọn ta, đã nói lên nàng tưởng cùng ta cùng nhau quá. Lan chấn hoa thực khinh thường. Hiện tại thời đại nào, con tưởng rằng là công xã ăn chung nổi thời điểm. Nhật tử không khổ là có thể quá. Hiện tại trong thôn đều bắt đầu có vạn nguyên hộ, người phải hướng trước xem, muốn cùng được với thời đại. Lúc trước ngươi cùng A Hương kết hôn thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ ly hôn đi, ngươi hiện tại đến tức phụ nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi như thế nào biết nàng không phải đem ngươi đương ván cầu trước gả đến trong thành, lại tìm kẻ có tiền, huống chi ngươi này. Lan chấn hoa nhìn tiêu sơn hà trong tay cầm cái kêu ngộng và lỗ mộng hộ, nhịu nhữ mày. Hắn hừ lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi ly hôn có thể có điểm tiến bộ, sẽ nghĩ lại sẽ hối hận sẽ thay đổi đâu. À, vẫn là một cái dạng, từ trước ca hương nhìn đến ngươi mân mê mấy thứ này liền cả ngày sinh khí, ngươi hiện tại kia tức phụ thấy được không cũng đến cùng ngươi nháo, không thành bộ dáng. Núi sông. Lan chấn hoa vừa dứt lời, một cái lại ôn nhu lại ngọt thanh âm chuyển đến. Thẩm vui mừng tay trái vác nàng túi sách, tay phải dẫn theo một cái khắc hắc bao ni lon đi tới. Người mua nhiều như vậy kem. Thiêu Sơn Hà nhìn nàng trong tay bao ni lon hỏi. Thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Sao có thể a? kem đều ở túi sách, đây là mấy khôi vật liệu gỗ. Cục biêu chính đại sảnh bên kia đang ở đặt làm hộp thư, dùng chính là thiết lược mục. Ngạnh thật sự, ta xem thợ mục đều đem vật liệu thừa đương rác rưởi ném liền hỏi nhân gia muốn lại đây. Ngươi không phải có rất nhiều nọng và lỗ nọng sao? Lần trước ta còn nhìn thấy nương quăng ngã ngươi một cái, tan thành từng mảnh, đó là tùng mục làm không rắn chắc, thiên lực mục sẽ hảo chút, ngươi nhìn một cái, có phải hay không? Nói, thầm vui mừng liền đem bao nylon mở ra. Lan Chấn Hoa nghe xong nàng lời nói, lại thấy nàng thật sự cầm một túi đầu gỗ vật liệu thừa trở về, trừng lớn mắt. Cảm ơn. Tiêu Sơn Hà đem một túi đầu gỗ tiếp nhận tới. Tạ gì nha, người trong nhà Đúng rồi, vị này chính là thẩm vui mừng nhìn về phía Lan Trấn Hoa, phát hiện lão nhân này hiện tại biểu tình như thế nào như vậy xấu hổ. ta trước cha vợ. Tiêu Sơn Hà cũng không giấu giếm cái gì, hắn không nghĩ đối thẩm vui mừng nói dối. Nga! Ngươi! Ngươi hảo A! Thẩm vui mừng xấu hổ mà chào hỏi. Lan Trấn Hoa gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua tiêu Sơn Hà trong tay kia túi vật liệu gỗ, cao mày đi rồi, như thế nháo đến thẩm vui mừng một đầu mờ mịt. Ta nói sai rồi nói cái gì kích thích đến hắn sao? Như thế nào hắn một bộ thật mất mặt biểu tình đâu? Không có gì. Tiêu Sơn Hà không muốn cùng thẩm vui mừng nói nhiều như vậy, ta cũng cho ngươi mua cái đồ vật. Tiêu Sơn Hà biên nói, biên tử cầm cái hộp đưa cho thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng nhớ tới, vừa rồi lại đây thời điểm liền nhìn đến hắn hai chân thượng phóng một cái hộp, chỉ là vừa rồi vội vàng cùng hắn nói vật liệu gỗ sự tình, đã quên hỏi. Ngươi cùng ta hồi thôn thời điểm không phải cho ta mua lễ vật sao? Như thế nào lại mua? Thẩm vui mừng tính ra hạ, nàng tiến cục biêu chính cũng bất quá hơn 20 phút, còn không đến nửa giờ. Này nam nhân thế nhưng nhân cơ hội cho nàng mua cái lễ vợ. Không giống nhau, đây là đèn bàn. Ngươi không phải đến tam bắt chỉ huy bộ công tác sao? Về sau có yêu cầu viết văn kiện thời điểm, ngươi trong phòng ánh đèn tuyến quá mờ, thương mắt, cửa hàng này tân tới rồi này phê tiểu đèn bàn, là quốc doanh bóng đèn sửng làm, đều nói chất lượng thực hảo, liền cho ngươi mua. Tiêu Sơn Hà nói cửa hàng. Chính là hắn phía sau kia ra tiểu đồ điện cửa hàng. thật vui mừng đem đèn bàn tiếp nhận tới. Ta này có thể hay không đi còn không biết đâu. Sau cuối tuần mới ra thông cáo, ngươi liền cho ta mua. Không có việc gì, về sau luôn có dùng đến địa phương. Làm ngươi tiêu pha. Cấp trong nhà mua. Hai vợ chồng đang nói, liền nhìn đến tiêu vũ đường mang theo đệ đệ muội muội từ Bách Hóa Đại Lâu chạy ra. Ba ba mụ mụ. ca ca mang chúng ta mua thật nhiều văn phòng phẩm. Trường An cao hưng phân chấn từ đi báo danh đi học sau tiểu cô nương liền rất chờ mong vườn trường sinh sống cùng đi học có quan hệ sự tình tổng có thể làm nàng hư phấn thẩm vui mừng nhìn hạ bốn cái hải tử mua văn phòng phẩm tiêu vũ đường cùng trường an có bút chỉ bảng nhắc buồn, cục tẩy sách bài tập thước đo bút chỉ đao học sinh tiểu học yêu cầu dùng đến món đồ chơi đều có trường an hòa tiêu vũ chính thượng chính là nhà trẻ không mua như vậy nhiều văn phòng phẩm liền mỗi người mua mấy chi bút chỉ một cái luyện tự bảng luyện tự bản chỉ có vừa đến 10 chữ hán, còn có dù sao phiết mại chờ nét bút, làm tơ lật là làm cái loại này khe lõm luyện tự bản, có thể lặp lại sử dụng, nhất thích hợp không có cơ sở tri thức trẻ nhỏ. Thẩm Vui Mừng nhìn về phía Tiêu Vũ Đường, Đường Đường không hổ là ca ca, kinh nghiệm phong phú, các ngươi bốn cái mua văn phòng phẩm đều thực thích hợp đâu. Tiêu Vũ Đường bị Thẩm Vui Mừng khen, có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, không nói lời nào. Đi thôi, ta lại cho các ngươi mỗi người nhiều mua điểm đồ vật. Xem như khai giảng lễ vật, ta xuất tiền túi. Thẩm vui mừng biết chính mình túi sách kem đáng giá trình độ, nói lên tiêu tiền đều tự tin mười phần. Tiêu Vũ Đường vừa định nói hắn không cần, liền thấy thẩm vui mừng đã một tay nắm Trường An, một tay nắm Trường Linh, Trường An nắm Tiêu Vũ chính, cùng nhau lại tiến vào Bách Hóa Đại Lâu. Ngay cả Tiêu Sơn Hà cũng đẩy xe lăn theo đi vào. Hắn trầm mặc hạ, vẫn là đi theo đi vào. Thành phố Vân Bắc Bách Hóa Đại Lâu chỉ có ba tầng, kết cấu cũng rất đơn giản. Vào cửa lúc sau chính là một cái đi ngang qua đồ vật lối đi nhỏ, lối đi nhỏ hai bên là đủ loại cửa hàng, lối đi nhỏ cuối là trên dưới thang lầu. Cũng đừng nói, này đã xem như này, niên đại thành phố vân bắc lớn nhất thương trường. Hơn nữa bách hóa đại lâu là quốc doanh thương trường, có thể vào chú cửa hàng nhãn hiệu đem khống đều đặc biệt nghiêm khắc, ở chỗ này mua được đồ vật, giống nhau còn muốn so bên ngoài càng tốt. Thầm vui mừng cấp 4 cái hải tử mỗi người mua cái cặp sách mới. Cấp trường An trường Ninh mua mấy cái xinh đẹp tiểu kẹp tóc cùng màu sắc rực rơ dây buộc tóc. Nữ hải tử từ, từ nhỏ đều ái mỹ, cho các nàng đi học dùng, nàng nữ nhi cũng không thể so người khác keo kiệt. Lại đến món đồ chơi cửa hàng, cấp tiêu vũ đường mua một phen súng đồ chơi, còn cấp hai anh em không ai mua một ít pha trâu. Thầm vui mừng đã sớm chú ý tới, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính ngày thường cũng sẽ chơi món đồ chơi, có ná, cũng có pha trâu, nhưng đều không ngoại lệ, đều thực phá. Nàng thậm chí hoài nghi hai đứa nhỏ là ở bên ngoài nhặt. mắt khác nàng cũng là dọn đến tiêu gia sau mới biết được tiêu vũ chính mộng tưởng là làm hòa gia. Lúc trước cấp trường linh mua quá tập tranh, hiện tại nàng liền tưởng cấp tiêu vũ chính cũng mua một quyển. Tiêu vũ chính ngay từ đầu còn cự tuyệt, nhưng tiểu hài tử yêu thích đều viết ở trên mặt, thầm vui mừng sao có thể không biết hắn muốn a, Liên mạnh mẽ mua, nhét vào tiểu gia hỏa trong lòng nực thời điểm, tiểu gia hỏa cười đến liền cùng một đóa tiểu hoa nhi dường như. Một đường dạo xuống dưới. Đoàn người liền mua bao lớn bao nhỏ đồ vật, may mắn Tiêu Sơn Hà xe lăn phía sau có cái đại túi, dung lượng rất lớn. Lúc trước hắn cùng nàng hồi thôn tăng trưởng an trường ninh thời điểm, chính là đem cho nàng cùng trường an trường ninh lễ vật đặt ở này đại túi. Lần này thẩm vui mừng cũng không khách khí, khiến cho bọn nhỏ một khối đem đồ vật phong tới đại túi, nàng lại cùng hài tử một khối giúp Tiêu Sơn Hà đẩy xe lăn. Cũng đừng nói, này toàn gia thoạt nhìn còn rất tấm áp, Thẩm vui mừng biết lầu một cuối có một cái hồi lực tiệm giày. Lại mang theo bọn nhỏ đi chọn giày. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải vừa mới cấp bọn nhỏ mua tiểu giày ra sao. Tiêu Sơn Hà thấy thẩm vui mừng hôm nay rất tiêu pha liền nói. Thẩm vui mừng chỉ từ trương quế phân nơi đó cầm hai trương đại đoàn kết. Này một đường dạo xuống dưới, cấp bọn nhỏ mua như vậy nhiều đồ vật, tiền nơi nào kinh hoa. Thẩm vui mừng lại thế nào cũng phải đi. Giày ra là giày ra, bọn nhỏ đi học là phải làm thể dục giữa giờ. Còn muốn học thể dục, ăn mặc giày ra nhiều không cũng có phương tiện A. Vẫn là xuyên hưu nhàn giày giày thể thao thích hợp chút. Bọn nhỏ, các ngươi đừng động các ngươi ba ba, đi vào chọn các ngươi thích giày đi, mẹ có tiền. Thẩm Vui mừng ngang tàng thật sự, đẩy mấy cái hài tử liền tiến hồi lực cửa hàng đi. Hồi lực là rất có lương tâm dân tộc xí nghiệp, chất lượng vượt qua thử thách, lại xuyên, thoải mái, hài tử xuyên đi đi học vừa vặn thích hợp, hơn nữa giá cả còn không quý. Thẩm Vui mừng đại khái nhìn hạ, nay niên đại hồi lực giày cũng mới 78 đồng tiền một đôi, nghiên đối diện mai trong tiệm giày. Ít nhất đều phải 400 khối một đôi. Thương so dưới, hồi lực dày giá cả thực lương tâm. Lan Lâm Hương trở lại cung thiếu niên, hai đứa nhỏ đã nghe xong hứng thú ban giới thiệu, cuối cùng một cái tuyển tiếng anh ban, một cái tuyển dương cầm ban. Nàng giao phí báo danh, liền mang theo hai đứa nhỏ tới dạo cửa hàng bách hóa, phải cho bọn họ mỗi người mua một đôi mai giày. Nay niên đại, rất nhiều nước ngoài nhãn hiệu mới vừa tiến vào nội địa, nhập khẩu thương phẩm liền đại biểu cho tiên tiến, thời thượng, quý trọng, có thể mặc vào một đôi mai giày. Kêu kêu một cái phong cách. Đương nhiên tô già cũng gánh nặng đến khởi. Nào nghĩ đến, nàng mới vừa cùng Lan chấn Hoa mang theo hai đứa nhỏ vào noai cửa hàng không bao lâu, liền nhìn đến nghiêng đối diện hồi lực trong tiệm thẩm vui mừng một nhà. Nàng chạy nhanh mang theo hai đứa nhỏ cùng Lan chấn Hoa đến mai trong tiệm trông tránh. Cũng may noai cửa hàng đủ đại đủ thâm, nghĩ đến thẩm vui mừng vợ chồng kinh tế trạng huống, nàng cứ yên tâm rất nhiều. Nay niên đại bình thường quốc doanh nhà xưởng công nhân một tháng tiền lương cũng mới ba bốn khối. Mai cửa hàng nơi nào là người bình thường dạo đến khởi. Tiêu Sơn hà một tháng liền hai mươi khối tiền ăn ủi thầm vui mừng càng không cần phải nói, vừa mới ly hôn mình không rời nhà, lúc này còn không có bắt đầu chân chính làm giàu, từ đâu ra tiền tiến mai cửa hàng. Nghĩ đến đây, Lan Lâm Hương treo tâm hoàn toàn rơi xuống, trốn ở chỗ này, hẳn là không cần đánh đối mặt. Lan Trấn Hoa lại không hiểu. Ngươi sợ bọn họ làm gì? Trốn gì nha? Hương! Ngươi nhỏ giọng điểm. Lan Lâm Hương nhìn nhìn phía trước cách đó không xa làm nhân viên cửa hàng hỗ trợ thí giày Tô Cường Văn cùng Tô Cường Võ. Đừng bị hài tử nghe được. Hai người bọn họ hiện tại thực nhận ta, nếu là làm hắn nhìn thấy có người cũng tiêu ta mẹ, hai Hải tử sinh khí làm sao bây giờ. Cũng là, vậy đừng cùng bọn họ đánh đối mặt. Bất quá ta thấy núi sông cùng hắn hiện tại tức phụ chỗ đến khá tốt, hắn tức phụ thực có thể lý giải bộ dáng của hắn. Ta vừa rồi muốn đi giúp ngươi hết giận, còn kém điểm ném người, hai người bọn họ chỗ khá tốt. Ngươi biết cái gì a? Vừa mới bắt đầu không đều như vậy. Ta cùng Tiêu Sơn Hà mới vừa kết hôn thời điểm không cũng chỗ đến khá tốt. Ngươi chờ coi đi. Thẩm vui mừng cùng hắn chỗ không tới. Thẩm vui mừng như vậy cường thế. Thân thể kiện toàn tô ánh sáng mặt trời đều bị nàng áp một đầu ép tới gắt gao. hướng chi Tiêu Sơn Hà, nữ cường nam nhược hôn nhân đều sẽ không lâu dài. Lan Lâm Hương tương đối lo lắng vẫn là Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính. Nàng ghét bỏ này hai đứa nhỏ không tiên đồ, nhưng hài Tử rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt. Đời trước hai đứa nhỏ kết cục làm nàng lại phiền lại tức, đời này làm thẩm vui mừng làm bọn họ mẹ kế còn phải. Thẩm vui mừng hai cái nữ nhi đều có thể bị nàng dưỡng thành xã hội tầng dưới chót, Lan Lâm Hương cũng không dám tưởng vốn dĩ liền không có gì tiền đồ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính sẽ bị thẩm vui mừng giáo thành cái dạng gì. Quá trận ta tìm xem đường đường cùng chính chính đi. Lan Lâm Hương nhỏ giọng nói, sợ bị Tô Cường văn cùng Tô Cường võ nghe được. Hai người bọn họ hiện tại không phải ở bên kia sao? Nếu không ta giúp ngươi kéo cường văn cùng cường võ, ngươi qua đi tìm bọn họ đi. Cha ngươi có phải hay không không nghe hiểu ta vừa rồi lời nói, ngươi đường ngươi có thể ngăn được cường văn cường võ. Ta cùng tiêu sơn hà ly hôn, không thể làm cho bọn họ phụ tử ba bất luận cái gì một người tới ảnh hưởng đến ta sinh hoạt. Ta qua đi trở về tìm đường đường cùng chính chính, là bởi vì bọn họ là ta hài tử, không đại biểu bọn họ có thể tới hủy hoại ta sinh hoạt. Lan Lâm Hương sợ chính mình quá kích động sẽ làm tô cường văn cùng tô cường võ phát hiện cái gì. Nói xong này đó liền không nói. Dư quang lặng lẽ liếc hướng hồi lực tiệm giày, phát hiện thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà đã cấp bọn nhỏ lấy lòng giày ra tới. Giày đặt ở Tiêu Sơn Hà trên đùi, Tiêu Vũ đường cùng Tiêu Vũ đang từ Tiêu Sơn Hà xe lăn phía sau đại túi lấy ra thứ gì tới, là súng đồ chơi cùng pha châu. Lan lâm hương mày không khỏi nhăn đến gắt gao. Nàng trước kia chính là không cho Tiêu Vũ đường cùng Tiêu Vũ chính chơi này đó món đồ chơi. Nàng không thích quê hương thôn hải tử. Cảm thấy thành hương kết hợp bộ hài tử đều thượng không được mặt bản, Quế Hương thôn bọn nhỏ liền thích nhất này, đó món đồ chơi, nàng cũng bởi vậy đem này đó món đồ chơi cùng tầng dưới chốt liên hệ lên. Nàng không cho Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính mua, cũng không cho Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế phân cho bọn hắn mua. Cố tình hai cái không tiền đồ hài tử không nghe lời, không cho mua liền đi nhặt hài tử khác chơi thừa ném, còn nhặt về ra, bị nàng vứt thùng rác rất nhiều lần đều không dùng được. Nào nghĩ đến hiện tại thẩm vui mừng thế nhưng trực tiếp cho bọn hắn muôn này đó món đồ chơi. Nàng nghĩ đến Tô Cường văn cùng Tô Cường võ một cái thích tiếng Anh, một cái thích dương cầm, liền cảm thấy người cùng người thật là không giống nhau, cao quý cùng đê tiện ở máu liền quyết định. Nàng lúc trước liền không tái giá cấp tiêu sân hà, nhưng tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đúng là nàng hai tử, nàng vẫn là đến quản. Trước nhìn xem kế tiếp có cái gì an bài đi, nàng thật sự đến tìm cái thời gian đi quản quản tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính. 3. Nhà của chúng ta còn có cái gì không ở thành phố Vân Bắc, cũng sẽ không tới thành phố Vân Bắc thân thích sao? Tốt nhất là trong nhà không hài tử, muốn hoặc là trọng nam khinh nữ sinh không ra nhi tử, tưởng nhận nuôi nhi tử kéo dài hương khói. Nàng đột nhiên hỏi Lan Chấn Hoa, "Ngươi như thế nào hỏi ta cái này? Ngươi đây là Lan Trấn Hoa ý thức được cái gì?" Được rồi về nhà lại nói. Lan Lâm Hương qua đi xem Tô Cường Văn cùng Tô Cường Võ, không cho Lan Trấn Hoa tiếp tục nói tiếp. Ở cửa hàng bách hóa đi dạo khá dài thời gian. Thẩm Vui Mừng toàn ra từ bách hóa Đại lâu ra tới, liền trực tiếp về nhà, Trương Quế Phân đã làm tốt cơm. Thẩm Vui Mừng trừ bỏ cấp bọn nhỏ mua đồ vật, cũng không quên mua Trương Quế Phân. Thời tiết chuyển lạnh, Tây Bắc phong lại đại, nàng cấp Trương Quế Phân mua một kiện kẹp miên hậu áo khoác, cao hứng đến Trương Quế Phân ở trên bàn cơm liền một cái kính mà khen Thẩm Vui Mừng hiếu thuận, còn cứ gọi Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính về sau cũng muốn hiếu kính Thẩm Vui Mừng. Tiêu Vũ Đường ngẩng đầu, còn chưa nói lời nói đâu, Trương Quế Phân liền bàng một chút chụp cái bàn. Ngươi lại muốn nói cái gì? Đây là mẹ ngươi. Nàng đối với ngươi như thế nào ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Cho ngươi mua cái này, mua cái kia, ngươi liền nghe thấy bên ngoài người nói bữa cái gì mẹ kế không tốt, chính ngươi liền sẽ không phán đoán. Tiêu Vũ Đường bị Trương Quế phân khiếp sợ, vừa vặn hắn ăn xong cuối cùng một muỗng cơm, liền ngã xuống chiếc đuôi chạy ra đi, vốn đang tưởng thêm nửa chén cơm. Hắn vừa rồi căn bản là không tưởng nói thầm vui mừng không tốt, đã bị Trương Quế phân hiểu lầm. Tiêu Vũ Đường, ngươi đi đâu a ngươi? Ngươi trở về. Không ra gì hải tử. Xem ta không. Nương, nương. Thầm vui mừng lôi kéo Trương Quế phân thủ đoạn làm nàng ngồi xuống. Nương, vừa rồi đường đường đều còn chưa nói lời nói. Nói không chừng hắn là tưởng cảm tạ ta đâu. Ngươi như thế nào liền trước mở miệng mắng hắn. Hải tử có thể không tức giận sao. Nay Trương Quế phân nghĩ nghĩ, nàng vừa rồi tựa hồ cũng là xúc động. Đều do này trận tiêu vũ đường nhắc tới khởi thầm vui mừng liền nói các loại không dễ nghe lời nói. Làm nàng vừa rồi sốt ruột chút. Nương, về sau hảo hảo nghe hải tử nói chuyện sao, ta không nên hơi một tí liền cùng hải tử chi khí, đường đường này trận đối ta khá tốt, ta cũng cảm thấy hắn là cái thực tốt hải tử. Hắn như vậy chạy ra đi, ta sợ hắn không ăn no, hải tử đúng là trường thân thể thời điểm. Ai, như thế ta xúc động, cấp đường đường lưu cái đùi gà đi, ta riêng đi chợ rau mua đùi gà, mỗi người một cái, ta cũng không ăn, cấp đường đường lưu chữ, cho là xin lỗi. Tiêu vũ đường ở trong sân. Từ trong túi nắm lên một cái phá pha châu vừa định ném tới trên mặt đất phát thiết, nghe xong thẩm vui mừng cùng Trương Quế Phân đối thoại, hắn đem pha châu thu được trong túi, cuối cùng không có ném văng ra. Trương Quế Phân còn ở liên tiếp mà khen thẩm vui mừng, liên bởi vì thẩm vui mừng cho nàng mua kẹp miên áo khoác. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái loại này sẽ vì khó con dâu bà bà, nàng vẫn luôn có nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân ý tưởng, lúc trước đối lan lâm hương cũng là đảo tim đảo phổi hảo, chỉ tiếc không cái hảo báo. Hiện tại ở thẩm vui mừng trên người được đến hồi báo, nàng có thể không cao hứng sao. Thẩm vui mừng bị Trương Quế Phân liên tiếp mà khen, lại là thẹn thùng, lại cảm thấy có chút ấm áp. Trương Quế Phân cùng Diêu Thúy Hồng thật đúng là không giống nhau. Trước kia nàng thường thường cấp Diêu Thúy Hồng tiền, nhìn thấy cái gì tốt, cũng nghĩ cấp Diêu Thúy Hồng mua. Nàng từ nhỏ liền không có cha mẹ, cũng không có gì thân thích, gả cho Phùng Sinh Huy sau, liền đem Phùng Sinh Huy trưởng bối trở thành chính mình trưởng bối yêu kính. Nhưng Diêu Thúy Hồng cũng không cảm kích. Còn đương nhiên mà nói nàng làm phùng gia tức phụ, kiếm tiền đương nhiên là lão phùng gia, nào có bản thân lưu trữ hoa đạo lý. Thậm chí còn bởi vì nàng sinh không gia nhi tử, mắng nàng hại phùng gia tuyệt hậu, mắng nàng hỏng rồi phùng gia phúc khí. Cùng diêu thúy hồng so, trương quế phân cái này bà bà thật là hảo quá nhiều. Đương nhiên, chẳng sợ bất hòa diêu thúy hồng so, trương quế phân cũng là thực tốt bà bà. Ăn xong rồi cơm, trương quế phân tò mò thẩm vui mừng đều mua cái gì thêm thẩm vui mừng liền mang theo nàng đến chính mình trong phòng đi nhìn. Thành phố Vân Bắc cục biêu chính còn dư lại 32 trường 80 năm cầm tinh hồi phiếu, đều bị thẩm vui mừng mua, trong đó còn bao gồm 5 cái tứ phương liên. Siêu tập kem bọt biển nhất đỉnh thời điểm, giá nhà còn không có bị xào lên, này 5 cái tứ phương liên, chính là 5 phòng xếp A. Mặt khác còn có kinh cực đào, quỳ hợi 5, Huỳnh Đế Lăng cùng ca sấu dương tử chờ năm nay phát hành kem, cục biêu chính độn hóa nàng mua rất lớn bộ phận. Đương nhiên. Nàng không thể đủ ảnh hưởng mặt khác thị dân bình thường sử dụng tem gửi thư, gửi bưu thiếp, cho nên không có tất cả đều mua, mà là lưu trữ một ít. Tính xuống dưới nàng liền hoa 200 nhiều đồng tiền. Nhưng đừng cảm thấy 200 nhiều đồng tiền thiếu, này niên đại giống nhau tới giảng một trường tem mệnh giá giá cả cũng mới 4 đến 8 phần tiền, quý nhất, giống mục quế anh phiếu cũng mới 8 mao tiền. Mục quế anh phiếu loại này cao mặt chán phiếu độn hóa không nhiều lắm, nàng mua đến thiếu, tính xuống dưới 200 nhiều đồng tiền nàng mua hơn đậu phụ phơi khô tem. Trương Quế Phân nhìn thấy nàng từ túi sách lấy ra một đại bao kem, khiếp sợ. Ngươi thế nhưng mua nhiều như vậy, thứ này thật sự có thể kiếm tiền. Này không phải dùng để gửi thư sao. Có thể nương, chúng ta thành phố Vân Bắc phát triển tương đối chậm, ở bên ngoài thành phố lớn, đã có rất nhiều người đều ở siêu tập kem xào kem. Ngươi xem này Trương Tôn Ngọc Tiểu Phiếu, hiện tại 14 phần tiền, chờ đến sang năm, liền có thể bán 5 mao tiền, chứng gấp 10 lần không ngừng đâu. Thẩm Vui Mừng không dám cùng Trương Quế Phân nói 80 năm cầm tinh hầu phiếu tốc độ tăng, sợ dọa đến Trương Quế Phân. Nhưng mà Tôn Ngọc Tiểu phiếu tốc độ tăng đã sợ tới mức Trương Quế Phân nhảy dựng lên. Vừa vặn Trương Quế Phân trong tay cầm một Trương Tôn Ngọc Tiểu phiếu, nàng vội vàng thả lại thẩm vui mừng trong túi. Như vậy đáng giá, ta đây cũng không dám sợ. Sơ hỏng rồi nên làm cái gì bây giờ nha, không sợ soạn không sợ soạn tuyệt đối không sợ sọng. Thẩm Vui Mừng đều mau bị nàng đều cười. Em nào có dễ dàng như vậy ư a? Nương ngươi có thể nhìn một cái. Ngươi nhìn xem cái này quỳ hợi năm phiếu, đồ án có phải hay không ấn rất khá. Mặt trên tiểu chư nhìn thật vui mừng liệt. Cái này, sẽ tăng tới bao nhiêu tiền a? Trương Quế Phân nhìn thẩm vui mừng lấy ra tới mệnh giá giá cả 8 phần quỳ hợi năm phiếu, thật cẩn thận hỏi. Cái này trướng đến không phải rất nhiều. Cùng 80 năm hầu phiếu so nói, lại quá 2 năm cũng liền mấy đồng tiền đi. Nói xong, Trương Quế Phân lại sợ tới mức đem vươn tay thu trở về. ta mẹ ra sang tới mấy đồng tiền còn không nhiều lắm a, Này đều 100 lần đi ta mẹ ra. Thầm vui mừng nhìn đến nàng cái này phản ứng, cũng không dọn nàng. Trương Quế Phân không dám tin tưởng cũng thực bình thường, rốt cuộc kem nhiệt không phải lập tức xào lên, ở đại nhiệt phía trước đều sẽ có một cái phát triển giai đoạn. Nhớ tới, năm đó để Nhất Bản cầm tinh hầu phiếu phát hành thời điểm, dân chúng không biết này cái kem giá cả sau lại sẽ bị xào thật sự cao, đem nó trở thành bình thường kem dùng. Lúc ấy cả nước phát hành 500 vạn cái liên bởi vì tổn hại, mất đi chờ, tổn thất hơn 100 vạn cái. Nàng thậm chí còn xem qua một cái tin tức, năm đó cục biêu chính một cái nhân viên công tác, bởi vì hoàn thành không được cầm tinh hầu phiếu doanh số bán hàng, tự xuất tiền túi mua một ít, cuối cùng dựa vào này đó hầu phiếu, thành đại phú hảo. Lúc này Trương Quế Phân không biết tương lai kem đáng giá thực bình thường. Mấy thứ này như vậy đáng giá, người đến tìm cái đại cái dương hảo hảo bảo tồn lên, lại phóng chút long nao đi. Ta nghe nói kem mặt trái là làm thấu gạo tương Nhiều như vậy kem đặt ở cùng nhau, đến nhiều chiêu con rắn lao thử a Này đó nhưng đều là trắng bóng bạc, vạn nhất bị con rắn lao thử cắn kia không được ruột đều đến hối thanh. Trương Quế Phân nói ra chính mình lo lắng. Thầm vui mừng gật gật đầu. Nương ngươi nghĩ đến cũng thật chú đáo, ta ngày mai liền đi mua mấy cái cái dương đi. Tiền đủ không? Đủ. Ngày hôm sau, thầm vui mừng ăn qua cơm sáng, liền đi ra cửa đặt làm cái dương. Năm đó văn dê thời điểm. Thợ mộc chỉ có thể cấp đội sản xuất làm gia cụ, không thể chính mình tiếp sống kiếm tiền. Cấp đội sản xuất làm nghề mộc, có thể phân đến công điểm còn nhất định có xuống đất làm việc nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều thế thế đại đại đều làm thợ mộc, thợ mộc gia tộc đều từ bỏ lấy ra nghệ sĩ, trồng trọn, làm bần nông và chung nông đi. Cải cách mở ra sau, này đó tay nghề nhân tài lại bắt đầu ra tới làm thợ mộc, chỉ là ly quế hương thôn tương đối gần Nam Kinh lộ, liền có vài gia thợ mộc cửa hàng. đương nhiên còn có rất nhiều mới phát xưởng ra cụ tử, thật giống như tô ra xưởng ra cụ, ra cụ đều là sản xuất hàng loạt, chỉ là thầm vui mừng trước sau tin tưởng, thương phẩm là thương phẩm, tay nghề phẩm là tay nghề phẩm, nàng vẫn là lựa chọn đi tìm một cái lao thợ một tới đặt làm cái dương, muốn tuyển nhất mại ăn mòn, nhất có thể phòng sâu mọt gỗ chắc, còn muốn phong kín tính hảo, lao thử hảo phòng con rán nhưng không hảo phòng, làm dùng để độn kem cái dương cũng không thể qua loa. Tiêu Vũ Đường nghe nói nàng muốn đi Nam Kinh lộ, thế nào cũng phải đi theo. Hắn ngày hôm qua liền có chuyện muốn cùng thẩm vui mừng nói, nhưng là bị Trương Quế Phân chụp một chút cái bàn đánh gãy. lúc sau Trương Quế Phân liền vẫn luôn cùng thẩm vui mừng ở bên nhau, hắn cũng chưa cơ hội. Hiện tại Trương Quế Phân không đi theo đi ra ngoài, đối hắn tới giảng vừa vặn là cái cơ hội tốt. Chỉ là, hắn đã là tiêu gia hải tử vương, hắn đi theo thẩm vui mừng đi ra ngoài, ba cái đệ đệ muội muội nào có không đi theo đạo lý, cái này làm cho hắn lại đau đầu. Những lời này đó hắn cũng không nghĩ làm cho đệ đệ muội muội mặt nói a. Tiêu Sơn Hà đi chợ bán thức ăn mua rau xanh đi, Trương Thúy Phân ở trong sân sát gà, thấy thẩm vui mừng chính mình mang theo bốn cái hải tử có chút không yên tâm. Nếu không ta bồi người cùng nhau. Không cần nương, Nam Kinh lộ liền ở phía trước cách đó không xa, cũng không cần quá đường cái, bên kia còn đều là tiểu sạp xe đạp cũng không dám khai quá nhanh. Húng chi bốn cái hải tử đều thực nghe lời, ta làm đường đường giúp nhìn mấy cái đệ đệ mội mội liền thành. Tiêu Vũ Đường vừa định nói nếu không liền hắn một người đi giúp thẩm vui mừng nội. Tiêu Trường An Trường An Hòa Tiêu Vũ đang ở Giang gốc, nhưng Thẩm Vui Mừng nói như vậy, hắn liền không mở miệng cơ hội. Nay niên đại ô tô không nhiều lắm, hơn nữa liền như Thẩm Vui Mừng theo như lời, Nam Kinh lộ không xa, còn không cần qua đường cái, Trương Quế phân cư yên tâm làm Thẩm Vui Mừng mang theo hải tử đi. Dọc theo đường đi Tiêu Vũ đường đều cao mày, còn có ba cái nhãi danh đi theo, hắn căn bản là liền không cơ hội mở miệng cùng Thẩm Vui Mừng nói chuyện. Không bao lâu, Thẩm Vui Mừng liền tìm tới rồi một cái có gỗ chắc thợ một cửa hàng. Nói yêu cầu, nói muốn hai ngày mới có thể làm được ra tới. Thầm vui mừng cảm thấy cũng không lâu, liền trước giao tiền đặt cọc. Mang theo bốn cái hải tử từ thợ một nơi đó ra tới, thầm vui mừng liền nhìn đến tiêu vũ chính nhìn chằm chầm cách đó không xa que cây sạp, nhìn không trước mắt, tiêu vũ đường cũng bất động thanh sắc mà nuốt nuốt nước miếng. Lần trước hai anh em muốn đi bán đi thầm vui mừng đưa mũ khăn quảng cổ mua que cây ăn, cuối cùng không bán thành, que cây cũng không ăn thành, đến bây giờ đều nhớ mãi không quên. Que cây mùi hương nhi thổi qua tới, liền trường an trường ninh cũng thèm. Thẩm vui mừng theo bốn cái hài tử ánh mắt xem qua đi, nháy mắt hiểu rõ. Mấy ngày này nàng nhưng không thiếu hướng trong nhà mua đồ ăn vặt, cái gì thai mèo, gạo nếp điều, bánh in, canxi nại bánh. Nhưng là ngọt hàm đồ vật nhưng không kịp hương cây đồ vật có thể kích thích vị giác, que cây vĩnh viễn là bọn nhỏ trong lòng hảo. Thẩm vui mừng lấy ra một trương ngũ giáp tiền cấp tiêu vũ đường. Que cây không thể ăn quá nhiều, một tháng nhiều nhất chỉ có thể ăn một lần. Bằng không hội trưởng không cao, trường không thăng chức sẽ bị bên ngoài hài tử khi dễ, đã biết sao? Chỉ có thể ăn một lần. Hảo! Trường An hỏa tiêu vũ chính trăm miệng một lời trả lời, đều không đợi trường An cùng tiêu vũ đường nói chuyện đâu. Bọn nhỏ sợ trường không cao, sợ bị khi dễ, nhưng là vẫn là chống cự không được que cây dụ hoặc, húng chi que cây quán chức cũng có không ít hài tử ở vây quanh mua, bọn họ vì cái gì không thể. Tiêu vũ đường mang theo ba cái để đệ muội muội qua đi xếp hàng thẩm vui mừng đến cách đó không xa trái cây quán mua trái cây, cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý bọn nhỏ bên này tình huống. Này niên đại bên đường ăn vặt không có gì chất phụ ra, cũng không có cống ngầm du, ngẫu nhiên ăn một lần que cây cũng sẽ không thế nào, nhưng là dù sao cũng là trọng du trọng cây đồ vật dễ dàng thượng hỏa, nàng vẫn là đến cấp bọn nhỏ mua chút trái cây giảm nhiệt. Nàng mua hai cân lê, liền nhìn đến Triệu Thu Nga. Triệu Thu Nga mang theo nàng hai cái nữ nhi, Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo tới mua quần áo. Thẩm vui mừng mua trái cây sạp bên cạnh vừa vặn chính là một cái bán quần áo hàng vỉa hè. Triệu Thu Nga nhìn thấy Thẩm vui mừng liền chào hỏi. Vui mừng, hôm nay lại là hảo xảo a. Đúng vậy. Hôm nay không bày còn sao. Như thế nào ra tới đi dạo phố đâu? Thẩm vui mừng hỏi. Nàng nhìn đến Triệu Thu Nga cái chán, xương quai xanh thượng lại có tân ứ thanh, xem ra lại vừa mới bị ra bạo. Triệu Thu Nga nhìn nhìn Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo. Này không phải mau khai giảng sao? Mang bọn nhỏ tới mua điểm quần áo mới. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, lại đây cùng các ngươi vui mừng cô cô chào hỏi một cái. Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo nhút nhát sợ sệt mà lại đây, túi đầu, dùng môi giống nhau thanh âm nói câu vui mừng cô cô hảo. Hai cái nữ hài một cái 9 tuổi, một cái 10 tuổi, trên người quần áo tẩy đến độ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, tay áo cùng ống quần đều đoạn nửa thanh, Trần Tiểu Thảo trên chân giải phóng giày còn phá cái động, ngón chân cái rôi ra tới. Nữ hải không có mặc vỡ Hai đứa nhỏ nói xong lời nói liền muốn tránh ở Triệu Thu Nga phía sau, thẹn thùng thật sự. thật vui mừng không phải lần đầu tiên thấy các nàng, biết hai đứa nhỏ thẹn thùng, liền nói câu các ngươi hảo, chưa nói khác. Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo đầu rũ đến càng thấp. Hai ngươi đi chọn quần áo đi, ta và các ngươi vui mừng cô cô tâm sự. Triệu Thu Nga chỉ chỉ một bên quần áo sạc, hai cái nữ hải liền qua đi chọn quần áo đi. Triệu Thu Nga nhìn về phía cách đó không xa đang ở xếp hàng mua que cây tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính Thế nào? Cùng hai cái con riêng trố đến còn hảo đi. Con hành, rất nghe lời. thật vui mừng ăn ngay nói thật, xác thật là rất nghe lời, chẳng sợ Tiêu Vũ Đường vẫn là bài xích nàng, nhưng là cũng có thể trố đến tới. Đúng không? Nghe lời a, vậy là tốt rồi. Bất quá ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở gần đây làm buôn bán, tổng nghe nói Tiêu Sơn Hà kia hai cái nhi tử thực không hợp đàn, Quế Hương thôn hải tử đều không thích cùng hai người bọn họ chơi đâu, liền sợ là có cái gì tật xấu. Đặc biệt là cái kia tiêu vũ chính, một nam hải tử, lại như vậy nữ hải tử khí, dùng hiện tại lưu hành nói giảng chính là ẻo lạ, một chút dương cương chi khí đều không có, cấp loại này hải tử làm mẹ kế, cũng là vất vả ngươi. Triệu thu Nga vừa nói vừa lắc đầu. thật vui mừng nghe đến đó liền không cao hứng. Nam hải tử sạch sẽ lịch sự văn nhã có cái gì sai. Vì cái gì muốn làm ra ẻo lạ như vậy từ tới nói này đó ôn nhu nam hải tử. Triệu thu Nga còn một ngụm một cái dương cương chi khí. Nàng luôn là bị gia bạo, nàng nam nhân trần phú quý như vậy nàng liền cảm thấy có dương cương chi khí. Nàng cảm thấy Tiêu Vũ chính đứa nhỏ này thực không tồi, tâm tư tỉ mỉ, nghe lời hiểu chuyện, nàng thích như vậy hài tử, cũng sẽ không đi công kích hắn nói hắn nẻo lả. Là... Thẩm vui mừng bực bội, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo tuyển hảo thích quần áo đã trở lại. Trần Tiểu Hoa lựa chọn một kiện màu xám xanh áo đông, Trần Tiểu Thảo lựa chọn cũng là áo đông, màu lục đậm, hai cái nữ hài đem quần áo đặt ở trên người so đo. Mẹ, chúng ta thích cái này, một kiện năm đồng tiền. Triệu Thu Nga nhìn hai cái nữ hải lấy quần áo như mày. Này quần áo quá vừa người, các ngươi còn nhỏ, còn muốn trưởng thân thể, mua vừa người quần áo quá cái hai năm liền xuyên không được. Đồng chí, này hai kiện quần áo có hay không đại điểm? Triệu Thu Nga hỏi quán chủ. Quán chủ lắc lắc đầu. Không có, đây là cuối cùng hai kiện, nếu không các ngươi chọn chọn khác khoản. Tiểu Hoa Tiểu Thảo, có nghe hay không, này quần áo không có đại, các ngươi chọn tuyển. Tuyển đại điểm, có thể nhiều xuyên 2 năm. Triệu Thu Nga một câu, Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo liền mất mắt mà buông trong tay quần áo, một lần nữa đi tuyển. Thật vui mừng mày lại ninh lên. Thời buổi này làm buôn bán kiếm tiền cũng không khó, Triệu Thu Nga cũng là có bản lĩnh. Lúc trước cùng nàng cùng nhau ở tiệm cơm quốc doanh làm việc, sau lại cùng nhau ra tới làm tiểu sinh ý, đều làm được không tồi. Theo nàng biết Triệu Thu Nga kiếm tiền cũng không so nàng thiếu, nàng tránh trở về tiền làm vùng ra cái nổi lên hai tầng tiểu lâu. Làm Diêu Thúy Hồng mua không ít đại kim vòng tay đại nhất vàng, còn có không ít có dư, làm phùng sinh huy cưới đến khởi lý Thúy Hương. Như thế nào tới rồi Triệu Thu Nga nơi này, liền như vậy trứng trọi đá. Triệu Thu Nga không cho Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo mua vừa người quần áo, thế nào cũng phải làm các nàng mua đại chút. Nói cách khác, hiện tại Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo trên người đã đoạn nửa thanh quần áo, là ở các nàng so hiện tại càng khi còn nhỏ mua. Thầm vui mừng nhớ tới ngày đó ở Tam Bắc chỉ huy bộ gặp được Trần Phú Quý Nhìn đến Trần Phú Quý An mặc người ma cẩu dạng, quần tây tử đại dài ra sơ mi trắng hắt áo khoác, không gặp hắn không bỏ được ở chính mình trên người tiêu tiền. Ta đi tam Bắc chỉ huy bộ báo danh làm tuyên truyền viên, gặp được ngươi nam nhân, hắn chịu yên đâu, hình như là hồng mai thuốc lá. thẩm vui mừng nói. Triệu Thu Nga nở nụ cười. Đúng vậy, ta nam nhân có tiến bộ, có bản lĩnh, hắn mấy năm nay cũng chưa cấp trong nhà tránh điểm tiền, hiện tại vừa ra đi kiếm tiền, liền phải ăn quốc gia cơm đâu. Triệu Thu Nga nói thời điểm. Trên mặt tràn đầy tự hào, thầm vui mừng trực tiếp đã bị nghẹn họng. Hôm mai thuốc lá hiện tại 4 đồng tiền một bao, nàng tưởng biểu đạt chính là Trần Phú Quý có thể chịu 4 đồng tiền một bao thuốc lá, vì cái gì Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo mua một kiện 5 đồng tiền quần áo nàng đều không cho mua. Mấy năm nay nhà bọn họ chính là Triệu Thu Nga một người ra tới kiếm tiền, Trần Phú Quý một mao tiền cũng chưa cấp trong nhà tránh, ở nhà lại quá đến cùng đại gia dường như, Triệu Thu Nga thế nhưng cảm thấy không có gì vấn đề thầm vui mừng chỉ cảm thấy một trận buồn ôn. Nàng lúc trước còn muốn tìm một cơ hội nói cho Triệu Thu Nga Trần Phú Quý xuất quý Lý Thúy Hương sự tình, nhưng nhìn cách đó không xa đang ở thật cẩn thận hỏi quán chủ này đó quần áo càng tiện nghi Trần Tiểu Hoa cùng Trần Tiểu Thảo. Nàng đột nhiên có chút mâu thuẫn, liền không nghĩ nói. Triệu Thu Nga như vậy thích dương cương Trần Phú Quý, bị ra bạo còn nói Trần Phú Quý có tiền đồ, nàng có thể nói cái gì. Nhưng đừng đến lúc đó Triệu Thu Nga không cảm kích, mặt khác nàng phá hư bọn họ phu thê cảm tình đâu. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Triệu Thu Nga còn nói nàng ly hôn đối trưởng An Trường Ninh không hào đâu. Thầm vui mừng cùng Triệu Thu Nga làm mấy năm bằng hưu, giờ khắp này, đột nhiên tưởng đoạn giao. Nàng nhớ tới câu nói kia, buông trợ nhân tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh. Tiêu vũ chính mang theo đệ đệ muội muội lấy lòng que cây chạy tới, mỗi người một cái, còn cấp thầm vui mừng cũng mua một cái. Một cái que cây là hai phân tiền, mua năm điều, liền hoa một mau tiền. Tiêu Vũ Đường đem quán chủ tìm bốn mao tiền cùng que cây cùng nhau đưa qua cấp Thẩm Vui Mừng. Thẩm Vui Mừng nhưng không ăn, liền kêu bọn họ cầm đi phân, còn gọi bọn họ cùng Triệu Thu Nga chào hỏi. Nàng không thích Triệu Thu Nga, nhưng là không thể giáo mấy cái hải tử không lễ phép. Bọn nhỏ cùng Triệu Thu Nga chào hỏi, Thẩm Vui Mừng liền dẫn bọn hắn về nhà. Dọc theo đường đi, Tiêu Vũ Đường còn ở tìm cùng Thẩm Vui Mừng nói kia nói mấy câu cơ hội, nhưng đệ đệ muội muội ở đây, hắn chính là không mở miệng được. Mắt thấy liền phải về đến nhà trở về nhà liền càng không cơ hội nói, tiêu vũ đường mới cắn chặt răng, căng da đầu mở miệng, cái kia, và tiêu vũ đường, tiêu vũ chính, các người ở chỗ này, tiêu vũ đường lời nói còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy. chương 25 chương 25 tiêu vũ đường vốn dĩ liền có chút khẩn trương, bị người như vậy một đánh gãy, hắn cũng không biết chính mình là sinh khí, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. thầm vui mừng cũng theo xem qua đi, phát hiện kêu tiêu vũ đường là vương tiểu minh. Nั่ง ngày hôm qua gặp qua kia hài tử, nghe được có người như vậy tiêu hắn. Vương Tiểu Minh là 8 9 tuổi tiểu mập mạp, mặt tròn tròn dáng người cũng tròn tròn, có điểm giống đỏ dạ ẻ e mần béo hổ. Hắn là này phụ cận hài tử vương, đi theo bên cạnh hắn, còn có năm sáu cái năm đến 8 tuổi hài tử, thấy Tiêu Vũ Đường nhìn qua, hắn lôi kéo miệng làm mặt quỷ. Tiêu Vũ Đường, ta ngày hôm qua lại nhìn đến ngươi nhặt chúng ta không cần pha lê châu, đều hỏng rồi, pha lê châu không viên như thế nào lăn a, có thể chơi sao? vẫn là ngươi thích nhặt rác rưởi chơi, ngươi nhặt rác rưởi, lêu lêu lêu. Hải tử vương vùng đầu, đi theo hắn bên người mặt khác Hải tử cũng hướng tới Tiêu Vũ Đường là mặt quỷ. lêu lêu lêu. Tiêu Vũ Đường nhặt rác rưởi, lêu lêu lêu. trừ bỏ pha Lê Châu, Tiêu Vũ Đường còn nhặt chúng ta không cần pha ná, Tiêu Vũ Đường nhặt rác rưởi, lêu lêu lêu. lêu lêu lêu thoáng, Tiêu Vũ Đường nhặt rác rưởi. Bang. Tiêu Vũ Đường sụp mặt, cầm lấy trong tay súng đồ chơi một thương đánh vào Vương Tiểu Minh dưới chân thẩm vui mừng khiếp sợ, cấp tiêu vũ đường mua cái này súng đồ chơi thời điểm lao bản nhưng chưa nói bên trong có viên đạn, còn có thể đánh ra tới. Vừa thấy, viên đạn là đường kính 34M mở tợ Lạt Tiệp Hạt Châu. 890 niên đại, quốc gia đối nhi đồng món đồ chơi quản khống còn không phải thực nghiêm khắc, như vậy có thể đánh ra viên đạn tới súng đồ chơi cũng không hiếm thấy, thẩm vui mừng cũng là sơ sót. Vương Tiểu Minh nhìn thấy chính mình dưới chân sàn nhà bị tiêu vũ đường viên đạn đánh ra một cái hố nhỏ tới, cũng khiếp sợ cùng hắn trùng theo đuôi nhóm cùng nhau lui về phía sau vài bước. Ta có thương, vì cái gì muốn nhặt các ngươi phá ná. Thương không thể so ná hảo chơi. Tiêu vũ đường nói xong, lại bang một chút, ở vương tiểu minh dưới chân đánh đệ nhị viên viên đạn. Vương tiểu minh lại hoảng sợ, hắn muốn nói cái gì, chính là hắn không có súng đồ chơi à, bị tiêu vũ đường hù dọa hai lần, lại là sinh khí lại là hâm mộ, càng có rất nhiều không phục lại không thể nơi hà. Ta còn có tất cả nhan sắc pha lê châu vì cái gì muốn nhặt các ngươi Tiêu Vũ Đường lại từ trong túi móc ra mấy cái tân pha lê châu tới. Nay niên đại bọn nhỏ chơi pha lê châu phần lớn là trong suốt, bên trong có một cái làm thành rõ xoáy hình dạng các loại nhan sắc tâm. Thẩm vui mừng cấp hai cái Nam Hải mua như vậy pha lê châu, còn mua mấy cái tân phẩm. Tân phẩm là không có tâm, mặt ngoài có một tầng ánh huỳnh quang sắc, có thể so những cái đó rõ xoáy tâm pha lê châu đẹp nhiều. Đường Tiêu Vũ Đường lấy ra tới thời điểm, Vương Tiểu Minh chờ bọn nhỏ mới phát hiện chính mình căn bản là không có như vậy pha lê châu. Tiêu vũ đường nhặt bọn họ ném xuống món đồ chơi, bọn họ không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng hiện tại vũ khống, tiêu vũ đường súng đồ chơi cùng tân pha lê châu lại là cầm ở trong tay. Tiêu vũ đường, ngươi này đó pha lê châu là ở nơi nào mua? Vương Tiểu Minh một cái trùng theo đuôi phương Tiểu Vạn tưởng mua giống nhau pha lê châu liền hỏi. Vương Tiểu Minh vội vàng trừng mắt nhìn phương Tiểu Vạn nhất mắt, phương Tiểu Vạn không nói, chỉ nghe được tiêu vũ đường đã mở miệng. Ở bách hóa đại lâu bên trong mua. Cùng các ngươi ở món đồ chơi cửa hàng mua nhưng không giống nhau Bách hóa đại lâu đồ vật nhưng khá hơn nhiều Cũng quý rất nhiều Nay niên đại Bách hóa đại lâu chính là cùng cao cấp Quý trọng ngóc nối Bên trong đồ vật thật đúng là không phải ai đều mua nổi Mấy cái hài tử nghe nói là bách hóa đại lâu Tức khắc héo Vương Tiểu Minh nhìn về phía tiêu vũ chính Nguyên lai các ngươi đi bách hóa đại lâu A Tiêu tiêu vũ chính ngươi cũng mua món đồ chơi đi Có phải hay không mua bút bê bạ bị A khẳng định là ẻo là liền thích bút bê tây dương, ẻo là ẻo là, tiêu vũ chính ẻo là, thầm vui mừng nghe đến mấy cái này hài tử ồn ào tức khắc liền nổi giận. Ngày hôm qua nghe triệu thu nga nói tiêu vũ chính ẻo là thời điểm nàng cũng không cao hứng, triệu thu nga là nàng bằng hữu nàng liền không nói cái gì, cũng không dám nói cái gì, này những hài tử cùng nàng không thân chẳng quen, nàng cũng không thể buông tha. Cái gì là ẻo là? Liên bởi vì tiêu vũ có quan hệ trực tiếp các ngươi sạch sẽ so các ngươi văn nhã chính là ẻo là. Các ngươi như vậy không thích sạch sẽ không thích văn nhã, như thế nào không đến chuồng heo đi lan lộn. Mau đi. Sạch sẽ văn nhã là ưu điểm, các ngươi lại muốn làm heo, vậy các ngươi về sau đừng tắm rửa đừng giặt quần áo, đều làm heo đi. Các ngươi còn nhỏ, còn phải muốn rửa các ngươi cha mẹ chiếu cố các ngươi, các ngươi không sạch sẽ không văn nhã, là đang nói các ngươi cha mẹ dưỡng được các ngươi không giáo dưỡng còn không vệ sinh. nuôi heo đâu. Thầm vui mừng cũng là nổi nóng, nói ra nói ấu chí cũng một chút đều không khách khí nhưng là lực sát thương rất mạnh. Mấy cái hài tử nghe xong nàng lời nói đều đốc. Đều là chút hài tử, nào có như vậy cường tư duy lo gì? Bọn họ nghe xong thẩm vui mừng nói, nhìn trắng non sạch sẽ tiêu vũ chính, trong lòng tưởng chính là bọn họ mới không cần đến chuồng heo đi lan lộn. Hơn nữa thẩm vui mừng lời này chính là chu tâm A, muốn cho bọn họ cha mẹ biết bọn họ ở bên ngoài nói chính mình cha mẹ không tốt, kia còn phải. Chính là tiêu vũ chính hắn thích vẽ tranh. Còn đi chợ bán đồ cũ mua rách nát chuyện tranh thư xem. Nữ hài tử mới thích vẽ tranh đâu. Là, nữ hài tử mới xem chuyện tranh đâu, hắn vẫn là hẻo lạ. Hắn xem truyện tranh. Hắn vẽ tranh, hắn liền tính không làm sạch sẽ tịnh, cũng là hẻo lạ. Đám hùng hài tử lại ồn ào lên. Tiêu vũ chính vừa rồi bị này đàn hùng hài tử chửi ma nó nương khang, khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, thật vất vả thẩm vui mừng giúp hắn hết giận, làm hắn sắc mặt đẹp chút, hiện tại hắn khuôn mặt nhỏ lại nhăn lại tới. Thẩm vui mừng nở nụ cười. Vì cái gì nam hải tử liền không thể thích vẽ tranh? Có rất nhiều hòa gia, đều là nam nhân, tỉ như Đường Bá Hổ, Từ Bi Hồng, Tề Bạch Thạch, bọn họ đều là nam, chẳng lẽ các ngươi nói bọn họ là ẻo lạ? Không, bọn họ chính là rất lợi hại hòa gia. Một phen lời nói, làm đám kia hùng hải tử không dám nói tên nữa. Đường Bá Hổ bọn họ không nhất định biết, nhưng là Từ Bi Hồng cùng Tề Bạch Thạch bọn họ cũng đều biết. Trường học phòng học trên hành lang sẽ treo rất nhiều danh nhân bức họa, Bọn họ trường học liền treo tề bạch thạch cùng từ bi hồng bức họa. Nhà của chúng ta tiêu vũ đang có cái vĩ đại mộng tưởng, hắn tưởng trở thành một cái hòa gia, cho nên hắn mới thích vẽ tranh, thích xem truyện tranh. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi lớn như vậy, có chính mình minh sắc mộng tưởng sao? Chẳng sợ có, các ngươi làm cái gì hành động sao? Nhà của chúng ta tiêu vũ chính không chỉ có có mộng tưởng, lại còn có hành động, hắn sẽ đi xem truyện tranh, sẽ đi vẽ tranh, chính là vì thực hiện mộng tưởng, hắn sẽ là cái có tiền đồ người. So các ngươi loại này chỉ biết nói khó nghe nói công kích người khác hùng hài tử có tiền đồ. Thẩm vui mừng liền mạch lưu loát mà nói xong. Từ xưa đến nay nhân loại xã hội đối nữ tính ác ý đều rất lớn, nhưng là không đại biểu đối nam tính liền không có ác ý. Kiếp trước tiêu vụ nguyên nhân chính là vì bệnh trầm cảm tự sát, Thẩm vui mừng thậm chí có điểm hoài nghi là bởi vì hắn từ nhỏ liền đã chịu như vậy như vậy ngôn ngữ công kích. Kiếp trước nàng cũng ở trên mạng xem qua một cái tin tức, một người tuổi trẻ nam nhiếp ảnh ra. Bởi vì từ nhỏ đã bị người chung quanh công kích là ẻo lả, ở 25 tuổi năm ấy lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Giống như vậy hài tử, hẳn là không phải số ít. Vương Tiểu Minh cùng hắn tùy tùng nhóm nghe xong thẩm vui mừng lời này hoàn toàn ốc. Từ trước quế hương thôn bên này bọn nhỏ đùa giỡn, đánh người nhưng đều là mặc kệ. Chủ yếu là bị khi dễ đều là tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính ba ba tàn tật, mụ mụ ở bọn họ bị khi dễ lúc sau sẽ không giúp bọn hắn. Mặt khác hài tử ra trưởng nhìn thấy bị khi dễ cũng không phải chính mình ra hài tử, liền càng sẽ không giúp, bởi vậy Vương Tiểu Minh bọn họ mới có thể như vậy không kiêng nể gì, làm trầm trọng thêm mà khi dễ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính. Từ trước bọn họ khi dễ tiêu vũ đường huynh đệ thời điểm, chẳng sợ Lan Lâm Hương ở, cũng không mắng bọn họ, chỉ biết mắng tiêu vũ đường hai anh em không tiến bộ, không tiền đồ, làm nàng thất vọng. Thân mụ đều như vậy, hiện giờ cùng tiêu vũ đường tiêu vũ đang ở một khối chính là mẹ kế. Tiêu càng không được giống bọn họ thân mụ giống nhau nói một câu vì cái gì bọn họ không khi dễ người khác liền khi dễ các ngươi Như thế nào không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Nhưng cái này mẹ kế không có làm như vậy, ngược lại thế tiêu vũ đường tiêu vũ con dòng chính đầu, còn nói đến bọn họ trên đầu. Mấy cái tuổi còn nhỏ chút hùng hài tử bị nói không có tiêu vũ đang có tiền đồ, cũng sợ hai chính mình về sau thật không tiền đồ, hoa một tiếng khóc lóc chạy. Dư lại vương tiểu minh cùng mấy cái hơi đại điểm hài tử cũng cảm thấy thật mất mặt. Liền chạy. Tiêu vũ chính vừa rồi lắc lắc khuôn mặt nhỏ mới hoàn toàn giãn ra, ngẩn đầu nhìn thẩm vui mừng, hướng tới thẩm vui mừng vươn tay. Mụ mụ, cảm ơn mụ mụ. Thẩm vui mừng, sườn sốt. Nàng gả đến tiêu ra tới nay, này hai cái con riêng vẫn luôn là thực bài xích nàng. Tiêu vũ chính biểu hiện đến không có tiêu vũ đường như vậy rõ ràng, khá vậy không hô qua nàng một tiếng mụ mụ. Nay một e, đừng nói thẩm vui mừng, liền tiêu vũ đường đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngoài ý muốn chính là tiêu vũ đường thế nhưng không nói gì thêm. Thầm vui mừng ngồi xổm xuống, đem 13 tuổi tiêu vũ chính bế lên tới. Hảo, mụ mụ ở chỗ này đâu? Chính chính, vừa rồi mụ mụ lời nói ngươi nghe xong sao. Ngươi là cái có tiền đồ hải tử, ngươi thích vẽ tranh, muốn làm hòa gia, ngươi liền đi làm, không cần để ý người khác nói cái gì. Bởi vì chúng ta chính đúng là có tiền đồ hải tử, so với kia chút nói ngươi hải tử có tiền đồ nhiều. Ơn ơn, cảm ơn mụ mụ. Tiêu vũ đang nói. Liền ôm lấy thẩm vui mừng cổ, hai tử mới 3 tuổi, nhau dính dính, nho nhỏ thân thể mềm thật sự. Tiêu Vũ Đường nghĩ nghĩ, cũng ngẩn đầu xem thẩm vui mừng. Trước kia có người cười nhạo chúng ta, ta mẹ liền mắng chúng ta vì cái gì không hợp đàn, mắng chúng ta sẽ không xã giao, mắng chúng ta không tiền đồ. Ngươi không giống nhau, ngươi sẽ giúp chúng ta. Tiêu Vũ Đường nói tới đây đốn một giây, lại tiếp tục mở miệng. Chính là ngươi vẫn là không ta mẹ hảo, ta mẹ là sinh viên. Thẩm vui mừng. Nàng vốn dĩ cho rằng tiêu vũ đường sẽ cùng tiêu vũ chính giống nhau cũng cùng nàng nói một tiếng cảm ơn, nào nghĩ đến gia hỏa này thế nhưng cho nàng tới một cái muốn chê phải khen trước. Tiêu vũ đường thấy thẩm vui mừng không nói lời nào, liền nghĩ chính mình có thể hay không là thật quá đáng, vì thế để sát vào thẩm vui mừng một ít. Người dân chúng ta đi trường học giao phí báo danh thời điểm, ta nhìn đến ta mẹ, ta cùng chính chính đuổi theo nàng. Ân. Thẩm vui mừng túi đầu nhìn hài tử liếc mắt một cái, nàng cho tới bây giờ mới biết được. Nguyên lai tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính ngày đó đột nhiên chạy trốn là đi tìm Lan Lâm Hương. Cho nên tiêu vũ chính té ngã, là bởi vì chạy quá nóng nảy. Nàng suy nghĩ có phải hay không bởi vì nàng đột nhiên đi qua, cho nên đánh gậy hai đứa nhỏ đi tìm bọn họ thân mụ, liền thấy tiêu vũ đường lại mở miệng. Chính là chúng ta không đổi tới, ta mẹ nàng mang theo nàng hai cái con riêng thượng xe tư ra, nàng đối nàng hai cái con riêng thực hảo, nàng hai cái con riêng đều ăn mặc tiểu dày ra. Ân, Thầm vui mừng lại nhớ tới Ngày đó nàng mang theo bọn nhỏ đi mua tiểu giày da, tiêu vũ đường đột nhiên nói câu các ngươi làm mẹ kế, đều thích cấp con riêng mua giày da. Nguyên lai, like, lại là ý tứ này. Ta mẹ nàng đối nàng hai cái con riêng hảo, tựa như ngươi đối chúng ta không tồi giống nhau, mẹ kế không nhất định là hư. Ngươi cũng đối trường An Trường Ninh thực hảo, thuyết minh cho người khác làm mẹ kế nữ nhân sẽ không mặc kệ chính mình hài tử, cho nên chúng ta mụ mụ khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, chúng ta mụ mụ sẽ không thật không cần chúng ta. Ân không có mụ mụ không yêu chính mình hài tử. Thầm vui mừng thực bình đạm mà nói, Kiếp trước nàng rất nhiều lần ở Tô gia nghe được Lan Lâm Hương cùng Tiêu Sơn Hà gọi điện thoại, Lan Lâm Hương một mở miệng liền nói Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính phế vật, không tiền đồ, không nên thân, không ra gì. Có thể mắng hài tử từ cơ hồ đều lấy ra tới mắng, Lan Lâm Hương đối Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ đúng là thật sự mắt thường có thể thấy được ghét bỏ. Nhưng nàng cũng biết Tiêu Vũ Đường tuổi còn nhỏ, nay tuổi hài tử khẳng định càng ái chính mình thân mụ. Nàng cũng không nghĩ phá hủy hải tử mộng, bởi vậy liền không nói cái gì. Nàng làm gì không có việc gì cùng nhân ra thân mụ ghen, nàng vẫn luôn rất rõ ràng chính mình mẹ kế định vị. Nàng ôm tiêu vũ chính, mang theo mấy cái hải tử hướng ra phương hướng đi rồi. Tiêu vũ đường đi theo phía sau có chút ảo não. Hắn thật vất vả đem nghẹn hai ngày nói ra tới, vì cái gì nói ra hương vị lại thay đổi. Hắn nghẹn thật lâu tổng tìm không thấy cơ hội mở miệng, chính là tưởng đối thẩm vui mừng nói hắn cảm thấy nàng khá tốt, vì cái gì còn muốn nhắc tới mẹ nó Mẹ nó thật sự có như vậy hảo sao? Thật là sinh viên, chính là trước nay cũng chưa đứng ở bọn họ bên này quá, sẽ không giống thẩm vui mừng giống nhau cho bọn hắn mua đồ ăn vặt, sẽ không nói bọn họ một câu hảo. Tiêu vũ đường lắp đầu, không nghĩ. Theo sau, liền nhìn đến thẩm vui mừng đã đem tiêu vũ chính buông xuống, ngồi sổ một cái gánh nặng người bán rong cái sọt trước. Cái sọt phóng đậu đỏ, thẩm vui mừng chính nắm lên một phen tới xem. Lão bản, này đậu đỏ bán thế nào a? Ai ra, lão cái gì bản à? Ta không thịnh hành kia bộ, đều im đồng chí liền thành. Này đậu đỏ 8 phần tiền một cân. Như vậy quý, không thể thiếu điểm sao? Ai ra này còn quý a? Ngươi nhìn một cái này đậu đỏ, lớn nhỏ đều đều, hạt no đủ. Ngươi đến lương du cửa hàng mua, này không được một mao nhiều tiền một cân a. Hành đi, cho ta sương 5 cân. Thật vui mừng nhìn đến này đậu đỏ phẩm chất đích xác không tồi, cũng không phải lão bản mèo khen mèo dài đuôi, liền tưởng nhiều mua điểm đặt ở trong nhà xuân. Lão bản lênh lệch mà lấy ra quả cân tới. Cấp thẩm vui mừng xưng 5 cân, cùng thẩm vui mừng đối hảo xưng sau, còn bắt một phen bỏ vào đi. Lập tức mua 5 cân, liền đưa ngươi một ít. Cảm ơn ngươi đồng chí. Hôm nay buổi tối, thẩm vui mừng liền lấy ra một cân đậu đỏ, lấy nước cấm phao. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, nàng liền bắt được lồng hấp trưng, trừ bỏ phao khai đậu đỏ, còn trưng một tô bự gạo nếp. Trong nhà bốn cái hài tử đều là thèm ăn thời điểm, nàng không nghĩ làm hài tử dưỡng thành ở bên ngoài mua đồ ăn và tan thói quen Thời đại phát triển đến nhanh như vậy, hiện tại bên ngoài thực phẩm phụ đồ ăn vật đều là lương tâm, nhưng lại quá mấy năm, dây chuyển sản xuất thành thủ, thậm chí bắt đầu cơ giới hóa sinh sản thời điểm đâu. Khi đó đã có thể không có gì bảo đảm. Trương An Trường Ninh tiến vào tưởng cho nàng trợ thủ, mới phát hiện cũng không có gì có thể giúp được với. Thẩm vui mừng liền lôi kéo mấy trương ghế nhỏ, cùng hai cái nữ hải nhi ngồi ở cùng nhau. Trương An, Trương Ninh, các người có để ý không chính chính kêu ta mụ mụ thầm vui mừng nhớ tới ngày hôm qua trở về trên đường tiêu vũ chính vẫn luôn ôm nàng tiêu mụ mụ nàng liền sợ trường an trường ninh sẽ không cao hứng trường an trường ninh lắc đầu không ngại bởi vì chúng ta cũng tiêu chính chính ba a là nha mụ mụ hắn tiêu chúng ta mụ mụ mụ mụ chúng ta kêu hắn ba thực công bằng hiện tại đệ đệ tiêu mụ mụ mụ mụ chúng ta còn tưởng chờ ca ca cũng tiêu mụ mụ mụ mụ đâu ta cũng là cũng không biết ca ca khi nào mới bằng lòng tiêu mụ mụ thầm vui mừng nghe xong hai đứa nhỏ lời nói, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trọng tổ gia đình, nàng lo lắng nhất vấn đề chi nhất chính là cấp trường an trường đình ái không đủ, muốn phân ra đi. Đừng nói tiêu vũ đường tiêu vũ chính cũng không phải các nàng thân huynh đệ, cho dù là thân huynh đệ tỷ muội nhiều hài gia đình, có thể phân đến cha mẹ ái đều sẽ so con một muốn thiếu. Nàng đời này trọng sinh trở về chính là muốn bảo hộ trường an trường đình, nàng nhưng không nghĩ làm hai cái nữ hài cảm giác chính mình được đến ái phải bị phân ra đi hiện tại tăng trưởng an trường linh không ngại nàng tức khắc buông tâm trương an trường linh nói không sai có lẽ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính sẽ phân đi các nàng tình thương của mẹ nhưng là bọn họ cũng sẽ ở tiêu sơn hà trên người được đến tình thương của cha a trừ bỏ tiêu sơn hà các nàng còn có thể từ trương quế phân nơi đó được đến đến từ mãi mãi quan tâm thậm chí tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính cũng sẽ bồi các nàng chơi sẽ có đến từ huynh đệ làm bạn ở đào lâm thôn thời điểm trương an cùng trường linh tổng bị diêu thúy hồng cùng phùng sinh huy mắng Dẫn tới hai đứa nhỏ cũng không dám cùng trong thôn tiểu bằng hữu chơi, trừ bỏ lẫn nhau chi gian, các nàng không có khác bằng hữu. Hiện tại nhiều tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính bồi, hai đứa nhỏ cũng có thể chơi đến vui vẻ một ít. Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính còn sẽ bồi các nàng chơi đóng vai gia đình đâu. Từ trước trường An trường Ninh liền hâm mộ khác nữ hài chơi đóng vai gia đình, lại tìm không thấy cơ hội. Tóm lại con một hài tử có con một hài tử hảo, nhiều hài gia đình có bao nhiêu hài gia đình hảo. Trường An trường Linh không phải con một. Thẩm vui mừng liền nỗ lực làm cho bọn họ ra, trở thành càng tốt không những sinh gia đình. Hai ngươi ở chỗ này, không thể đi chơi hỏa, cũng không thể ly bệ bếp thân cận quá, rất nguy hiểm đã biết sao. Mụ mụ một lát liền trở về. Thầm vui mừng nói xong, liền trước từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến Trương Quế Phân ở trong sân lượng quần áo. Nương, tối hôm qua ta hỏi ngươi trong nhà có không có thạch dã, ngươi nói có, để chỗ nào nhi à? Ngươi lấy tới làm điểm tâm à? Tối hôm qua phao đậu đỏ thời điểm ngươi nói, ta vừa rồi cho ngươi tẩy hảo, phóng chỗ đó đâu. Trương Quế Phân chỉ chỉ trong viện bàn đá. Thầm vui mừng mới nhìn đến cái kia con ớt rầm rề thạch giã. Nàng nghĩ tới đi dọn, Trương Quế Phân vừa vặn làm xong đỉnh đầu thượng việc, liền trước nàng một bước qua đi giúp nàng dọn đi lên. Nhìn một cái ngươi, tay nhỏ chân nhỏ có thể làm gì. Vẫn là ta đến đây đi. Muốn dọn đi nơi nào. Đến phòng bếp đi thôi, vất vả nương. Thẩm vui mừng cũng ngượng ngùng. Nhưng nơi nào bẻ đến quá trương Quế phân. Được rồi, trương Quế phân nói, liền dọn thạch giã hương trong phòng bếp đi. Thẩm vui mừng cũng không làm nhìn, liền qua đi đem thạch giã một sử cầm lấy tới. Tiêu gia sân ly quế hương thôn đại hoệ thụ không xa, hàng xóm nói chuyện phiếm thanh âm truyền tới. Tiểu thẩm đồng chí thật giúp đường đường chính chính suốt đầu, đi nói kia mấy cái hải tử cũng không phải là a. Phương tiểu vạn cùng chu quốc khánh đều bị khí khóc, muốn ta nói cũng là vương tiểu minh kia mấy cái hải tử miệng quá nát đi nói đường đường chính chính trước đây. Lời nói là nói như vậy, bất quá tiểu thẩm đồng chí một cái đại nhân, chạy tới trộn lẫn tiểu hài tử sự tình có thể hay không có chút chuyện bé xé ra to, đều là chút hài tử, nàng chính là người trưởng thành. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hiện tại xem ra nàng này mẹ kế là làm được khá tốt, đối hài tử so lan lâm hương kia thân mụ hảo, chính là quá khoa trường, chuyện gì đều phải nhúng tay, là đường đường chính chính chính mình sẽ không cho chính mình xuất đầu. Bọn họ chính là sẽ không mới yêu cầu nàng giúp ta, Lan Lâm Hương kéo không giới mặt mũi, nàng ra mặt hậu chút. Trương Quế Phân cũng nghe đến này đó nghị luận thành, liền nhìn về phía Thẩm Vui Mừng. "Vui Mừng, ngươi cũng đừng đem bên ngoài người ta nói nói để ở trong lòng, Đường Đường chính chính bị nói sự ta cũng nghe nói, ta cảm thấy ngươi làm tốt lắm, vì cái gì đại nhân liền không thể nói hài tử? Là những cái đó hùng hài tử trước khi dễ đến Đường Đường chính chính trên đầu, ngươi làm tốt lắm." "Ân. Lại đến một lần ta còn là sẽ giúp Đường Đường chính chính xuất đầu." Thẩm Vui Mừng nói. Nàng nhưng một chút đều không để bụng bên ngoài người nói như thế nào nàng. Trương Quế Phân đột nhiên thở dài. Ai, từ trước thật là ta cùng núi lớn sơ sót. Lan Lâm Hương không cho bọn nhỏ chơi những cái đó món đồ chơi, còn nói không tiền đồ hài tử mới có thể như vậy, đường đường chính chính liền từ nhỏ cũng chưa mua quá món đồ chơi. Ta cùng núi lớn cũng thành thói quen, cũng không biết hài tử còn sẽ ở bên ngoài nhặt người khác ném. Chúng ta trước kia, đối hai đứa nhỏ thật sự sơ với quan tâm. Lại nói tiếp cũng không sợ ngươi cảm thấy buồn ôn, ta cảm thấy có thể có ngươi cái này mẹ kế, là đường đường chính chính phúc khí, chúng ta tiêu ra đều đến cảm tạ ngươi. Nương ngươi cũng đừng nói như vậy, đều là người một nhà, nào yêu cầu cảm tạ tới cảm tạ đi. Đúng rồi đường đường chính chính đâu? Như thế nào ăn cơm sáng liền không thấy bọn họ? Cầm món đồ chơi mới đi ra ngoài đi chơi, từ trước bọn họ cũng không dám ở bên ngoài chơi, liền sợ người khác nói bọn họ, hiện tại hai đứa nhỏ nhưng tự tin không ít. Ta vừa rồi đi mua giặt quần áo cao, còn nhìn thấy những rượu gạo bán kia tiền ra, tiểu tôn tử tìm hai người bọn họ chơi đâu. Trước kia hai đứa nhỏ ở Quế Hương thôn bên này chính là một cái bằng hữu đều không có. Ân, đó là khá tốt. Thẩm vui mừng đáp, cũng tưởng chờ có cơ hội cũng làm trường an trường linh nhiều đi giao mấy cái bằng hữu, núi sông đâu? Hắn đi ra ngoài, nói ngươi muốn đi Tam Bất chỉ huy bộ làm tuyên truyền viên, về sau khẳng định muốn liên hệ y nấn xưởng cùng báo xã. Hắn đi trước giải một chút cái nào y nấn xưởng hảo. Lại đi liên hệ liên hệ báo xác người. Tam bác chỉ huy bộ trước kia là không có tuyên truyền chỗ, cùng này đó tương quan kinh nghiệm đều là chỗ trống. Hắn thật là có tâm. Bất quá ta còn không nhất định có thể bị chúng tuyển đâu. Đến tam bác chỉ huy bộ làm việc nói như thế nào đều là ăn quốc gia cơm, báo danh người hẳn là không ít. Ai nha vui mừng, người như thế nào liền đối chính mình như vậy không tin tưởng đâu. Núi lớn hắn chính là đối với người có tin tưởng, cho nên mới giúp ngươi đi liên hệ này đó. Như thế nào đến ngươi nơi này, ngươi liền cảm thấy ngươi không nhất định có thể bị tuyển chọn đâu. Ân Thẩm vui mừng cũng không nói nhiều cái gì, dù sao chờ kết quả ra tới cũng không mấy ngày rồi. Cùng Trương Quế Phân vào phòng bếp, đã nghe đến Trương Thục gạo nếp cùng đậu đỏ mùi hương nhi, Thẩm Vui mừng mở ra lồng hấp cái nắp, dùng chiếc đũa ở gạo nếp chén cùng đậu đỏ trong chén chọc chọc, phiên phiên, phát hiện đều chín, liền cùng Trương Quế Phân cùng nhau đem gạo nếp cùng đậu đỏ đều từ lồng hấp lấy ra tới. Ngươi đây là muốn làm cái gì a? Trương Quế phân hỏi. Làm đậu đỏ gạo nếp cuốn. Trương Quế phân vẻ mặt nghi hoặc, đây là thứ gì, chưa từng nghe thấy, vì thế liền hỏi thẩm vui mừng. Thẩm vui mừng đem cách làm bước đi một năm một người nói cho nàng. Trước đem gạo nếp thêm đường trắng đảo lạn, lại đem đậu đỏ cũng thêm đường trắng đảo lạn thành đậu đỏ bùn. Ở cán bột bản thượng phô một tầng gạo nếp cán bình, lại phô một tầng đậu đỏ, cuốn thành cuốn thiết khối liền làm thành. Này nghe tới liền ăn ngon A, ta có thể giúp đỡ gì vội sao Ngươi giúp ta đem bên kia kêu, kêu bình bột nếp xào thục đi. Phiên xào nhanh lên, đừng xào hồ. Gạo nếp hồ quá dính, sẽ dính vào chảy cán bộ thượng. Dải lên một tầng thục bột nếp liền sẽ không hồ. Thẩm Vui Mừng chỉ chỉ nàng lần trước ở thực phẩm phụ cửa hàng mua bột nếp. Được rồi. Trương Quế Phân đặc biệt vui giúp Thẩm Vui Mừng, liền đi lau nồi, phiên xào bột nếp đi. Trương An Trường Ninh cũng muốn hỗ trợ, Thẩm Vui Mừng liền đem đậu đỏ cùng đường trắng phong tới thạch giã, làm hai đứa nhỏ đi giã đậu đỏ. Đậu đỏ không dính dã lên không có giá gạo nếp như vậy lao lực. Đương nhiên, hai đứa nhỏ tuổi quá tiểu, sức lực không lớn, thẩm vui mừng cũng không thật làm các nàng dã bao lâu. Chờ nàng hai thoáng đem đậu đỏ dã thoái, nàng liền đem một sử tiếp nhận tới, nàng tới dã, Trương Quế phân xảo chín một nếp, cười nhìn về phía thẩm vui mừng. Ngươi này mẹ kế là thật làm tốt lắm, ngươi nhìn một cái, ngươi gả lại đây cũng không bao lâu, đường đường chính chính đều béo rất nhiều. Nương, này cũng không được đầy đủ là ta công lao, đường đường chính chính là béo chẳng lẽ trường An Trường Ninh không béo à? Trường An Trường Ninh cũng là đến Tiêu gia không bao lâu, liền dài quá không ít thịt, bọn nhỏ đều quá đến hảo đâu. Thẩm Vui mừng nói, liền duỗi tay, ở Trường An Trường Ninh thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng đều nhéo một phen, xúc cảm thật tốt, liền cùng nít thạch trái cây dường như. Hai cái nữ hài nhi bị nít ngỡ, cười khanh khách chạy đi. Thẩm Vui mừng dã hảo đậu đỏ bùn, lại đem thạch dã xúc rửa sạch sẽ, tiếp theo đi dã gạo nếp hồ. đều dã hảo, liền đi làm đậu đỏ gạo nếp cuốn. Trương Quế Phân ở một bên nhìn, đều sợ ngây người. Văn Dê 10 năm, dân chúng khổ nhật tử đã vượt qua 10 năm, chẳng sợ hiện tại cải cách mở ra, đại gia điều kiện hảo, ấm no vấn đề giải quyết sau liền sẽ đi làm đồ an vật điểm tâm, kia cũng nhiều lắm là gạo nếp điều, cơm cháy linh tinh đồ vật. Thầm vui mừng vừa rồi Miêu Tả Đậu đỏ gạo nếp cuốn thời điểm nói được rất đơn giản, nhưng một làm ra tới, Trương Quế Phân mới phát hiện thế nhưng như vậy tinh xảo, bãi ở mâm thượng sau, càng đẹp mắt. Ta lần trước trải qua dạ chiếu phim Nhìn đến tân điện ảnh quảng cáo trên ảnh chụp liền có người nước ngoài ăn điểm tâm, lớn lên cũng chưa ngươi làm cái này được đâu. Nương qua khen, đây là rất đơn giản điểm tâm, lại không khó. Ai ra ngươi nhưng đừng nói như vậy Nga, ngươi điểm tâm này là thật làm tốt lắm A ta trong thôn cái kia khương hiểu mai ngươi gặp qua không. năng tóc quăn đồ son môi trang điểm thực thời thượng cái kia. Nàng gả đến hảo A, nam nhân là khai xưởng đồ hộ, trong nhà đều mua 4 luân xe tư ra, nàng cũng không cần làm việc. Ngày thường không có việc gì liền biến đổi hoa nhi cho nàng nhi tử la thần thần làm điểm tâm. La thần thần ngày thường không có việc gì liền cầm hắn đa dạng trồng chất điểm tâm đến ngõ nhỏ ăn, quế hương thôn bọn nhỏ miễn bàn nhiều hâm mộ. Ta cũng nhìn thấy quá, trước kia cũng cảm thấy Khương hiểu mai là lợi hại, nhưng cùng ngươi một so a đều lấy không ra tay. Thật vui mừng bị khen đến có chút ngượng ngùng, này rõ ràng là rất đơn giản đồ ăn vặt, ở đồ ăn vặt nhiều đến không xuể thế kỷ 21, đậu đỏ gạo nếp cuốn ở điểm tâm đều bài không hảo. Chợt nàng nghĩ đến đây vẫn là dân chúng vừa mới giải quyết tấm no vấn đề không mấy năm tám ba năm, liền lý giải. Nàng kêu trường an trường an hòa trương quế phân trước nếm thử. Ba người thật cẩn thận lấy quá đậu đỏ gạo nếp cuốn ăn một ngụm, liên tục khen ngợi, trường an trường ninh vui vẻ mà nheo lại hai mắt. Thầm vui mừng nhìn hai cái nữ hải, suýt nữa không đỏ hai mắt. Kiếp trước này hai cái nữ hải thẳng đến qua đời, cũng chưa ăn qua nàng làm điểm tâm, thậm chí rất có thể cũng chưa có thể hảo hảo ăn qua điểm tâm. Nàng mới vừa đem đậu đỏ gạo nếp cuốn đều thiết hảo, liền nhìn đến Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính cao hưng phấn chấn mà đã trở lại. Tiêu Vũ Đường trên mặt treo cười không nói chuyện, Tiêu Vũ Chính liền mở miệng. "Cảm ơn Mụ Mụ. Mụ Mụ, chúng ta cầm ngươi cho chúng ta mua pha lê châu cùng món đồ chơi đi chơi, các tiểu bằng hữu đều hâm mộ chúng ta, chúng ta nhưng thần khí rồi." "Hi hi. Ân. Bất quá hiện tại mau khai giảng, các ngươi cũng không thể luôn muốn chơi, chờ khai giảng đi trường học, liền phải hảo hảo học tập." Muốn chơi liền chơi đến tận hứng, muốn học đi học đến chuyên tâm. Thầm vui mừng lời này, chủ yếu là nói cho Trường An cùng Tiêu Vũ đừng nghe, Tiêu Vũ đang cùng Trường Ninh mới nhiều tiểu A, thượng nhà trẻ còn không cần suy xét này đó. Nào tưởng, trừ bỏ Tiêu Vũ đường cùng Trường An ở ngoài, Tiêu Vũ đang cùng Trường Ninh gật đầu. Tiêu Vũ đường không nói chuyện chỉ là gật đầu, mặt khác ba cái hải tử trăm miệng một lời nói đã biết mụ mụ. Hảo, đường đường, chính chính, ta mới vừa làm điểm tâm, lại đây nếm thử đi là đậu đỏ gạo nếp cuốn, ta cùng tỷ tỷ cũng hỗ trợ. Trương Ninh thực thần khí mà nói, Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính vừa rồi tiến sân tới thời điểm đã nghe đến trong không khí bay một khẩu ngọt thơm, dự đoán được trong nhà hẳn là Tân mua cái gì điểm tâm, kết quả thế nhưng là Thẩm vui mừng thân thủ làm. đậu đỏ gạo nếp cuốn, nghe cũng chưa nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng là thoạt nhìn ăn rất ngon, Thẩm vui mừng cầm hai khối, một chuyển phát nhanh cấp Tiêu Vũ Đường, một khối đưa cho Tiêu Vũ Chính. Cảm ơn cảm ơn mụ mụ chính chính tiêu đến có thể so tiêu vũ đường thanh thúy nhiều đậu đỏ gạo nếp cuốn thơm thơm ngọt ngọt gạo nếp nุu nụ đậu đỏ bùn sần sần đậu đỏ phóng đường trắng so gạo nếp nhiều một ít ăn lên liền ngọt một ít bài thi nhất ngoại tầng còn có một tầng xào quá bột nếp hoàn hoạt, hoạt. như vậy ăn lên không chỉ có vị mềm mại còn đặc biệt có trình tự cảm tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính vị giác lập tức đã bị chính phủ cảm thấy phía trước ăn qua sở hữu đồ ăn vật đều so không được cái này tiêu vũ chính liên tục nói ăn ngon Tiêu Vũ Đường cũng không biết làm sao vậy, mặt đỏ hồng, không nói chuyện, ở Tiêu Vũ chính nói chuyện thời điểm hắn liền gật đầu. Cuối cùng mặt thật sự là hồng đến không được hắn mới mở miệng. Trường An Trường Ninh hỗ trợ, chúng ta cũng muốn giúp, có cái gì sống muốn làm. Thẩm vui mừng nghe hắn nói như vậy, cũng không nghĩ nói chỉ làm chính mình hai cái nữa nhi làm việc, không cho con riêng làm, chẳng sợ Trường An Trường Ninh là chủ động hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, khiến cho Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ chính đi tẩy thạch giã vốn đang muốn kêu hai đứa nhỏ ăn đủ rồi lại đi tẩy, kết quả hai cái nam hải một cái ra sức mà dịch thạch dã, một cái ôm một sử liền từ phòng bếp đi ra ngoài, chờ rửa sạch sẽ mới chạy về tới, lại mỗi người cầm hai khối đậu đỏ gạo nếp cuốn. Tiêu vũ đường cùng thẩm vui mừng trương quế phân chào hỏi, liền cầm đậu đỏ gạo nếp cuốn chạy ra môn đi. còn không có khai giảng, bọn nhỏ đều thừa dịp khai giảng trước nhàn rỗi công phu nắm chặt thời gian chơi đùa, quế hương thôn hẻm nhỏ đều là chơi đùa tiểu hải tử. Tiêu Vũ Đường liền bắt lấy đầu đỏ gạo nếp cuốn, mang theo Tiêu Vũ Chính, vẫn luôn đi đến chơi đùa hài tử nhiều địa phương đổ ăn bắt lại ăn. Đầu đỏ gạo nếp cuốn ngọt tư tư hương khí hướng khắp nơi truyền khai ngõ nhỏ bọn nhỏ cũng chưa gặp qua loại này điểm tâm, nhịn không được đều nhìn về phía Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính đều ăn thật sự hương, đầu đỏ gạo nếp cuốn thực mềm, gạo nếp lại có nhất định dính độ, ăn thời điểm còn có thể nho nhỏ mà lôi ra một chút ti nhi tới, vài cái hài tử đều ở nuốt nước miếng.